Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một giấc ngủ dậy, viên dai dai biến thành tiểu thuyết trung pháo hôi xấu nữ xứng, tướng mạo xấu xí còn nhát gan sợ phiền phức, yếu đuối vô năng cuối cùng đầu giếng bỏ mình. Này, đây là có chuyện gì? Viên dai dai khóc không ra nước mắt, ông trời người tạo sao? một v 1 cần thiết ngọt sủng sủng. Xoay người đấu mẹ cả, hóa hủ bại vì thần kỳ. Nhân tiện làm giàu tích cốc của hồi môn đây mới là xuyên thư chung cực mục tiêu Lao yêu lại nhải Xem quan chú ý, nữ chủ không phải vạn năng hình Sẽ không đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi Cũng không phải báo thù sáng văn, tương đối thiên hướng ấm áp lằm ruộng Giai đoạn trước là nữ chủ trưởng thành nhớ Rốc lòng thêm xoay người, cũng không phải chậm nhật Xem văn đồ nhạc, tác giả quân não động vô hạ Thỉnh khảo cứu đảng thủ hạ lưu tình, tác giả quân không lương tạ chi Càng văn thời gian giống nhau buổi chiều 4 giờ Có việc sẽ trước tiên nói. Trương một rơi xuống nước bỏ mạng. Một cái nhỏ hẹp đơn sơ trong phòng đứng không ít người, đầu giường ngồi chính là đại phu, đang ở vì nằm tiểu nữ hài thi châm, mép giường cách đó không xa quỷ một cái ma ma cùng nha đầu, đứng ở mép giường phụ nhân thần sắc nhưng thật ra thực xuất ruột, không ngừng chiều nội bộ thăm dò, tưởng há mồm đặt câu hỏi lại ngăn ôn, trong tay nắm chặt khăn đều vặn không thành hình. Phụ nhân bên người nha hoàn bộ dáng nữ tử thanh thúy mở miệng nói, "Tiêu di nương đừng nội, hạ đại phu đang ở thi trầm." Tam Tiểu Thư chắc chắn không có việc gì. Nữ tử này ước chừng 15-16 tuổi, ngũ quan tuy rằng sinh bình thường, nhưng ánh mắt chi gian ẩn ẩn toát ra ngạo khí, chính là cấp này không ra kỳ bộ dáng thêm chút sinh động. Tiêu di nương như mày, thấp giọng lôi kéo Thúy Liêu hỏi, phu nhân nói cái gì không có. Sớm biết rằng phu nhân không lắm thích này con vợ lẽ Tam Tiểu Thư, lại cũng không nghĩ tới nhân mệnh quan thiên thời điểm, phu nhân cũng không lại đây một chuyến, chỉ phải bên người đại nhà hoàn Thúy Liêu tiến đến. Cái này làm cho tiêu di nương trong lòng lại hơi chút tan ổn chút. Nghĩ vậy tiêu di nương liền đau đầu, đều nhập thu như thế nào liền chạy tới hồ nước chơi, cố tình vẫn là chính mình nữ nhi đem tam tiểu thư xả đến hồ nước, nhìn này xấu hoác nha đầu, đã chết đều đã chết, liên lụy chính mình nữ nhi bị phạt nàng cái thứ nhất không đáp ứng. Nàng lại không nghĩ lúc ấy là nàng nữ nhi dưới chân trượt muốn rơi xuống trong nước, thuận thế xả bên người Lục Thanh Loan, mới có thể đứng vững, chính là Lục Thanh Loan lại bị mang vào trong nước, bên cạnh nha đầu ma ma đều d Đám người đem rất vào trong nước lục thanh loan cứu lên tới đã chậm trễ không ít thời gian. Thúy liêu thần sắc như thường, nhưng thật ra thấy nhiều không trách nói. Phu nhân nói, làm hạ đại phu hảo sinh xem bệnh, đem tam tiểu thư bên người hầu hạ đều kéo xuống hung hăng đánh một đốn bản tử, lại bắn đi. Quỳ trên mặt đất ma ma cùng nha đầu vừa nghe lời này, vội vàng dập đầu xin tha nói, phu nhân tha mạng a phu nhân tha mạng a. diêu ma ma hối ruột đều thành nếu là nàng không lười biếng đi ngủ chưa coi chừng tam tiểu thư. Liền sẽ không phát sinh việc này, rơi vào hồ nước nửa ngày mới cứu đi lên, cũng chỉ dư lại ra khi không có tiến khí. Diêu ma ma biên khóc biên tàn nhẫn khắp một phen bên cạnh nha đầu, ngươi cái tìm đường chết tiện nhân, ta làm ngươi xem trọng tam tiểu thư, ngươi chạy tới chơi phiên hoa thẳng, nếu là tam tiểu thư có cái tốt xấu, muốn ngươi mạng nhỏ. Tiểu hỷ tránh trái tránh phải, cũng khóc lóc biện giải nói, Diêu ma ma lời này hảo sinh không lý, vốn dĩ nên ngươi mang theo tam tiểu thư, hiện giờ đã xảy ra chuyện lại quái ở ta trên đầu. Thúy mày liêu đầu vừa nhíu, đang muốn lên tiếng, liền nghe thấy hạ đại phu hơi hơi không mừng thanh âm chuyển đến, muốn xảo đi bên ngoài xảo, thi châm bốn dĩ liền yêu cầu an tĩnh. Riêu ma ma cùng tiểu hỉ không hẹn mà cùng che miệng lại, sợ hãi mà túi đầu không dám nói cái gì nữa. Hạ đại phu lại là hơi hơi lay động đầu, trong lòng không cấm thở dài. Trên giường nằm đúng là lục phủ tam tiểu thư lục thanh loan, mới năm tuổi nhiều, gầy yếu thân mình mềm mại mà nằm ở kia, hai mắt nhắm nghiền, lúc này nàng đôi tay mười ngón đều cắm thượng châm Lại vẫn nghe không thấy một tia động tĩnh, hơi thở mong manh bộ dáng phẳng phất tùy thời sẽ đỉnh chỉ hô hấp. Lại qua nửa ngày, hạ đại phu rốt cuộc bất lực nói, lão phu tận lực. Thúy liêu ngần ra, nhìn đến lục thanh loan bộ dáng này liền sáng tỏ hạ đại phu trong lời nói ý tứ, tiêu di nương nháy mắt trắng bệnh mặt, lầm bầm nói, tam tiểu thư đây là đã cứu tới sao. Hạ đại phu một trận dầu dĩ, xem thiên ý đi. lão phu thi châm cũng không làm tam tiểu thư khôi phục chi giác, ngao chút canh sâm rót hết treo khẩu khí có thể hay không nhịn qua tới liền xem tam tiểu thư chính mình lời này kỳ thật cũng chính là an ủi nếu là đổi những người khác ở hồ nước phao phao căn bản sẽ không thành như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là lục thanh loan thân thể quá kém duyên cớ canh xâm điếu khí cũng chỉ là kéo dài thời gian căn bản chịu không nổi tới nói xong hạ đại phu sửa sang lại hảo hồng thuốc liền ra cửa tiêu di nương lúc này mới phản ứng lại đây đầu hóc chỉ có một ý niệm đen đuổi xấu nha đầu bị thanh thức hại chết nàng tức khắc gào khóc lên Cái loại này bi thương là chân chính phát ra từ nội tâm, không biết người còn tưởng rằng muốn chết chính là nàng thân sinh nữ nhi giống nhau. Tiêu di nương vừa khóc, Diêu ma ma cùng tiểu hỉ cũng bắt đầu khóc, Thúy Liêu không công phu an ủi tiêu di nương, chính mình vội vàng chạy ra đi bẩm báo phu nhân. Hạ đại phu quả thực nói loan tỉ nhi không cứu. Tuy là vạn thị xưa nay ổn trọng, nghe xong Thúy Liêu nói sắc mặt cũng là biến đổi. Thúy Liêu không dám chút nào giấu giếm, đem hạ đại phu lời nói nguyên bản nói một lần, nói đến phải dùng nhân xâm điêu khí Vạn thị lập tức chiều bên cạnh ma ma phân phó, chu ma ma, ngươi chảy nhanh đem nhà kho kia chỉ dã nhân tham cắt miếng đưa đến lang bích các đi. Vạn thị không thích lục thanh loan đây là bên người nàng người đều biết đến sự, nhưng là kinh thành lao thái thái lại thương tiếp cái này con vợ lẽ tam tiểu thư. Hơn nữa vạn thị xưa nay yêu quý thanh dành, đoạn không thể chuyển ra mẹ cả hà khắc thứ nữ linh tinh nói, ngày thường chỉ là mặc kệ lục thanh loan hoang dại ra trường. Thêm chi lục phủ đương ra láo ra lục viên vinh công sự bận rộn. Ngày thường bên trong phủ sự tỉnh toàn từ Vạn thị xử lý, Vạn thị mặc kệ không hỏi Lục Thanh Loan đảo nhạc thanh nhàn, xem đi, ta không có hà khắc thứ nữ, nhiều lắm chính là. Mặc kệ mà thôi, nhưng là không nghĩ tới dẫn tới hậu quả chính là Lục Thanh Loan mạng nhỏ mau không có. Vạn thị tức giận đến thân mình có chút phát run, nguyên tưởng rằng chỉ là việc nhỏ, liền tống cổ Thúy Liêu qua đi nhìn xem, lại không biết như vậy nghiêm trọng, nàng oán hận nói, "Tiêu thị dưỡng hảo nữ nhi." Tiêu gia nương chỉ có một nữ nhi, đứng hàng đệ nhị, tên là Lục Thanh Thức. So Lục Thanh Loan lớn hơn 2 tuổi, ngày thường yêu nhất làm sự chính là đi theo Lục Thanh Phượng phía sau khi dễ cái này thành thật đáng thương Tam Tiểu Thư. Thúy liêu túi đầu nhỏ giọng nói, phu nhân, ngài muốn hay không qua đi nhìn xem. Vạn thị có thể không đi sao, mắt thấy Lục Viễn Vinh liền phải hồi phủ, ra bậc này sự nàng cũng không kịp thời đưa cái tin qua đi. Nghĩ liền nói, tiêu hồng xam ở trước cổng trong chờ lao ra trở về nói cho hắn Tam Tiểu Thư rơi xuống nước, tình huống có chút không tốt. cho dù là làm làm bộ dáng Vạn thị cũng phải đi xem Lục Thanh Loan, đuổi tới lăng bích các khi Tiêu Di nương còn ở đằng kia, Diêu Ma Ma cùng Tiểu hỷ vội vàng nấu nước cấp Lục Thanh Loan trà lau cái trán lòng bàn tay. Dã nhân tham cắt thành hơi mỏng manh nhỏ, đốt cho Lục Thanh Loan, xem đến Vạn thị lại là một trận tức đau, này tốt nhất trăm năm dã nhân tham cũng không phải là hàng rẻ tiền, chính mình đều liên tiếp dùng, đạo tiện nghi nàng. Tiêu Di nương vừa thấy Vạn thị lập tức lại đỏ vành mắt, thề ai ai mà kêu một tiếng, "Phu nhân." Vạn thị nhìn đến nàng liền giận sôi máu. Tức giận nói, được rồi được rồi, thiếu làm bộ răng này, lao ra lại không ở, cho ai xem. Tiêu di nương tuổi trẻ mà Mỹ, mới 20 mới ra đầu tuổi tác, ngày thường vạn thị xem nàng liền không vừa mắt, lúc này tự nhiên cũng không sắc mặt tốt cho nàng xem. Tiêu di nương nghẹn một chút, mặt lúc đỏ lúc trắng, rốt cuộc vẫn là quỷ trên mặt đất. Nước nở nói, nhị tiểu thư cũng là vô tâm có lỗi, kêu hồ nước hoạt vô cùng, nhị tiểu thư chân một tá hoạt thuận thế xả bên người tam tiểu thư, lúc này mới đem tam tiểu thư đưa tới trong nước đi. Nhị tiểu thư bị kinh hoách Hiện tại Hiện tại còn không có lấy lại tinh thần đâu Vạn thị hung hăng mà chụp một chút cái bàn Tức giận nói Ta thả mặc kệ là ai ra chủ ý muốn tìm được kia hồ nước đi chơi Chiếu người nói như vậy Nếu là Phượng Tỷ Nhi đứng ở thanh thước bên cạnh Kia thước Tỷ Nhi đem Phượng Tỷ Nhi kéo đến trong nước đi Cũng là xứng đáng Vượng Tỷ Nhi chịu tội Lục Thanh Phượng là vạn thị thân sinh nữ nhi Ngày thường quả thực chính là phùng ở lòng bàn tay yêu thương Ở nàng trong mắt Lục Thanh Phượng là ch Lục Thanh Thức cùng Lục Thanh Loan đều bất quá là cỏ dại mà thôi. Tiêu Di nương liên tục dập đầu, nhị tiểu thư nơi nào có kia lá gan đem đại tiểu thư xả đến trong nước, phu nhân Minh dám Á nàng trong lòng âm thầm tiêu khổ, ra mạng người nàng thật đúng là không có biện pháp bảo đảm Lục Thanh Thức sẽ đã chịu cái gì trừng phạt, vì nay chi kế chỉ có thể làm vạn thị ở Lục Viễn Vinh trước mặt nhiều lời tốt hơn lời nói. Nàng đốn đốn lại lo sợ bất an mà nhỏ giọng nói, đại tiểu thư lúc ấy cũng ở đây, nếu là lao ra hỏi, khó tránh khỏi cũng làm đại tiểu thư đã chịu liên lụy. Vạn thị hai mắt trừng, tức giận nói, thức tỉ nhi gây ra họa còn tưởng ăn vạ phượng nhi trên người không thành. Thiếp thân không dám, thiếp thân không dám. Tiêu di nương vội vàng nói, chỉ là sợ những cái đó loạn khua môi múa mép nói bậy. Hơn nữa tam tiểu thư luôn luôn không hợp đàn, lần này như thế nào cùng hai vị tiểu thư ở hồ nước chơi, thật thật là kỳ quái. Vạn thị trong mắt hiện lên một tiêu ngưng trọng, chậm dãi nói, ở đây trừ bỏ làm chi cùng Lý Ma Ma còn có ai ở. Lam Chi cùng Lý Ma, Ma đều là lục thanh phượng bên người hầu hạ người. Thúy Liêu vẫn luôn đứng ở bên cạnh mặc không lên tiếng, nghe được vạn thị đặt câu hỏi, lập tức trả lời, còn có nhị tiểu thư bên người tần Ma Ma. Tần Ma, Ma cũng là cái không dùng ít sức, cư nhiên không thấy Hảo nhị tiểu thư, làm hại tiêu di nương tự cố mà lại nhảy, nghe được vạn thị một trận như mày, đánh gứa em nàng lời nói. Hảo, người đi về trước đi, việc này ta đều có chủ trương. Tiêu di nương trong lòng vui vẻ. Mặt ngoài lại nửa điểm không dám toát ra, vạn thị nói chuyện vẫn là có thể làm người tin phục nói như vậy chính là nguyện ý giữ được thanh thước, nàng cung cung kính kính mà hành lễ mới vừa rồi lui ra. Vạn thị lặng im nửa ngày, chiều thúy liều phân phó vài câu, lúc này mới thần sắc như thường mà ngồi ở kia uống trà. Lục Viễn vinh không một lát liền tới, thần sắc vội vàng, liền quan phục cũng chưa đổi, vạn thị vừa nghe liền động tĩnh liền đón ra tới, lục Viễn vinh khẩu khí không tốt nói, em đẹp mà như thế nào liền rơi xuống nước. Đều nhập thu còn làm hài tử làm hồ nước biên đi chơi Liên tiếp chất vấn làm vạn thị một hơi đổ ở ngực nửa ngày không nổ ra Hờ hững lạnh lùng nói lão ra đây là trách ta không thấy hảo thanh loan Ta một ngày lớn lớn bé bé sự vụ đều quản bất quá tới Xem hài tử tự nhiên là có bà vũ Lao ra không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền đem sai hướng ta trên người đấy Lục viễn vinh ngẩn ra Còn không có tới kịp lại nói Lại nghe thấy vạn thị nói Đứa nhỏ này tính cách quái gỡ hành vi quái dị ngại lại không phải không biết Hôm nay là nàng chính mình chạy đến hồ nước đi chơi, Phượng Nhi cùng Thanh Thước ở một bên nói nàng còn không nghe, ngược lại lôi kéo Thanh Thước, chính mình lúc này mới rớt xuống thủy đi, Thanh Thước đến bây giờ còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Nói câu không dễ nghe, nếu là xả tới rồi Phượng Nhi, cùng nàng cùng nhau rơi xuống nước, lại nên làm cái gì bây giờ? Đây là vạn thị nghĩ ra biện pháp, dù sao lục Thanh Loan cũng cứu bất quá tới, đơn giản liền toàn hướng trên người nàng đẩy, vạn thị vừa mới cũng làm thúy liêu cấp tiêu di nương truyền lời. Nên làm như thế nào tiêu di nương tự nhiên biết. Lục viên vinh nghĩ lại mà sợ, bật thuốc lên hỏi, Phượng Tỷ Nhi không có việc gì đi. Vạn thị tức giận nói, ngươi trong lòng chỉ có ngươi loan Tỷ Nhi, nơi nào có ta Phượng Tỷ Nhi. Lục Viễn vinh không vui nói, Phượng Tỷ Nhi không rơi xuống nước, hiện tại loan Tỷ Nhi đều như vậy ngươi còn nói lời này. Nói liền bước đi vào trong nhà, vạn thị hoán hận mà nghĩ, phía trước liền sủng cái kia thông phòng nha đầu, còn hảo là đã chết bằng không thật không hiểu sẽ ra cái gì nhớ loạn. Trên giường tiểu thanh Loan sắc mặt ngăm đen không có chút máu Lục viễn Vinh tâm tình nhất thời thực phức tạp đứa nhỏ này chính mình rất ít để ý nàng cũng chưa bao giờ cùng chính mình thân cận vô luận là ra hiến vẫn là ăn Tết nàng Vĩnh viễn đều là tránh ở người phía sau nhút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình Lục Viễn Vinh nghĩ tới tím hân, nàng sinh hạ thanh Loan còn không có sang tháng liền đã chết lúc ấy cũng là như thế này nằm ở trên giường Lạng Yên không một tiếng động sau đó rời đi nhân thế hắn không tự chủ được vườn tay sở sở thanh Loan trên đầu thưa thất phát hoàng đầu tóc Đáy lòng rốt cuộc dâng lên một loại kêu hấy nãy tình cảm. Lục Viễn Vinh ngồi ở mép giường hồi lâu, thẳng đến Hồng Sam lại đây kêu hắn dùng nữa, Lục Viễn Vinh mới chậm rãi đứng dậy, khẽ thở dài, phân phó nói, "Các người hảo sinh nhìn Tam tiểu thư, một có tình huống liền tới bẩm báo." Chương hai nhị thế là người. Viên Dài dai ngủ đến nửa đêm chỉ cảm thấy miệng khô lơi khô, thân mình sóng nhiệt một đợt cao hơn một đợt chiều chính mình vào tới, nàng rũ tay sờ soạn bên cạnh đèn tường chớp mở, không nghĩ tới đủ rồi nửa ngày cũng không với tới. Nàng đôi mắt vây được không mở ra được, thân mình hướng ra phía ngoài lại xê dịch, tay lung tung mà huy động vẫn là không đủ đến bất cứ độ vật. Nàng buồn bực mà lăn hai cái lăn đều mau đến mép giường tay ruội ra, phanh mà một tiếng thứ gì rơi xuống đất, tức khắc đem nàng buồn ngủ đi một nửa, viên dai dai lúc này mới cảm giác được chính mình đầu hôn nao trương cả người không có nửa điểm sức lực. Tam tiểu thư tam tiểu thư theo từng tiếng vội vàng kêu gọi, phòng trong cũng tức khắc có ánh sáng, Diêu ma ma túi đầu nhìn lục thanh loan. Kinh hỷ nói, tam tiểu thư tỉnh. Viên dai dai miễn cưỡng mở một chút mắt, mở nhạc quang, mép giường loáng thoáng đứng một người. Một người. Cái này ý niệm hiện ra, nàng chỉ có buồn ngủ cũng bị xua tan, nàng vẫn luôn là một người trụ, nơi nào tới người. Tiểu hỷ, tiểu hỷ, chết chân lại chạy chạy đi đâu. Diêu ma ma lớn giọng chút nào không cố kỵ đây là nửa đêm, hơn nữa lục thanh loan còn thân hư thể nhược. Tiểu hỷ cuốn quýt mà chạy vào nhà, tới tới. Mau đi bẩm báo lao ra phu nhân một tiếng. Tam tiểu thư đã cứu tới. Diêu Mama ma là thật sự vui mừng, Lục Thanh Loan nhặt về mạng nhỏ, nàng chính mình cũng có đường sống không phải. Sau đó chính là một trận rối ren, Lục Viễn Vinh nghe thấy bẩm báo liền lập tức đuổi qua đi, Vạn thị ở Lục Viễn Vinh trước mặt cũng là phải làm làm bộ dáng, cho nên ở tiểu hỉ tới thời điểm chỉ là hơi chút nhíu hạ mày, cũng vội vàng mặc xong quần áo theo qua đi. Bọn nha hoàng cấp Lục Thanh Loan giúp giặt, thay đổi quần áo, Lục Viễn Vinh thấy Lục Thanh Loan biểu tình tuy rằng cùng hoàng, nhưng là cuối cùng là đã cứu tới. Lập tức cũng yên tâm. Vạn thị thấy nàng từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, trong lòng không cấm thầm nghĩ, đứa nhỏ này chẳng lẽ là rơi xuống nước liền dọa ngu đi, nghĩ lại lại tưởng tượng, như vậy càng tốt, dù sao không phải nàng hài tử, cùng nàng có bao nhiêu đại quan hệ. Năm đó lục viễn vinh nhiều sủng này thông phong nha đầu, vạn thị trong lòng trước sau có một cây thứ, nếu không phải nàng xuống tay mau thật không biết sẽ biến thành cái gì cục diện. Đai phía chân trời tiệm bạch mới chẩm rãi vội thỏa. Lục Viễn Vinh cùng vạn thị trước khi đi lại lại dặn dò Diêu Ma Ma hảo sinh chiếu cố Lục Thanh Loan, chờ buổi sáng lại đi thỉnh hạ đại phu đến xem. Diêu Ma Ma thấy Lục Viễn Vinh không có nhớ tới trách cứ chính mình, trong lòng cao hứng mà đến không được, liền thanh đáp ứng, liền kém vỗ ngực bảo đảm. Phòng trong lại khôi phục bình tĩnh, chính là viên dai dai lúc này mắt trừng mà lại đại lại viên, gắt gao mà nhìn chầm chầm đỉnh đầu rèm chướng đến bây giờ nàng đều không thể tiếp thu chính mình một giấc ngủ tới liền thành người khác sự thật, vẫn là cái tiểu nữ hoa. Ông trời, không mang theo ngươi như vậy trời à. Chờ nàng lại mở mắt ra khi, trước mắt vẫn là đỉnh đầu hồng nhạt dẻm trướng, nàng không cấm nhụt chí mà thở dài, này không phải mộng, chính mình thật sự trọng sinh ở cái này tiểu cô nương trên người. Cũng thế, xem này tư thế, cái này tiểu cô nương hẳn là cái thiên kim tiểu thư, áo cơm vô ưu vẫn là có bảo đảm. Viên dai dai, Nga không, nàng hiện tại hẳn là kêu lục thanh loan, nghe được chính mình tên này, nàng trong lòng có loại mạc danh bất an cảm, nghe như thế nào như vậy quen thuộc. Lục Thanh Loan thân thể đấy thật sự rất kém cỏi, ước chừng ở trên giường dưỡng bảy tám thiên tài miễn cưỡng có thể ngồi dậy, trong lúc vẫn luôn hôn hôn chầm chầm, trừ bỏ uống thuốc chính là ngủ. Lục Viễn Vinh tới nhất cần, vạn thị chỉ là ngẫu nhiên phái người lại đây nhìn xem. Một phen lật ngược phải trái sau, Lục Thanh Loan thành ham chơi nghịch ngậm tự làm tự chịu người, mà Lục Thanh Phượng cùng Lục Thanh thức ngược lại thành đã chịu kinh hách người bị hại. Lục Thanh Loan cơ hồ không há mồm nói chuyện, trong lòng sợ à, nàng hiện tại là cái 5 tuổi tử Chính là thực tế tuổi nàng đã 25, nàng muốn như thế nào ngự khí mới có thể giống năm tuổi A. Bên người cái kêu kêu tiểu hỉ nha hoàn miệng rất thoái, thường xuyên có thể nghe thấy nàng lầm bầm lầu bầu. Lục Thanh Loan biết chính mình chỉ là cái không mẹ đẻ thứ nữ, nàng ở nhà tuổi nhỏ nhất, đứng hàng đệ tam, phụ thân là Ký Châu đồng chi. Lục Thanh Loan còn riêng suy nghĩ hạ Ký Châu là cái nào triều đại địa phương danh, đáng tiếc lịch sử quá kém nghĩ không ra. Lục Thanh Loan đang ngồi ở trên giường miên man suy nghĩ thời điểm. Liền nghe thấy tiểu hỉ thanh âm. Tam tiểu thư, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tới xem ngươi. Tiểu hỷ tiến vào vui mừng nói, ở nàng xem ra, có thể làm đại tiểu thư lại đây thật sự là một kiện thực vinh quang sự. Ai không biết đại tiểu thư là vạn thị trong lòng bảo. Nga. Viên dai dai nằm ở trên giường bệnh ường ường, nàng chỉ là ẩn ẩn biết được chính mình còn có một cái ca ca cùng hai cái tỷ tỷ, bất quá ngấm lại cũng biết đều không phải ruột thịt. Tam muội ngươi hảo chút sao. Vừa mới dứt lời. Một cái phấn hồng váy Sam tiểu cô nương cùng một cái vàng nhạt váy Sam tiểu cô nương cùng nhau đi vào tới, nói chuyện đúng là cái kia xuyên vàng nhạt sắc tiểu cô nương, nàng lớn lên nhưng thật ra thanh tú, hơi mỏng môi nói chuyện tốc độ thực mau người lão nằm trên giường làm gì à, không ngươi bổi chúng ta đùa thật là thực không thú vị. Viên dai dai nháo không rõ ràng lắm này hai cái tuổi ai đại ai tiểu, bất quá vàng nhạt váy Sam cái đầu muốn lùn một ít, mà cũng không bằng hồng nhạt quần áo tiểu cô nương hảo, nàng âm thầm này hẳn là xếp thứ 2 tỷ tỷ. Nàng hơi há mồm chỉ nói một câu, ta cũng tưởng A. Lại bị nhị tiểu thư lục thanh thức đoạt lấy đi lời nói, nàng che miệng cười, bất quá ngươi cả đời này bệnh sau liền càng xấu, ngươi xem ngươi trên mặt lại hắc lại hoàng tóc đều mau rất không có, có phải hay không A đại tỷ. Hồng nhạt quần áo quả nhiên là đại tiểu thư, khỏe miệng nàng dương lên, chán ghét biểu tình không chút nào che giấu, ơn, hảo, xem cũng xem qua, có thể cùng nương báo cáo kết quả công tác, chúng ta đi thôi. Một khắc đều không muốn nhiều ngốc Xoay người nàng liền đi, lục thanh thức cũng vội vàng theo đi lên, còn không quên quay đầu lại chiều lục thanh loan chớp trước mắt, ta muội đi rồi nha Nàng hai hướng một trận gió đột nhiên tới, không đợi lục thanh loan phản ứng lại đây lại đột nhiên đi rồi, nàng nửa ngày không nói chuyện, tiểu hỉ cho rằng nàng bị kích thích tới rồi, nhịn không được an uổi nói, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư luôn luôn đều như vậy, bất quá nhị tiểu thư cũng thật là, cùng là con vợ lẽ nữ nhi, còn không phải là ỷ vào có tiêu di nương còn ở mới như vậy không lớn không nhỏ. Tiểu hỉ là cái khẩu thẳng tâm mau buồn nha đầu, bằng không cũng sẽ không bị tống cổ đến hầu hạ không được sủng tam tiểu thư, khó được riêu ma ma không ở nàng nhịn không được nói lên nhàn thoại, dù sao việc này nàng cũng không thiếu đã làm, tam tiểu thư ngốc ngốc lăng lăng cũng không hiểu. Tiểu di nương, lục thanh loan quả nhiên một bộ ngốc lăng bộ ráng. Tiểu hỉ nhỏ không thể nghe thấy mà thở dài, còn không phải sao, lần này rõ ràng chính là nhị tiểu thư cho họa, tiêu di nương chính là lại cho ngươi, ai làm hại nàng còn bị đánh bàn tay cùng phạt tiền tiêu vặt. Ngẫm lại nàng cũng là một trận sợ hãi Tương đầu thảo nhị tiểu thư Cao diễm kêu căng đại tiểu thư Xấu nốc si tam tiểu thư Cộng thêm một cái tiêu di nương Thiên lạp như thế nào quen thuộc cảm càng ngày càng cường Lục thanh loan run rảy mà há mổm Ta muốn gương Gương Tiểu hỉ kỳ quái nàng vì cái gì đột nhiên muốn gương Bất quá vẫn là theo lời đưa cho nàng Phòng chừng là bị vừa rồi nhị tiểu thư câu kêu cả đợi bệnh Sau liền càng xấu kích thích tới rồi Kính mặt tuy rằng là vàng lóng ánh Lục Thanh Loan vẫn là thấy rõ trong gương người bộ dáng, lớn bằng bàn tay mặt ngũ quan miễn cưỡng xưng đầu trên chính, chính là mũi là sụt, đôi mắt là mị, hàm răng là thưa thớt, lông mày nhìn không thấy, tóc lại khô lại thế, đầu đại thân tiểu dị dạng giống củ cải đầu, cho dù kính mặt không rõ ràng, nàng đều nhìn ra được chính mình làn ra lại hắc lại hoàng, nơi nào có nửa phần tiên kim tiểu thư bộ dáng. Nàng xuyên qua đến một cái xấu nữ trên người. Lục Thanh Loan giống như bị sét đánh quá giống nhau, thanh âm đều không giống chính mình, lẩm bẩm nói: Đại tỷ kêu Lục Thanh Phượng, nhị tỷ kêu Lục Thanh Thước, trà kêu Lục Viên Linh. "Nô." Nàng mới vừa nói xong Lục Viên Linh tên, đã bị Tiểu Hỉ bưng kín miệng, chỉ nghe Tiểu hỷ nói, "Tam tiểu thư choáng váng a, như thế nào có thể đối lao ra thẳng hô kỳ danh." Âm ầm ầm mà một trận lôi lại lần nữa bổ về phía nàng, thế cho nên nàng trực tiếp xem nhẹ Tiểu Hỉ mắng chính mình ốc, thế là ai tới cứu cứu nàng, ai tới đem nàng đưa trở về a. Lục Thanh Loan khóc không ra nước mắt, liền kém không ngất đi rồi xuyên qua như vậy Ly kỳ sự đã xảy ra còn chưa tính thay đổi cái lại xấu lại không được sủng ái thư nữ nàng cũng nhịệt chính là chính là vì cái gì là xuyên đến nàng vừa mới xem một quyển tiểu thuyết chung nàng chỉ nhớ rõ tiểu thuyết chung Lục Thanh Loan là cái vai phụ phá hôi lớn lên quá xấu cuối cùng tự sát đầu giếng đã chết Lục Thanh Loan dùng đầu khái đầu giường sợ tới mức tiểu hỉ hoàng sợ Tam tiểu thư ngươi làm sao vậy nơi nào không thoải mái à Lục Thanh Loan vẻ mặt tuyệt vọng đối với nàng gian nan mà phun ra hai chữ đi ra ngoài Tiểu Hỉ sửng sốt, cuống quýt mà xoay người liền chạy, "Jeo Mama, Jeo Mama." Lục Thanh Loan đã không rảnh bận tâm tiểu hỷ hô to gọi nhỏ, nàng đắm chìm ở bi phấn bên trong không thể tự thoát ra được, nếu là biết cốt truyện cũng còn hảo, chính là tiểu thuyết mở đầu chính là từ bọn họ 13, 14 tuổi bắt đầu viết, khi nào lại xuất hiện 5 tuổi cốt truyện. Huống chi nàng cũng liền nhìn cái mở đầu a, nhìn đến lục ra hai vị tiểu thư đấu ngươi chết ta sống, sau đó liền xuyên qua tới. Nhân ra xuyên qua trọng sinh có thể trước tiên biết trước. Nếu không nữa thì còn có cái bàn tay vàng tùy thân không gian gì đó, chính là nàng có cái gì. Lục Thanh Loan lại đâm đầu giường đi, nàng trong lòng khổ A trừ bỏ có chương xấu không thể gặp người mặt, nàng cái gì đều không có a Diêu ma ma vội vã đi vào nàng trong phòng khi, Lục Thanh Loan đã khôi phục bình tĩnh, nàng mắng liền nói, tìm đường chết nga, một ngày liền biết khi dễ tam tiểu thư, tới, ma ma ôm một cái. Nàng nghe xong tiểu hỉ cách nói, cho rằng Lục Thanh Loan bệnh nặng mới vừa càng đã bị nhị tiểu thư khi dễ khổ sở trong lòng mới như vậy thất thường Lục Thanh Loan kỳ thật rất không thích diêu ma cảm thấy cái này con buôn bà tử căn bản không phải thiệt tình đối chính mình, chính là đến giờ phút này tựa hồ cũng liền nàng hướng chính mình vươn tay, Lục Thanh Loan không khỏi mà liền nhào vào nàng trong lòng ngực buồn ngủ vừa lên dần dần lâm vào hát chương 3 dần dần thay đổi đôi mắt lại mở đã là trời sáng Lục Thanh Loan ở tiểu hỉ hầu hạ hạ uống, dược, ăn cơm, nàng tay chân không hề giống mấy ngày hôm trước như vậy mềm Mấy ngày nay vạn thị phân phó phòng bếp lớn làm canh gà cho nàng bổ thân mình, dẫn tới Lục Thanh Loan hiện tại người được canh gà vị đều có chút ghê tẩm. Tiểu hỉ cười treo gẹo nói, mấy ngày này tam tiểu thư đều dưỡng ra chút thịt. Lục Thanh Loan đại quẫn, cũng không biết phía trước đứa nhỏ này là như thế nào dưỡng, nàng đấy lòng thở dài. Trải qua mấy ngày này, nàng cũng tưởng khai điểm, chân chính Lục Thanh Loan kỳ thật đã rơi xuống nước đã chết, hiện tại nếu là chính mình chiếm này phó thân mình, nên từ chính mình hảo hảo sinh hoạt. Tiểu Hỉ xem nàng tinh thần còn tỉnh hảo, liền bắt đầu cho nàng cột tóc, kỳ thật ít như vậy đầu tóc như thế nào lăn lộn đều lộng không ra một đóa hoa tới, nàng kiếp trước là cao cấp mỹ dung sư, xem ra còn tính có điểm tác dụng, chính là chính mình làm mỹ dung kia cũng là kiến với có các loại đồ trang điểm cơ sở dưới, hiện tại đối với như vậy một cái đáy kém tiểu cô nương, nàng thật đúng là không năm chắc có thể biến thành cái dạng gì. Bất quá chờ thân thể hoàn toàn hảo, chính mình chuyện thứ nhất chính là muốn dưỡng hảo thân thể, thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Lục Thanh Loan nhìn xem trước mắt chính mình tình cảnh, có phụ thân, nhưng là cơ hồ không thân cận, có hậu mẹ không thân mụ, thứ nữ thân phận, diện mạo còn xấu tính cách lại ngốc, chính là nếu hiện tại ở Lục Thanh Loan trong thân thể chính là viên giai dai, nàng không thể thuốc thủ chịu chói, không thể dựa theo tiểu thuyết trung pháo hôi tình tiết đi xuống đi, cuối cùng chính mình đầu giếng tự sát. Tốt xấu chính mình cũng là sống hơn 20 năm rồi, hiện tại cho chính mình làm lại từ đầu cơ hội, chẳng lẽ còn sẽ lại dẫm lên vết xe đổ. Pháo hôi nữ xứng thì thế nào? Còn Hảo bây giờ còn có 10 năm thời gian, nàng muốn nỗ lực mà thay đổi chính mình vận mệnh, ít nhất không cần rơi vào cái tự sát kết cục Tam tiểu thư ta đỡ ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Tiểu hỉ xem bên ngoài thời tiết không tồi, lục thanh loan cũng nằm nhiều như vậy thiên, vì thế để nghị nói. Nàng sân rất nhỏ, hơn nữa hơi hiện rách nát, ra sân phía trước cách đó không xa liền có một cái hoa viên, tiểu đạo bên cạnh còn nở khắp các màu cốc hoa, lục thanh loan đi rồi không vài bước đầu liền có điểm hôn mê, tiểu hỷ tựa hồ đều thói quen ôm chặt nàng, trong miệng lại nhải: "Ai nha, so trước kia trong nhiều, trầm ta tay đau." Lục Thanh Loan nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng cường cháng cánh tay, vừa buồn cười vừa tức giận, chỉ là trong lòng âm thầm cân nhắc, tiểu Hỉ nha đầu này quá buồn còn lỗi đời, muốn làm tâm phúc là không có khả năng, Diêu Ma Ma tuy rằng còn tính yêu thương chính mình, bất quá trung tâm tạm thời nhìn không ra. huống chi chính mình hiện tại mới 5 tuổi, như thế nào mới có thể muốn cái vừa lòng ý người? Tiểu Hỉ nghĩ đến một sự kiện, Tam tiểu thư thân thể hảo chút Ngày mai muốn đi cấp lao ra phu nhân thỉnh an. Lục Thanh Loan mãn không tình nguyện, ta đi đường còn không nhanh nhẹn đâu. Ta ôm ngươi đi à, đỡ phải nhạc ma, ma biết phi bắt ta già không thể. Nhạc ma, ma là vạn thị bên người quản sự mama ma, cũng là toàn bộ trong phủ quyền lợi lớn nhất mama ma. Lục Thanh Loan còn có thể nói cái gì, nên tới tổng nên là muốn đối mặt, nàng trong lòng yên lặng tính toán, an ủi chính mình, tốt xấu còn có cái thân cha, đây là đại thụ a chính mình liều chết cũng đến bế lên. Nàng chính tự hỏi chính mình đại sự, liền nghe thấy tiểu hỷ lớn giọng văng lên, đại tiểu thư, nhị tiểu thư hảo. Tiểu đạo bên kia đi ra hai người, lục thanh loan tưởng ghé vào tiểu hỷ trên vai giả chết, không nghĩ tới nàng cư nhiên buông xuống chính mình, lục thanh loan chỉ phải bài trừ một chút cười. Ta muội ra tới chơi lạc. Lục thanh thức ba bước cũng làm hai bước đi đến lục thanh loan bên người cười ngâm ngâm, nhìn qua ngươi tốt không sai biệt lắm lạc, có phải hay không biết quá mấy ngày cha muốn mang chúng ta đi kinh thành ăn tết đi, ngươi không nghĩ trang bệnh lạc. Lục Thanh Loan thật muốn phun nàng một ngụm, cái gì gọi là trang bệnh. Trước mắt cái này tiểu cô nương rõ ràng cũng liền so với chính mình lớn hơn 2 tuổi, nói chuyện như thế nào tranh chua, nàng trong ấn tượng đối Lục Thanh thức cũng không nhiều lắm, tiểu thuyết chung nàng nhiều lắm chính là so Lục Thanh Loan hôn tốt nữ sướng. Lục Thanh Phượng cao cao mà dơ lên đầu, cái mũi gửi một tiếng, ta muội thân thể đều hảo cũng không biết cấp nương thỉnh an, đợi lát nữa ta liền nói cho cha đi, xem hắn như thế nào phạt ngươi. Lục Thanh Loan như mày, Ngay sau đó chuyển chuyển nhãn châu cười, vốn dĩ thân mình đều mềm, hiện tại bị đại tỷ nhị tỷ như vậy vừa nói, ta đầu liền càng hôn, ai, tiểu hỉ. Nói lục thanh loan thân mình liền hướng tiểu hỉ trên người dựa, sợ tới mức tiểu hỉ vội vàng đỡ lấy nàng, ai nha tam tiểu thư ngươi làm sao vậy lại. Lục thanh phượng cứu môi đang muốn đáp lời, lại bị lục thanh thước mặt mang do dự mà giật nhẹ nàng góp áo, đại tỷ nàng mới vừa bệnh hảo, mẫu thân công đạo chúng ta chớ chọc nàng, bằng không chúng ta đi thôi. Ngày ấy rơi xuống nước chân tướng đã bị Vạn Thị Công đạo không được nhiều lời, kỳ thật đúng là Lục Thanh Phượng cùng Lục Thanh Thức trêu đùa Lục Thanh Loan mới làm Lục Thanh Loan rơi xuống nước, thêm có lôi mấy ngày liền phải thượng kinh, nếu là Lục Thanh Loan ra cái gì nhiễu loạn, sắp thật không hảo công đạo. Vì thế Lục Thanh Phượng dùng khăn tay che miệng lại nói, thật là cái ma ốm, nhưng đừng cho chúng ta lây bệnh bệnh gì, chúng ta đi. Hai tỷ muội cầm tay rời đi, Tiểu Hỷ cấp Lục Thanh Loan ôm trở về liền thấy nàng ánh mắt thanh minh, nào có nửa phúc không thoải mái bộ dáng. Không cấm, có chút sững sở, Tam tiểu thư Ngươi, ngươi không sao chứ? Không nhìn thấy các nàng ta liền tốt hơn nhiều rồi. Lục Thanh Loan rỗi rỗi chính mình tiểu cánh tay, không chút nào che giấu mà nói. Tiểu hì a một tiếng, tựa hồ không dự đoán được Lục Thanh Loan sẽ nói như vậy, lại nhìn kỹ xem nàng, tuy rằng còn giống như trước trầm mặc ít lời, nhưng là ánh mắt trong trẻo thấu triệt, tựa hồ nơi nào có chút bất đồng. Lục Thanh Loan ngáp một cái, cười tủng tỉm mà đem việc này bóc quá không để cập tới. Nàng không dám nóng đổi tính toán cứ như vậy một chút một chút thay đổi chính mình, nếu không bị người nổi lên lòng nghi ngờ, vậy càng không mỹ rượu. Lục phủ quy củ không nhiều lắm, ngày thường đại gia cũng đều không ở cùng nhau ăn cơm, lục thanh loan sân tiểu nhân thiếu, giống nhau đều là ăn phòng bếp lớn làm, buổi tối tiểu hỉ theo thường lệ đề ra hộp đồ ăn trở về, đem đồ ăn hướng trên bàn ăn lục thanh loan liền khí vui vẻ. Hóa ra lục thanh phượng trở về thật đúng là tố cáo chính mình một chạm, từ nàng đi vào nơi này, mỗi ngày đồ ăn tuy nói không phải thực hảo. Cành gà thịt đồ ăn lại cũng ít không được, hôm nay cư nhiên chính là hai đĩa rau xanh, một chén gạo trăng cháo. Tiểu hì đem phòng bếp lớn nói lặp lại một lần, tam tiểu thư bệnh nặng mới vừa khỏi, không thể ăn đại hân, ăn chút thanh đạm liền hảo. Nàng con ngốc đầu ngốc não mà bộ ráng, riêu ma ma lại nhìn ra một tiêu manh mối, động động miệng nhịn không được hỏi, phu nhân hai ngày này cũng chưa lại đây, như thế nào biết tam tiểu thư toàn hảo. Tiểu hỉ lanh mồm lanh miệng đáp buổi chiều đi ra ngoài gặp phải đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Nói lại đem mấy người nói nói cho Diêu mama Diêu mama không được gật đầu, là nên đi cấp lao già phu nhân thỉnh an, tìm đường chết Nga, như thế nào có thể làm tam tiểu thư cùng đại tiểu thư tranh luận, ngươi cũng không nhìn chút. Tiểu hỉ có chút ý khuất, còn chưa nói lời nói, liền nghe thấy lục thanh loan nhàn nhạt thanh âm văng lên. Diêu mama ta nếu không trở về lời nói, các nàng liền phải nói ta trang bệnh, đến lúc đó mâu thân trách tội xuống dưới lại nên làm thế nào cho phải. Nàng binh đạm ngữ khí hạ lại là một cổ tức giận. Lục Thanh Loan từ nhỏ dưỡng thành yếu đối sợ phiền phức tính tình, cùng bên người những người này cũng có rất lớn quan hệ, thật muốn bị khi dễ chết cũng không thể nói một lời sao. Diêu ma ma sừng sốt, Lục Thanh Loan lại chẩm dãi gắp đồ ăn ăn, nói, về sau nhiều cho ta thỉnh chút đậu hủ cây đậu linh tinh đồ ăn, ta muốn ăn. Ăn không hết thịt tạm thời không quan hệ, bổ sung dồ tê yên còn có rất nhiều con đường, nàng trước mắt suy xét lại là một khắc kiện đại sự. Tiểu hỉ gật đầu rất nhiều lại hỏi, Tam Tiểu Thư như thế nào đột nhiên thích ăn cây đậu. Lục Thanh Loan thong thả ung dung mà xem xét nàng liếc mắt một cái, ta trước kia thực chán ghét ăn sao. Không có không có, tam tiểu thư không thế nào kén ăn. Tiểu hỉ cười ngượng ngủng, lục Thanh Loan lại nghe đã hiểu, nói vậy chính mình vẫn luôn là ăn này đó, bằng không như thế nào sẽ dưỡng thành dáng vẻ này. Muốn kén ăn cũng không đến chọn A. Nàng cũng không thể làm riêu ma mà cùng tiểu hỉ quá mức với kinh ngạc chính mình biến hóa, chuyển biến tốt liền thu, vì thế lục Thanh Loan không hề nói nhiều mà ăn xong rồi bữa tối, tiểu hỉ lại ngạc nhiên phát hiện. Lục Thanh Loan lượng cơm ăn lớn, ngày thường đều ăn nửa chén, hôm nay cư nhiên ăn một chén cháo. Lục Thanh Loan không để ý tới nàng ngạc nhiên biểu tình, chính là muốn ăn nhiều ăn nhiều, ăn đến đa tài có thể trường thịt thịt, nàng đánh không hiểu nhau vừa lòng đủ. Ngày thứ hai sáng sớm tiểu Hỉ vội vã đẩy ra Lục Thanh Loan môn, lại là ngây ngẩn cả người, Lục Thanh Loan đang ở mặc quần áo, nhìn thấy nàng sững sờ ở cửa, chạy nhanh hô, nhanh lên tới giúp ta mặc quần áo. Chơi biết nàng đã cùng này đó váy áo phấn đấu nửa giờ, thàng thàng mang mang giường già thịt Lục Thanh Loan đầu đều lớn. Tiểu hỉ lấy lại tinh thần đi qua đi giúp Lục Thanh Loan cởi bỏ thắt dây lưng, đầy mặt không thể tin tưởng, tam tiểu thương, chính ngươi tỉnh lại. Lục Thanh Loan chớp chấp mắt nói, không phải nói tốt hôm nay muốn đi cấp trà mẫu thân thỉnh ăn sao. Nàng chính là nghe nói thỉnh ăn đều là giờ thịnh, cũng chính là buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ như vậy. Tiểu hỉ quá mức với chấn kinh rồi, miệng nửa ngày không khép lại, chính là Ngươi trước kia yêu nhất ngủ nướng, mỗi lần đều phải ta ôm ngươi đánh răng mặc quần áo. Đi Vân cùng đường mới tính tỉnh táo lại. Thật không nghĩ tới Lục Thanh Loan vẫn là cái ngủ nướng quỷ, nàng nhẹ nhàng cười, gần nhất ngủ nhiều, liền tỉnh sớm. Tiểu Hỉ hai ba hạ liền đem nàng mặc hảo, lại chát hai cái bím tóc, chờ Tiểu hỷ còn phải cho nàng cài hoa thời điểm, Lục Thanh Loan vội và ngăn lại, không cần mang mấy đó, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tiểu Hỉ kỳ quái nói, tam tiểu thư trước kia thích nhất này đó hoa. Lục Thanh Loan nhìn kia mấy đó ác tục hoa hồng, trong lòng yên lặng đổ mồ hôi. Vân Cùng Đường ở đâu, nàng căn bản không biết. Bất quá nàng gắt gao nắm Tiểu Hỷ tay, đi theo đi liền không sai. Quải mấy vòng qua hai cái hành lang dài cuối cùng là mau tới rồi, bởi vì Tiểu Hỷ buông ra tay nàng. Tam Tiểu Thư vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngoài cửa còn có hai cái nha hoàn đứng, Tiểu Hỷ rất là vui dạo dực, cuối cùng đuổi cái sớm thình an. Lục Thanh Loan đến đây khắc mới có chút tay chân nụn ra, thật sâu hút một hơi vì chính mình của Vũ, không ai nhìn ra được chính mình là hàng giả, bình tĩnh bình tĩnh, trong lòng mặc niệm vài biến. Nàng mới nhấc chân đi vào đi. Chương 4 trận chiến mở màn tiểu tiệp. Đại sảnh rất lớn, tốt nhất hoa gỗ đỏ ghế hai bên các bại bốn trường, phía bên phải bác cổ giá thượng phóng đầy đồ cổ bình hoa, trong đại sảnh nhất dẫn nhân chú mục chính là kia phiến ngọc thạch bình phong, hoàn toàn là từ chỉnh khối ngọc thạch mài dũa thành, nhìn qua cũng biết giá trị xa xỉ. Bên trái hai trường ghế trên đã ngồi người, một cái tuổi chừng 20 xuất đầu mỹ phụ nhân, một cái khác chính là Lục Thanh Thước, mỹ phụ nhân thấy Lục Thanh Loan tiến vào, thần sắc có chút không được tự nhiên. Sau đó đảo mắt cười khai Tam tiểu thư sớm như vậy liền tới rồi Không biết thân mình làm sao vậy Này nhất định chính là tiêu di nương Lục thanh loan đối nàng không có hảo cảm Chỉ gật gật đầu liền ở bên kia ngồi xuống Lục thanh thức hừ một tiếng Không lễ phép xỉu bắt quái Ta nương cùng ngươi nói chuyện đâu Lục thanh loan ra vẻ kinh ngạc Mẫu thân không phải còn chưa ra tới sao Nàng nơi nào cùng ta nói chuyện Ngươi lục thanh thức không nghĩ tới lục thanh loan cư nhiên sẽ cãi lại Giận sôi máu Một chút liền đứng lên Tiêu di nương vội vàng kéo lại chính mình nữ nhi, thấp giọng nói, đường áo, vừa rồi kia lời nói ngươi cũng dám lớn tiếng hồn ào, bị phu nhân nghe thấy được, hai ta đều ăn không hết túi đi. Lục thanh thức lúc này mới phát hiện chính mình nói sai, nàng ảo não mà ngồi xuống, lục thanh loan vẻ mặt vô hại mà cười, cũng không nói cái gì nữa. Chỉ chốc lát sau lục thanh hạc cũng tới, lục viễn vinh đến nay cũng liền này một cái nhi tử, năm nay mới vừa mãn 10 tuổi, con vợ cả thân phận làm hắn còn tuổi nhỏ liền ẩn có ngạo nghệ chi khí. Tiêu di nương nhìn thấy trên mặt hắn chất đầy tươi cười, đại thiếu ra tới rồi. Đại ca hảo, lục thanh thức ngoan ngoắn mà bộ dáng cùng phía trước khi dễ lục thanh loan bộ dáng hoàn toàn là hai dạng. Lục thanh hạ kiêu căng gật gật đầu liền ngồi hạ, ngồi chính là phía bên phải cái thứ nhất vị trí, lập tức liền có không biết từ nào chui ra nha hoàn ra tới cho hắn châm trà. Tím diệp, nương như thế nào còn không có ra tới. Thêm trà tím diệp con môi cười, đại thiếu ra, hôm nay lão ra nghỉ tắm gội, có thể sẽ chê một chút. Lục Thanh Loan thấy tiêu di nương bọn họ trước mặt đều có nước trà, chỉ có chính mình trên bàn trống chân vô củng, nàng hơi há mồm chung quy là nhịn xuống. Lục Thanh Phượng mới vừa ngồi xuống, Lục Viễn Vinh cùng vạn thị liền ra tới, Lục Viễn Vinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở cuối cùng Lục Thanh Loan, trên mặt nhưng thật ra thêm chút lời, Loan tỉ nhi hôm nay như thế nào tới, thoạt nhìn khí sắc không tồi, hào chút không có. Không nghĩ tới Lục Viễn Vinh mở miệng câu đầu tiên lời nói cư nhiên là đối Lục Thanh Loan nói. Cái này làm cho đang ngồi người tức khắc ngây ngẩn cả người, Lục Thanh Phượng trực tiếp là tức giận, nàng nặng nghề mà hừ một tiếng, đầu xoay qua đi. Lục Thanh loan thỏa đáng mà chiều Lục Viễn Vinh hành lễ, một miệng rõ ràng mà trả lời nói, Hồi cha, gần đây mẫu thân vẫn luôn phải người cho ta đưa chút nước canh bổ thân mình, ta đã tốt không sai biệt lắm, hôm nay mới riêng cấp cha mẫu thân thỉnh an. Tiêu di nương là kinh dị, vạn thị là xấu hổ, Lục Viễn Vinh lại là hơi hơi cho mày, bất quá vẫn là ôn hòa nói, ngươi từ nhỏ thân mình kém Trở hảo hoàn toàn lại ra cửa cũng không nội, "Phu nhân, ngươi lại thỉnh Hạ đại phu vào phủ cấp Loan tỉ nhi nhìn xem." Lục Thanh Loan ngâm đen ám vàng khuôn mặt nhỏ treo nhàn nhạt tươi cười, Vạn thị một hơi đổ ở ngực, miễn cưỡng bài trừ một chút cười, thiếp thân đã biết. Đang ngồi đại nhân làm sao không nghe hiểu Lục Thanh Loan nói, Vạn thị đều là vẫn luôn phái người đi thăm Lục Thanh Loan, Lục Viễn Minh chính mình còn tự mình đi vài lần, hắn trong lòng có chút không mừng, làm cho mọi người mặt lại cũng không hảo nói nhiều, chỉ là xem Lục Thanh Loan ánh mắt lại nhu hòa không ít. Lục Thanh Phượng chiều Lục Viễn Vinh làm núng nói, cha, chúng ta khi nào khởi hành đi Kinh Thành A. Lục Viễn Vinh cũng rất thương yêu cái này nữ nhi, lại quá 5 ngày liền đi. Vạn thị sắc mặt hòa hoan chút, cười nói, Phượng Tỷ Nhi cùng Lao Thái gia nhất thân, mỗi ngày ở ta bên thai lại nhải muốn đi Kinh Thành. Lục ra lão Thái gia thừa kế xương nghị bá, tổng cộng liền ba cái nhi tử, Lục Viễn Vinh đứng hàng đệ tam, đại phòng nhị phòng đều ở xương nghị bá phụ trụ, mà Lục Viễn Vinh thì tại Kinh Thành ly không xa ký châu làm đồng chi. Lục Tu Lâm thương yêu nhất chính là Lục Thanh Phượng, nghe nói Lục Thanh Phượng cùng hắn đã từng chết non tiểu nữ diện mạo thực tương tự. Lục Viễn Vinh lại hỏi Lục Thanh Hạc công khóa, Vạn thị chuyên môn vì hắn thỉnh Tây Tịch ở nhà giảng bài, mà Lục Thanh Phượng cũng có chuyên môn nữ phu tử giáo tập, Lục Thanh Thức cũng liên quan dính quang. Vạn thị cùng Lục Viễn Vinh thương nghị nói, chờ lại quá 2 năm, Hạc Ca Nhi nên khảo đồng sinh, nghe nói Lao Thái gia cấp Minh Ca Nhi đưa đi nhạc cống thư viện, ta tưởng đem Hạc Ca Nhi cũng đưa đi. Minh Ca Nhi là nhị phòng trưởng tử. Cũng liền so lục thanh hạc đại một tuổi, mà nhạc cống thư viện chính là kinh thành nổi tiếng nhất thư viện, vạn thị có chút khó chịu, hạc ca nhi là ruột thị tôn cũng chưa hưởng thụ đến này lãnh ngộ, minh ca nhi rửa vào cái gì có thể như thế hảo mệnh. Lục Viễn vinh hơi hơi trầm âm, đem hạc ca nhi đưa đi tự nhiên là hảo, chính là người nếu không đi theo đi ai chiếu cố hắn. Nói đến nơi này vạn thị lại là một trận buôn bực, đại phong nhị phòng ở kinh thành ở đại trạch, an công cộng, bọn họ liền tại đây mọi việc đều phải tự tay làm lấy. Chính mình cũng là lục phủ đứng đắn con dâu, cố tình mỗi lần hồi phủ cùng làm khách dường như. Lao ra, ngươi làm lao thái ra lại ngấm lại biện pháp, đem ngươi cũng điều nhập kinh đi. Vạn thị tâm tâm niệm niệm chính là chuyện này. Lục viễn vinh làm sao không nghĩ, hắn thở dài, việc này không phải dễ dàng như vậy, thả chậm dãi tới bãi. Vạn thị nhà mẹ đẻ cũng chính là giống nhau ra cảnh, thật đúng là không có biện pháp giúp được lục viễn vinh, nàng trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lần này vào kinh vô luận như thế nào cũng muốn thăm thăm láo phu nhân khẩu phong. Lục viễn vinh ánh mắt rừng ở lục thanh loan trên người, giật mình, loan tỷ nhi cũng mãn 5 tuổi, cũng nên đi theo các tỷ tỷ đi học tập. Vạn thị sắc mặt cứng đở, không nói gì. Lục thanh thước ngoan ngoắn mà ngẩn mặt ngọt ngào cười nói, cha, ta muội mội tuổi quá nhỏ đi, cái gì cũng đều không hiểu, nếu là khí hư phu tử liền không hảo. Vạn thị trong lòng có so đo, thuận thế nói, nguyên bản là nên thượng Khê học đi chính là Loan tỷ nhi trước nay liền không học lễ nạp thái số, trực tiếp đi theo học sợ là không ổn, chờ thiếp thân làm nhạc ma ma hảo hảo giáo giáo nàng lễ nghiếng lại nói bãi. Lục Viễn Vinh vừa nghe, cũng xác thật là có chuyện như vậy, cái này tiểu nữ nhi từ nhỏ liền ngốc nốc, tính cách lại nội hướng. Lục Thanh Loan bài trừ đáng thương hề hề biểu tình, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Cha, ta có thể cùng các tỷ tỷ chậm rãi học." Không đợi mọi người nói chuyện, nàng còn nói thêm, "Đại tỷ nhị tỷ sẽ dạy ta." Lục Thanh mắt phượng trừng khẩu đốc, Nhịn không được ra tiếng, ai nói ta muốn dạy ngươi cái này sửu bắt quái." Lục Thanh Loan vành mắt đỏ lên, gục xuống đầu nhỏ không rên một tiếng. Lục Viễn Vinh quát khẽ, "Phượng tỷ nhi làm sao nói chuyện, có ngươi làm như vậy tỷ tỷ sao?" Lục Thanh Phượng từ nhỏ đã bị phụng ở lòng bàn tay, Vạn thị liền lời nói nặng đều không nói nàng một hồi, không nghĩ tới hôm nay bị Lục Viễn Vinh quả trách, nàng đại khí nói, "Ta mới không có như vậy xấu muội muội." Phượng tỷ nhi. Vạn thị kịp thời ra tiếng, liền đối nàng đưa mắt ra hiệu, "Đứa nhỏ này" Tra ngươi nói nói ngươi, ngươi liền nghe." Lục Thanh thức hát để nói, "Cũng không trách đại tỷ như vậy à, vừa rồi Tiêu Di nương cùng nàng nói chuyện, nàng không thèm để ý tới, ta nói nói nàng nàng còn cùng ta tranh luận đâu, chúng ta nào dám giáo nàng." Cái gì gọi là lật ngược phải trái, Lục Thanh Loan hôm nay cuối cùng kiến thức tới rồi, Lục Thanh Phượng tuy rằng tiêu căng, nhưng là không có gì đại tâm nhãn, Lục Thanh thức giả heo ăn thịt hổ kỹ thuật diễn có thể nói càng là kỹ cao một bậc. Lục Viễn Vinh chưa lên tiếng, liền nghe thấy Vạn thị nghiêm khắc âm vang lên. Loan tỉ nhi, ngươi làm mội mội còn cùng tỷ tỷ tranh luận, quả thực quá kỳ cục, đều do ta cố kỵ ngươi thân mình không hảo ngày thường quá con ngươi, không hảo sinh quản giáo ngươi về sau còn phải. Không phân xanh đỏ đen trắng liền định rồi chính mình tội, Lục Thanh Loan nguyên bản không nghĩ cùng bọn họ quá sớm tương đối, sợ làm cho hoài nghi, chính là nhìn thấy Lục Thanh thức đắc ý rào rạt gương mặt tươi cười, thật là nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Là Thanh Loan không đúng. Lục Thanh Loan nhút nhát sợ sệt mà chiều vạn thị nhìn lại, nhị tỷ nói nàng cùng ta nói chuyện Ta như thế nào không để ý tới, chính là lúc ấy Mâu Thân vẫn chưa ra tới, ta liền hỏi câu Mâu Thân ở đâu. Nàng đáng thương bộ dáng tràn ngập mê mang cùng bối chi, mặc cho ai cũng nhìn không ra nàng là cố ý nói ra lời này, mà Tiêu Di nương nghe xong lời này sắc mặt liền trắng bệnh, nhất làm giận chính là Lục Thanh Loan còn ngẩn khuôn mặt nhỏ ra vẻ ngây thơ hỏi, "Mâu Thân, Tiêu Di nương là nhị tỷ nương, kia chẳng phải là cũng là Mâu Thân sao? Rốt cuộc nên như thế nào kêu đâu?" Vạn thị một cổ tức giận từ ngực thẳng dũng khoe miệng, "Thư nhi, ngươi gọi ai mâu thân? Ở cái này cấp bậc rõ ràng phong kiến nhân đại, thiếp thất chỉ có thể xưng là di nương, cho dù là mẹ đẻ, di nương hải tử cũng không thể kêu mỗ thân. Lục Thanh Thức đã sớm giỏi chơn váng, như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Thanh Loan liền đem nguyên nói ra tới, cố tình nàng còn một bộ vô chi cầu giải bộ dáng, ngày thường thiện biện Lục Thanh Thức một câu đều nói không nên lời. Lục Viễn Vinh cũng trầm hạ mặt, trầm giọng hỏi Tiêu di nương, thước tỷ nhi không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Tiêu di nương run run miệng Vội vàng biện giải nói, không đúng không đúng, là nhị tiểu thư nhất thời nói sai, thiếp thân không có ý tứ này. Người không giáo nàng như thế nào sẽ lung tung kêu to. Vạn thị hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, tiếp theo lại dân dạy lục thanh thước, càng dài càng đi trở về, bạch học nhiều năm như vậy thư, chờ cái gì thời điểm lễ nghĩa học giỏi trở ra. Lục thanh thước hốc mắt đảo quanh nước mắt rốt cuộc hạ xuống, khóc đến thê thê ai ai, vạn thị không hề có mềm lòng, nếu không phải thấy lục viễn vinh cũng ở đây, nàng có lẽ quỡ trách càng trọng. Tiêu di nương ở một bên xem đến lại đau lòng lại tức giận, lại liền nửa câu lời nói cũng không dám nói, nàng sâu kín mà nhìn lục viễn Vinh liếc mắt một cái, không nghĩ tới lục viễn Vinh không có chút nào thương hương tiếc ngọc, ngược lại phụ hòa nói, phu nhân nói chính là. Đốn đốn lại hơn nữa một câu, ta xem loan tỉ nhi đều so ngơi cường, sau này khiến cho loan tỉ nhi cũng đi đi học đi. Vạn thị nguyên bản liền buồn bực, nghe được lời này liền càng thêm tức giận, miễn cưỡng để nén xuống tức giận, hung hăng mà trường mắt nhìn lục thanh thức liếc mắt một cái. Lục Thanh Loan lại không phải thật gờ, nghe được lời này vội vàng ngọt ngào cười nói, cảm ơn cha, cảm ơn mẫu thân. Thình an phong ba liền ở Lục Thanh Loan có thể nhập khuê học mà chấm dứt, Lục Thanh Thức bị lệnh cưỡng chế cấm túc ở phòng sao chép nữ hấn, nàng chẳng những cảm thấy mất mặt, còn sợ quá mấy ngày vạn thị thực sự có khả năng không mang theo nàng thượng kinh, khóc đến thiếu chút nữa không thở nổi. Tuy rằng lần này nàng tính tiểu thắng một ván, nhưng Lục Thanh Loan cũng không có giải sầu, phải biết rằng nàng duy nhất có thể dựa chính là Lục Viết nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân không có khả năng nhúng tay quản nội trạch sự, sinh hoạt ở vạn thị thủ hạ, nàng thời khắc đều là trong lòng run sợ a Trưng năm vào kinh an tết, ly tết trung thu còn có 3 ngày, vạn thị riêng phái người đưa bọn họ mấy cái đều kêu đi, lục thanh thức lại khóc lại nhận sai, còn thức đêm đem nữ vấn đều sao một lần, cuối cùng thả nàng một con ngựa. Lục thanh hạ cùng lục thanh phượng đứng ở nàng trước mặt, nhìn này một đôi đích tử đích nữ, vạn thị chỉ cảm thấy chính mình phong cảnh vô hạ. Lục thanh Loan cái đầu nhỏ nhất Đứng ở bên cạnh có vẻ đặc biệt không chấp mắt, vạn thị dặn dò muốn đi lục phủ ăn tiết sự, muốn từng người đều hảo chút chuẩn bị, đi sau an phận thủ lễ, không cần ra cái gì nhớ loạn. Lục Thanh Phượng có chút không kiên nhân nói, nương, ta đều đã biết. Vạn thị giận dữ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đều hảo hảo nhớ kỹ, ngươi tổ mẫu nhưng không yêu ngươi tính tình này. Tổ mẫu diệp thị là lục tu lâm vợ kế, liền sinh lục viên bình, là tam phòng ruột thịt tổ mẫu. Lục Thanh Phượng cũng không quá thân cận này tổ mẫu Nàng chạy tới ôm Vạn thị cánh tay làm lúng, "Tốt nương, ta nhớ kỹ, muốn ăn Tết nương không nên cho ta thêm vào chút quần áo xuyên sao, bằng không nhị đường tỷ lại nên chê cười ta." Vạn thị cương chiều mà vỗ vỗ tay nàng, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta đều chuẩn bị tốt." Nói đã kêu Hồng Sam đem hộp quà đều lấy thượng, đặt ở trên cùng kia kiện ngân hồng sắc lễ phục làm Lục Thanh Thức hai mắt đều tỏa ánh sáng, chính là ngấm lại cũng biết đây là Lục Thanh Phượng, lúc này Lục Thanh Thức trong lòng liền rất ghen ghét, nàng rõ ràng liền so Lục Thanh Phượng tiểu một tuổi. Chính là bởi vì sinh ra bất đồng, nàng liền vĩnh viễn muốn so lục thanh phượng thấp rất nhiều. Lục thanh phượng quả nhiên thực vui mừng, lấy ở trên người khoa tay muối chân nửa ngày, vạn thị thấy nữ nhi thích, trong lòng cũng thật cao hứng, chiều lục thanh hạc vây tay, hạc ca nhi lại đây, ngươi cũng có. Lục thanh hạc rốt cuộc là cái nam hài tử, đối này đó không có cô nương ra như vậy ham thích, chỉ là tiếp nhận quần áo liền đứng ở một bên. Kế tiếp mới là lục thanh thước, vạn thị thái độ liền phai nhạt rất nhiều, chỉ vào kia kiện màu hồng đảo quần áo nói. Thức tỉ nhi, đó là ngươi, nhìn xem thích sao. Lục thanh thức khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ mà, cao hứng phân chấn mà nói, cảm ơn mẫu thân, ta rất thích ra. Này nguyên liệu cũng thực hảo, kiểu dáng cũng mới mẻ độc đáo, nàng đem phía trước bất mãn đều vứt chi sau đầu. Lục thanh loan không chút nào ngoài ý muốn thấy vạn thị đáy mắt hiện lên một tiêu miệt thị, sau đó liền nghe thấy vạn thị thanh âm, loan tỉ nhi, ngươi cũng có. Lục thanh loan quần áo chính là một kiện màu hồng phân váy sam, nàng có chút kinh ngạc, bất quá ngấm lại liền minh min Vạn thị hảo mặt mũi, ở người khác trước mặt tổng muốn mặt mũi. Lục Thanh Phượng khinh miệt mà ngó Lục Thanh Loan liếc mắt một cái, nương, còn cho nàng làm cái gì quần áo, thật là lãng phí tiền, nàng như vậy xấu, xuyên cái gì đều không đẹp. Lục Thanh Thức Vĩnh viễn là Lục Thanh Phượng phụ thanh trùng, hơn nữa lần trước thỉnh an sự nàng đem Lục Thanh Loan hung hăng mà ghi hận thượng. Vì thế vội vàng tiếp nhận lời nói, chính là chính là, xuyên này quần áo, rất giống một đóa đào hoa mặt trên chui ra đại hát trùng, ha ha ha. Vạn thị cũng cười khai, Không hề có ngăn cản các nàng ý tứ, Lục Thanh Loan thật sâu mà hít vào một hơi, nói cho chính mình muốn nhận muốn nhẫn. Lục Thanh Loan mỗi lần đều là đại gia cười liêu, dù sao nàng ngốc ngốc một mục, mục, còn có thể ra cái gì nhiễu loạn không thành, nói vài câu vạn thị khiến cho bọn họ đi rồi, lại cô đơn để lại Lục Thanh Loan. Lục Thanh Phượng tưởng lưu lại đều bị vạn thị đuổi đi, tức giận đến nàng đô khởi miệng ném xuống một câu, nương cùng xỉu bắt quái cũng có nhiều như vậy nói. Vạn thị lưu lại nàng không có quanh co lòng vòng mà nói. Vào kinh đi ngươi cũng không nên ở ngươi tổ mẫu kia nói lung tung, biết không? Lục Thanh Loan oai hoài đầu không rõ vạn thị ý tứ, nàng tức giận nói, chính ngươi ham chơi ngã vào trong nước hại tràng bệnh nặng, nguyên bản là không nghĩ mang ngươi đi, nhưng là ăn kết người một nhà tổng muốn vui vui vẻ vẻ đoàn tụ. Ngươi tổ mẫu hỏi ngươi lời nói, ngươi liền đừng nói việc này, đỡ phải nàng mang ngươi. Muốn cho ta biết ngươi nói lung tung, xem ta trở về không lột da của ngươi. Lục Thanh Loan kinh ngạc vạn thị trắng da, nghĩ lại tưởng tượng Nàng hiện tại chính là cái năm tuổi hài đồng, ở mẹ cả trước mặt nào dám làm cản, vạn thị đương nhiên không cần sắc mặt tốt cho nàng nói chuyện. Bất quá nghe giọng nói của nàng, tựa hồ thực kiêng kỵ cái này tổ mẫu. Thật sự là trong tiểu thuyết không có quá nhiều lục thanh loan xuất diễn, nàng cùng những người khác chuyện xưa cũng không biết là cái gì, tổ mẫu cùng chính mình chẳng lẽ thực thân cận. Vạn thị thấy nàng phát ngốc, bất mắt nói, ta nói chuyện ngươi có nghe thấy không? A nghe thấy được. Lục thanh loan túi đầu tiếp tục trang lưu nhược. Vạn thị thấy nàng bộ ráng này, đã chán ghét lại giải hận, chạy nhanh vầy vây tay nói, trở về đi ngươi. Lục Thanh Loan ngoan ngoắn mà đi ra ngoài, tiểu hỷ bắt quái hỏi, phu nhân lưu lại ngươi làm gì. Nhìn tiểu hỉ hứng thú bừng bừng bộ dáng lục Thanh Loan giả ngu nói, không làm gì. Không làm gì ngươi như thế nào mới ra tới. Tiểu hỷ biểu môi không tin. Lục Thanh Loan không thích tiểu hỉ miệng lươi bắt quái, đối phó nàng tốt nhất biện pháp chính là không nói lời nào Trang không nghe thấy. Trong tiểu thuyết vai chính thực mau liền phải cùng chính mình gặp mặt, Lục Thanh Loan ngẫm lại liền nhịn không được một trận kích động, tuy rằng nói nữ xứng cách sinh tổn chi nhất chính là rời xa nữ chủ, rời xa thị phi. Nhưng nếu này nữ chủ có thể thay đổi chính mình vận mệnh, nàng cũng không ngại ôm đùi. Nữ chủ đúng là Lục phủ đại phòng tiểu thư Lục Thanh Điểu, Lục Thanh Phượng cũng coi như được với nửa cái nữ chủ, nàng nhìn tiểu thuyết mở đầu chính là Lục Thanh Phượng đại đấu Lục Thanh Điểu, đoạt Lục Thanh Điểu vị hôn phu, mà Lục Thanh Điểu tức giận đến bệnh nặng không dậy nổi. Lúc này Lục Thanh loan lại đầu giếng tự sát, trong lúc nhất thời xương nghị bá phủ loạn thành một đoàn. Sau đó, liền không có sau đó. Phòng trưng tiểu thuyết mặt sau tình tiết hẳn là nữ chủ Lục Thanh niểu ra sức quật khởi, đại chiến tra nam đấu cha muội, sau đó xoay người thành nữ vương đạt được chân ái, cuối cùng người một nhà quá hạnh phúc nhật tử. Đúng vậy, Lục Thanh loan thay đổi vận mệnh chuyện thứ nhất chính là, cùng nữ chủ thành lập khởi tốt đẹp hữu nghị quan hệ, sau đó nghị cách rời đi ký châu Lục Phủ. Thục Mau người một nhà liền bị hảo quá quà tặng trong ngày lễ vật, giá xe ngựa mênh mông quần quận hướng kinh thành chạy tới. Lục Viên Linh, Vạn thị cùng Lục Thanh Phượng còn có Lục Thanh Hạc một chiếc xe ngựa, Lục Thanh Loan, Lục Thanh Thức cùng Tiêu Di nương lại là một chiếc xe ngựa, sau đó mặt Khác bà tử nha đầu một chiếc xe ngựa. Lục Thanh Loan ở trong xe ngựa phun long trời lở đất, Lục Thanh Thức đã không ngừng một lần chế nhạo nàng, bất quá nàng đã phun không sức lực cãi lại. Tiêu Di nương thở ơ lạnh nhạt, lôi kéo Lục Thanh Thức cách nàng xa xa. Ghét bỏ biểu tình tất lộ không bỏ sót ký Châu Ly kinh thành cũng bất quá nửa ngày lộ trình xuống xe ngựa Lục Thanh Loan chân đều mềm còn hảo Diêu Ma ma ở một bên nữa tao mày thẳng thở dài trước vài lần vào kinh cũng không phun lợi hại như vậy đâu ai nha thật là quần áo đều có chút làm dơ Lục Thanh thức vừa xuống xe liền chạy tiến lên đi còn cùng Lục Thanh Phượng lớn tiếng nói nàng phun ra một đường thật là xú đã chết vạn Thị Nếu mày nhìn lục Thanh Loan liếc mắtt một cái dặn dò Diêu ma, ma nói đợi lát nữa chú ý chút Đừng ném người. Ngõ nhỏ ưu tĩnh rộng mở, ánh vào lục thanh loan mi mắt chính là rộng lớn màu son đại môn, mười phần đại khí uy hoàng, trước cửa tả hữu còn các có một con sư tử đá, huy phong lấm lấm. Trên cửa treo một khối to tấm biển, mặt trên viết đúng là Sương Nghị bá phủ. Cửa đứng một cái phụ nhân còn có một cái thiếu nữ, phía sau đi theo chút bà tử, nhìn thấy Lục Viễn Vinh một đám người tới, nàng cao hứng mà đón nhận trước, tam đệ tam đệ muội cuối cùng tới, lao phu nhân nhưng mong đã nửa ngày. Vạn thị tôi cười giảm phai nhạt chút. Nhị tẩu, nhị phu nhân thân biên thiếu nữ thỏa đáng mà chiều lục viễn Vinh hành lễ, thanh ly cấp tam thúc tam thẩm tình an. Đây là nhị phòng phu nhân tề thị cùng đại tiểu thư lục thanh ly, lục thanh loan trộm đánh giá một phen, nhị phu người cũng liền ba mê không đến bộ dáng, tướng mạo không tính thượng thừa, trong mắt khôn khéo kính nhi không chút nào che giấu Lục viễn binh nhưng thật ra cao hứng mà thực, cùng nàng nói vài câu, nhị phu người tiếp đón cười nói, đi vào trước đi, lão phu nhân nhưng lại nhảy một buổi sáng. Đi vào nhị môn lục thanh loan nhị tiêm nghe thấy các bà tử nghị luận, mới biết được nhị phòng là con vợ lẽ, trách không được vạn thị thái độ giống nhau. Sương nghị bá gia vợ cả hà thị mất sớm, sinh đại phòng lục xa chung một cái nhi tử, mà nhị phòng lục xa hoa còn lại là thiếp thất sở ra, tam phòng lục viễn vinh chính là hiện tại sương nghị bá gia vợ kế diệp thị sở ra. Lục thanh loan đi theo đại gia vừa đi vừa nhịn không được đánh giá quanh thân cảnh trí, lục phủ sắc thật rất lớn, tuy rằng không thấy được có bao nhiêu huy hoàng lầu các kiến trúc Nhưng nơi trốn đều là khúc tiều nước chảy, ú kính hành lang, cùng loại tô châu lâm viên phong cách, không xa hoa lại rất tinh xảo. Nhị phu người phân phó đem hạ nhân hành lễ đều dọn đi Đông Nguyễn, nơi đó là Lục Viễn Vinh đã từng ở sân, bọn họ mấy cái tắc đi trước xương nghị bá vợ chồng chô ở thọ tung đường. Lục Thanh Loan rủ sao đi theo Lục Thanh thức phía sau, chính mình hạ quyết tâm hành sự tùy theo hoàn cảnh, các nàng hành lễ, chính mình đi theo học là được. Lục Thanh Loan liếc mắt một cái thấy trong đại sảnh ngồi ở đang ngồi thượng hai người khẳng định chính là Lục Tu Lâm cùng Sương Nghị Bá Phu nhân Diệp thị. Lục Tu Lâm cũng bất quá hơn 50 tuổi tuổi tác, bất quá ở cổ đại liền tính là tuổi đại lao thái gia, nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm, sắc mặt cũng không tính nghiêm túc, Diệp thị tắc cười ngâm ngâm bộ dáng, làm Lục Thanh Loan một chút có hảo cảm. Nàng nghe Diêu Ma Ma cùng Tiểu Hỉ nói, chính mình mẹ đẻ trước kia chính là Diệp thị bên người được sủng ái nha hoàn, sau lại ban cho Lục Viễn Vinh làm thông phòng, đáng tiếc sinh chính mình thời điểm mẹ thân mình không bao lâu liền đã chết. Mà Diệp Thị đối nàng cũng vẫn luôn chịu mến có thêm. Bên cạnh ngồi cái lão Phụ Nhân, nhìn thấu mang đều so Diệp Thị thấp không ít, Lục Thanh Loan phỏng đoán hẳn là Lục Tu Lâm thiếp thất, bên người nàng còn đứng một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ tiểu cô nương, cũng không biết là nào phòng tiểu thư. Mẫu thân, tam đệ tam đệ mội đã tới. Nhị phu người cười thoải mái, Lục Thanh Loan phát hiện nàng chân ái cười. lão Phụ Nhân vui mừng mà đứng lên, quan sát kỹ lưỡng Lục Viên Vinh, ngày thường luôn muốn các nhiều đến xem Chính là trừ bỏ ăn tết ăn tết đều không thấy được các ngươi. Nàng liên như vậy một cái nhi tử, còn ly xa như vậy, khó được thấy một mặt trong lòng lại kích động vừa vui sướng. Nhi tử gặp qua cha mẫu thân. Lục viễn vinh dẫn đầu chào hỏi, vạn thị cùng lục thanh hạc đám người cũng đều sôi nổi chào hỏi. Đại hành quá lễ sau, lục viễn vinh mới đối Lao phu nhân nói, công vụ bận rộn cũng tổng không được không, về sau nhi tử sẽ tận lực nhiều hồi kinh vấn an các ngươi. Chương sâu mới vào lục phủ. Lục Lao thái ra vướt ve tròm dâu nói, Hài tử đều lớn, cũng có chính mình ra, lại không phải tiểu hài tử. Lao phu nhân vội vàng cười gật đầu, lại tiếp đón lục thanh hạc cùng lục thanh phượng, lôi kéo lục thanh hạc tay, cười đến hết sức cao hứng, mấy tháng không thấy, hạc ca nhi lại trưởng cao chút. Lục thanh hạc bị lao phu nhân kéo đi hỏi đông hỏi tây, lục thanh phượng tắc ôm ở lục lao thái ra bên người, tiểu thanh hô thanh, tổ phụ. Lục lao thái ra thấy lục thanh phượng tâm đều mau hòa tan hắn đã từng yêu nhất tiểu nữ cũng chính là tuổi này nhiễm tật mà chết. Nghe được Lục Thanh Phượng này một tiếng kêu to, cười lớn lên tiếng, nói, Phượng Nha đầu thích nhất ăn hạnh nhân tô ta buổi sáng riêng gọi người đi ngũ vị chai mua, chạy nhanh nếm thử. Lục Thanh Ly cùng Lục Thanh Thức đều là vẻ mặt ghen ghét mà nhìn Lục Thanh Phượng, nàng trong tay nhéo hạnh nhân tô, khẽ nết mà khuôn mặt nhỏ tràn đầy bị cưng chiều hạnh phúc, khiêu khích mà nhìn mặt khác bọn tỉ muội Vạn Thị cũng là đắc ý rào rạng, trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ đến, chiếu Lục Lao Thái gia cùng Lao Phu nhân này tư thế đi xuống. Về sau xương nghị bá tức vị cũng nhất định là tam phòng. Nhị phu người che miệng khanh khách cười nói, tam đệ một nhà trở về, trong phủ đều náo nhiệt không ít đâu. lão phu nhân thấy đứng ở đám người sau lục thanh loan, ý bảo nàng lại đây, loan tỉ nhi như thế nào chạm như vậy xa, mau đến tổ mẫu bên cạnh tới. Lục thanh loan chậm gì gì đi qua, lục thanh phượng nhìn đến cái này tình cảnh trong lòng liền không thoải mái, dựa vào cái gì tổ mẫu thích cái này xấu nha đầu, chính mình mới là nàng chân trinh cháu gái được không. Đương nhiên Lão Phu Nhân trong lòng cũng đau mặt khác hai cái cháu gái, chẳng qua lục thanh phượng hận không thể mọi người sùng ái đều tập trung ở trên người nàng. Lão Phu Nhân sờ sờ lục thanh loan đầu nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, nếu là lại mập lên điểm thì tốt rồi. Vạn thị nghe thấy lời này, đáy mắt hiện lên một tia bất mãn, nhàn nhạt nói, nàng sinh ra thân mình liền lược, đây cũng là không có biện pháp sự, ngày thường ta cũng là hảo canh hảo thủy dưỡng. Lão Phu Nhân sử suốt, ngay sau đó cười nói, loan tỉ nhi vẫn là ít nhiều có người mới trưởng thành. Đối với vạn thị bằng mặt không bằng lòng nàng cũng là biết chút, chính là chính mình trung quy chỉ là cái tổ mẫu, vạn thị hiện tại là lục thanh loan mẹ cả, quản giáo thư nữ là đương nhiên. Nhị phu người lúc này nói xen vào cười nói, mẫu thân ngươi cứ yên tâm đi. Tam đệ mội tự nhiên là đau loan tỉ nhi. Lục thanh loan trong lòng thầm nghĩ lao phu nhân quả nhiên còn tính đau chính mình, chắc không được vạn thị trước khi đi muốn riêng công đạo nàng một phen lời nói. Lục thanh loan ngoan ngoắn mà đứng ở lão phu nhân một bên, lại nghe nàng hỏi lục thanh thức một ít về vật. Một phòng người ngươi nói ta cười đến, trường hợp đảo cũng là hòa thuận vui vẻ. Lục viễn vinh khắp nơi đánh giá, thuận miệng hỏi, như thế nào không thấy đại ca nhị ca còn có mấy cái chất nhi. lão phu nhân cười tiếp nhận lời nói, bọn họ còn chưa nghỉ tắm gội, hồng ca nhi cùng mình ca nhi đều còn ở đi học, muốn tới buổi tối mới hồi phủ. Chứ bỏ nhị phu người bên này gặp qua sau, đại phòng lại còn không có xuất hiện, chỉ nghe nhị phu người còn nói thêm, hôm nay cái tam phòng trở về như thế nào cũng không thấy đại tẩu các nàng ra tới a Lao phu nhân sắc mặt trầm xuống, khẩu khí có chút không vui, có vũ, đi đại phu nhân kia truyền cái lời nói, như thế nào còn không có lại đây. Vạn thị trên mặt không nhiều lắm biến hóa, ngựa khí lại phai nhạt không ít, có lẽ đại tẩu có chuyện gì chỉ hoan đi. Nhị phu người nhàn nhàn mà tiếp lời, chúng ta từ giờ thìn liền ở đại môn chờ tiếp tam đệ các người, có chuyện gì có thể so sánh các ngươi hồi phủ còn quan trọng a Nhị phu người này một cái vỗ ngông ngựa đến vạn thị cả người thoải mái, nàng cười cười vẫn chưa lên tiếng. Lục Thanh Loan chỉ mơ hồ nghe nói đại phòng phu nhân thẩm thị xuất thân cao quý, là túc dũng hầu phủ đích tiểu thư, gả vào xương nghị bá phủ coi như gà thấp. Túc dũng hầu phủ đích trưởng nữ đúng là đương kim thánh thượng bốn phi chi nhất, mà nhị tiểu thư cũng gả vào định quốc công phủ, có thể nói là dòng dõi hiển hách phong cảnh vô hạn Không quá nửa vang, vài người liền vào được, cầm đầu chính là một vị tuổi chừng 30 phụ nhân, mặc thật không có nhị phu người như vậy hoa lệ, khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc còn kèm theo vài phần lo Lục Thanh loan phỏng đoán hắn hẳn là chính là đại phu nhân, quả nhiên nàng mở miệng nói, mẫu thân, tam đệ muội thật là ngượng ngủng, sớm tới tìm thời điểm niểu tỉ nhi thân thể có chút không thoải mái, ta vẫn luôn vội vàng chiếu cố nàng. Nàng nói như vậy lão phu nhân đảo không hảo lại trách cứ nàng, chỉ là cứng rắn nói, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay cũng là ngươi tam đệ mội một nhà trở về, tổng nên muốn ra tới trông thấy đi. Nếu là đại phu nhân không nói lời nào, có lẽ chuyện này cứ như vậy đi qua, cố tình nàng còn liền nói. Tam đệ mội không có chúng ta, vẫn như cũ còn có các ngươi chiêu đãi niểu tỷ nhi sinh bệnh, phu quân lại chưa hạ chiều, ta nếu không ở nàng nhưng làm sao bây giờ. Đại phu nhân trong lòng cũng là buồn bực thực, chính mình nữ nhi sinh bệnh lao phu nhân không hỏi liền tính, còn muốn chỉ trích chính mình, liền tính không phải thân tổ mẫu cũng nên làm làm bộ ráng đi. Lao phu nhân bị nàng như vậy vừa nói có chút hạ không được đài, nhị phu người còn muốn thêm hỏa cố lên, đại tẩu lời này nói cũng có lý. Thật là cái tường đầu thảo. Vạn thị hoán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bài trừ một chút cười nói, niểu tỷ nhi sinh bệnh đại tẩu tự nhiên muốn ngồi, chúng ta đều hiểu rõ. Nhưng nàng trong lòng lại cho rằng đại phòng luôn luôn tâm cao khí ngạo không đem bọn họ để vào mắt. Lục tu lâm nghe tin nói, nếu niểu tỷ nhi muốn người chiếu cố, ngươi liền đi về trước, bên này cũng không có gì sự. Lao phu nhân cũng chỉ hào hỏi, niểu tỷ nhi đây là làm sao vậy? Thối hôm qua đêm lạnh, có lẽ là đánh chăn Đại phu nhân ngữ khí rất là lãnh đạo. Có lẽ bất mãn lao phu nhân thái độ, lại có lẽ thật sự thực lo lắng cho mình nữ nhi. Chờ lát nữa ta cũng qua đi nhìn xem niểu tỉ nhi. Vạn thị theo một câu. Đại phu nhân vội vã phải đi về, vì thế miễn cưỡng cười nói, ta đây liền đi về trước, chờ lát nữa lại đây. Chờ đại phu nhân vừa ly khai nhị phu người ngay cả vội biểu môi nói, đại tẩu thật đúng là không đem người để vào mắt. Lao phu nhân không vui mà nói, ngươi cũng ít nói hai câu. Phòng trong các đại nhân liêu Tân hoàn. Tiểu đồng lứa nhiều ít có chút câu thúc, trừ bỏ lục thanh hạc bị lục tu lâm dò hỏi, mặt khác đều ngồi ở kia không nói lời nào. lão phu nhân thấy thế lên tiếng, ly tỉ nhi ngươi mang theo muội muội đi ra ngoài chơi đi. Lục thanh ly gật đầu mỉm cười, lãnh tỉ mội mấy cái ra nhà ở. Đại phòng liền lục thanh liểu một cái nữa nhi, so lục thanh phượng hơn tháng tuổi, nhị phòng đại cô nương chính là lục thanh ly, cũng là lục phủ tiểu bối tuổi dài nhất tiểu thư, năm nay đã 12, nàng còn có cái thứ muội. Chính là vừa rồi đứng ở đại sảnh cái kia tiểu cô nương Lục Thanh ạ, so Lục Thanh Loan cũng liền hơn phân nửa tuổi. Dựa theo tuổi đứng hàng, Lục Thanh Ly là đại tiểu thư, Lục Thanh Niểu đứng hàng đệ nhị, ngày thường ở bên trong phủ đại gia cũng đều xưng nàng là nhị tiểu thư, Lục Thanh Phượng đứng hàng đệ tam, Lục Thanh Thức còn lại là đệ tứ, Lục Thanh Nhạn bài thứ năm, Lục Thanh Loan là nhỏ nhất. Đại gia thực tự nhiên liền phân hai đàn, Lục Thanh Phượng cùng Lục Thanh Thức còn có Lục Thanh Ly ba người cao hứng phân chấn mà đi ở phía trước. Lục Thanh Loan cùng Lục Thanh Nhạn tắt thoáng lạc hậu chút đi theo các nàng. Bên trong phủ cách đó không xa có cái đại hoa viên, lúc này đúng là cúc hoa nở rộ hảo mùa, hoa đoàn cầm thốc, tranh phương khoe sát, xem đến Lục Thanh Loan một trận hoa cả mắt, mà nàng cùng Lục Thanh Nhạn lại là cùng năm kỷ, liền nhân cơ hội cùng nàng nói chuyện. Nàng tính cách so Lục Thanh Loan cũng không hảo đi nơi nào, hỏi tam câu mới trả lời một câu, Lục Thanh Loan cùng nàng giao lưu nửa ngày rốt cuộc bại trận xuống dưới, bất quá Lục Thanh Nhạn so Lục Thanh Loan có cái ưu thế Nàng so lục thanh loan đẹp nhiều a Tam đường mội, lần này hồi kinh các ngươi cần phải nhiều ngốc một đoạn thời gian chơi chơi. Lục thanh ly mỉm cười cùng lục thanh phượng đáp lời. Lục thanh mắt phượng thần đầu tiên là sáng ngời, ngay sau đó lại ảm đạm nói, ta cũng tưởng à, kinh đô có thể so ký châu hảo chơi nhiều, chính là cha công sự phôn đa, sao có thể ngốc thật lâu. Lục thanh ly thất vọng mà than nhẹ một hơi, kia thật đúng là tiếc nuôi A Lục thanh phượng khó hiểu nói, làm sao vậy? Nghe nói tháng sau thẩm phi nương nương muốn tham viếng Đại bá mâu nói đến tình hình lúc ấy mở tiệc chiêu đái chúng ta đi túc dung hầu phủ làm khách, đáng tiếc tam đường mỗi các ngươi không ở, đại bá mâu chỉ có thể mang chúng ta đi. Lục Thanh Ly trong miệng theo như lời thẩm phi chính là đại phu nhân thẩm thị ruột thịt tỷ tỷ, tuổi này có thể nhìn thấy trong cung phi tần, đều là quý tộc tiểu thư đáng giá kiêu ngạo sự. Quả nhiên Lục Thanh Phượng liền tập mau, ai nói ta không ở, ta cũng phải đi. Lục Thanh Ly khẩu khí chung không tránh được có một tia vui sướng khi người gặp họa chính là ngươi đến lúc đó ở Ký Châu A. Lục Thanh thức mãn nhãn tỏa ánh sáng, nàng còn trước nay không đi qua túc dũng hầu phủ làm khách đâu, trong lòng hâm mộ đến không được, mắt trông mong nhìn Lục Thanh Ly. Lục Thanh Phượng trong tay khăn tay đều mau nắm chặt ra thủy, tuân thiếu khuôn mặt nhỏ lúc xanh lúc đỏ, nửa ngày mới dầm chân một cái nói, ta một hai phải đi, ta đi tìm tổ phụ. Lục Thanh Ly thấy nàng một bộ thể không bỏ qua bộ dáng, trong lòng đột nhiên hối hận cực kỳ, nàng như thế nào cư nhiên đã quên từ nhỏ cái này đường mội được sủng ái tiêu căng, nguyên bản chỉ là tưởng khoe ra một phen Nếu nàng thật sự nháo khai lưu lại, chính mình thảo đến cái gì hảo. Vì thế nàng vội vàng trấn ăn nói, nhìn ta nói lung tung, đại bá mâu nói chuyện này kỳ thật cũng không làm chuẩn, nàng nói khả năng thẩm phi nương nương cực từng có năm trước trở về thăm viếng, đến lúc đó còn sẽ mang theo tứ hoàng tử cùng nhau trở về đâu. Nói đến tứ hoàng tử khi, lục thanh vượng hỏa khí lập tức bình ổn, kinh hỉ nói, ngươi nói tứ hoàng tử đến lúc đó cũng tới. Lục thanh loan không phải tưởng nghe lén, mà là đại gia ly gần, nói chuyện thanh cung đại Nàng thấy lục thanh phượng hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng một đầu hát tuyến, tam tuổi tiểu lò lì cư nhiên là động xuân tâm. Từ từ, tứ hoàng tử, nhân vật này như thế nào cũng rất quen thuộc. Lục thanh loan đại náo nhanh chóng tìm tỏi từ ngữ mấu chốt. Khẳng định sẽ không sai, tam đường muội đến lúc đó hồi kinh ăn tết bất chính hảo có thể đuổi kịp sao. Lục thanh ly che miệng cười, còn không quên trêu ghẹo nàng nói, tính lên tứ hoàng tử vẫn là ngươi biểu ca đâu. Biểu ca này một xương hô làm lục thanh phượng hoàn toàn mặt đỏ Miệng nàng lại ra vẻ trấn định nói, "Đúng vậy, hắn là nhị đường tỷ biểu ca, khẳng định cũng coi như ta biểu ca." Nhắc tới Lục Thanh Điểu nàng rốt cuộc nhớ tới tứ hoàng tử là nào hào nhân vật, ta ngoan ngoãn, tứ hoàng tử Tiêu Trinh còn không phải là nữ chủ tranh đoạt phu quân sao? Nhìn Lục Thanh Phượng vẻ mặt tư xuân tiểu dạng, hóa ra nàng từ nhỏ liền đối tứ hoàng tử có ý tứ, thậm chí với sau khi lớn lên trực tiếp thượng đoạn. Chương 7 mới gặp Thanh Điểu. Lục Thanh ly lại không phải bản nhân, nào nhìn không ra Lục Thanh Phượng trong lòng suy nghĩ. Nhưng nàng cũng chưa nói phá, nói đến tứ hoàng tử nàng lại nghĩ đến Lục Thanh Điểu, vì thế đề nghị nói, tam đường muội chúng ta đi xem nhị đường mội đi. Lục Thanh Phượng cùng Lục Thanh Điểu vẫn luôn đều không hợp, quả nhiên Lục Thanh Phượng nếu mày không quá vui, chính là nghề hà Lục Thanh Điểu nhà ngoại thế hùng hậu, thân phận của nàng chính là đem mặt khác người đều áp xuống một đầu. Lục Thanh thức trong mắt chuyển động, cười duyên nói, nhị đường tỷ sinh bệnh, chúng ta tổng nên đi nhìn xem sao. Lục Thanh Phượng bất mãn mà liếc nàng liếc mắt một cái, tường đầu thảo Lời tuy nhiên nói như vậy, các nàng mấy cái vẫn là làm bạn đi lục thanh niểu sân, lục thanh loan cùng lục thanh nhạn ý kiến không chút nào quan trọng, đi theo đi liền thành. Lục thanh loan tưởng tượng đến trên ngựa muốn cùng nữ chủ gặp mặt, cư nhiên nho nhỏ kích động lên, xem ra làm nữ xứng quá đến quá nghẹn quất, thực dễ dàng thỏa mạn A Lục thanh điểu là đơn độc trụ một cái sân, khi phái tấm biển thượng rồng bay phượng múa viết ba cái chữ to hàm phương viện, lục thanh loan tức khắc cảm khái người với người chi gian khác biệt, chính mình trụ bất quá là rách nát cổ xưa tiểu vi Bên trong trừ bỏ một cây cây bào đồng lại không có vật gì khác. Lại xem hàng phương viện, sân rộng mở sạch sẽ, chầu bà quấn quanh hạ có cái xinh đẹp bàn đu dây, nhất diệu là trung gian còn có một phương bích trì, bên trong mấy đôi cá chép đỏ ru vui sướng, mà bên phải còn có một cái đình hồng gió, ngày thường ngắm cảnh thừa lương rất là thoải mái. Ngay cả lục thanh phượng sở trụ sân, cũng so nàng lực có không đủ. Tì mội mấy cái đi theo lục thanh ly đi vào đi, xuyên qua phòng khách mới vào lục thanh niểu khuê phòng Bên trong các loại bài trí đều phi thường tình xảo hoa lệ. Lục Thanh Phượng nhìn đến nàng nhà ở khí phái xinh đẹp rất là không cao hứng, mặt kéo lao trường, thì thầm trong miệng, khoe khoang cái gì. Lục Thanh Loan vừa lúc nghe thế câu nói, không cấm không nhịn được mà bật cười, khoe khoang. Người khác có thực lực này, ngăn không được nhân ra khoe khoang, nói đến cùng còn không phải không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Bên trong trừ bỏ mấy cái nha hoàn, đại phu nhân cũng ở bên cạnh trời Trên giường nằm ngồi cái hữu khí vô lực mà tiểu cô nương đang ở hướng dược, lục thanh loan thấy nàng sắc mặt có chút tái nhận, một đầu đen nhánh ánh sáng tóc dài nhu thuận mà tán ở trước ngực, đôi mắt như tinh, môi đỏ như anh, ma lún đồng tiền thiền hiện, mặt mày tuy rằng không hoàn toàn nảy nở, lại cũng từ này trương non nớt khuôn mặt nhỏ thượng xem ra sau khi lớn lên nên là kiểu gì khuynh thành chi mạo. Đại phu nhân thấy bọn họ tiểu bối đều tới nhưng thật ra thật cao hứng, vội gọi người tiếp đón bọn họ. Lục thanh Đại bá mô không cần khách khí, chúng ta chính là đến xem nhị đường tỷ. Đại phu nhân không giống vừa rồi ở phòng khách như vậy thanh lãnh đạm mạc, khỏe miệng ngầm cười, đều là có tâm hài tử. Lục Thanh Niểu đỗng nhiên thấy phòng trong nhiều nhiều người như vậy, cũng không có giống đại phu nhân như vậy lộ ra gương mặt tươi cười, thần sắc ngược lại có vẻ có chút không kiên nhẫn, rũ mắt xem trước mặt gấm vóc chăn không nói lời nào. Lục Thanh Ly phóng nhẹ thanh âm quan tâm hỏi, nhị đường muội, hiện tại có khá hơn? Lục Thanh Niểu lười nhác mà nhìn nàng một cái, Nguyên bản là hảo chút, nhìn đến nhiều người như vậy tới, ta đầu liền đau. Phúc! Hảo trực tiếp hảo sắc bén cô nương A, lục thanh loan vội vàng túi đầu nghẹn lại cười. Lục thanh ly biểu tình có chút xấu hổ, cắn cắn môi cư nhiên không biết nói cái gì cho phải. Đại phu nhân vừa thấy vội vàng giảng hòa, cũng không đành lòng cỡ trách chính mình nữ nhi, chỉ là cười cười đối với các nàng nói, niểu tỷ nhi cả đời bệnh tâm tình liền không tốt, các người đi bên ngoài ngồi ngồi, ăn chút quả tử đi. Lần đầu gặp mặt Lục Thanh Loan cấp Lục Thanh Niểu định nghĩa chính là ngạo kiều được sủng ái thiên kim đại tiểu thư, chắc không được có thể cùng Lục Thanh Phượng véo ở bên nhau, đều là không ai nhường ai tính tình. Lục Thanh Ly hảo tính tình gật đầu, lệnh các nàng mấy cái liền đi ra ngoài, cố tình Lục Thanh Phượng còn không thôi sự ném xuống một câu, sớm nói nàng không muốn đại thấy chúng ta, liền ngươi ra siêu chủ ý muốn lại đây xem nàng, thật là chẳng ghét. Lục Thanh Niểu nghe được lời này khí cái mũi đều vai, đáng tiếc nàng không phải Lục Thanh Phượng, cuối cùng không có cái lại. Lục Thanh Ly trong lòng cũng không phải tư vị, ngoài miệng lại nói nói, nhị đường muội cũng là vì sinh bệnh mới như vậy, chúng ta nhường một chút nàng thì tốt rồi. Lục Thanh Phượng hừ một tiếng, dựa vào cái gì làm nàng? Lục Thanh Ly trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu khuyên giải an ủi, thẳng đến các nàng đi ra hàm phương viện, Lục Thanh Niểu mới lĩnh ngộ lại đây, nguyên lai vị này nhìn như dịu dàng đại đường tỷ, nội tâm cũng là các loại tâm cơ a. Ban đêm qua loa dùng quá cơm liền từng người tan đi. Lục Thanh Loan nằm ở trên giường, nghĩ lại tới lao phu nhân đối chính mình thái độ, đột nhiên giật mình, một ý niệm ở trong lòng hình thành, ký châu bên kia nàng là không nghĩ trở về, vạn thị ở đẻ ở trên đầu, Lục Thanh Phượng, Lục Thanh Thức cấu kết với nhau làm việc xấu, Lục Viễn Minh lại vô pháp che chở chính mình. Nếu có thể lưu tại kinh thành, đảo không vì một biện pháp tốt, ít nhất không ai đối chính mình ngáng chân, nàng tưởng bình an khỏe mạnh sinh hoạt đâu, chỉ là muốn như thế nào lưu lại lại phải hảo hảo cân nhắc hạ. Lần đầu cùng Lục Thanh Niểu gặp mặt, Nàng phát hiện cái này, nữ chủ đuổi cũng không hảo ôm a, cùng Lục Thanh Phượng không sai biệt lắm tính cách, biệt lưu ngạo kiểu kính nhi thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, đến nỗi những mặt khác Lục Thanh Loan tạm thời còn không có phát hiện. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, hô lớn, "Diêu Mama, Diêu Mama." Diêu Mama vội vàng đi vào phòng, còn tưởng rằng Lục Thanh Loan có chuyện gì đâu, vừa thấy nàng hảo hảo ngồi ở trên giường không cấm nhẹ nhàng thở ra, làm sao vậy đây là? "Diêu ma, ta hôm nay đi xem nhị đường tỷ." Lục Thanh Loan tưởng từ Diêu ma ma nơi này hỏi thăm chút tin tức. Rêu ma ma kỳ quái nói, ai, trước kia ngươi sợ nhất thấy thanh niểu tiểu thư, lần này như thế nào nguyện ý đi xem nàng. Cái gì, chính mình trước kia sợ nhất lục thanh niểu. Chẳng lẽ hai người phía trước còn có cái gì thù hận không thành. Lục Thanh Loan nuốt nuốt nước miếng, gian năn hỏi, ta. Trước kia như thế nào sợ nàng. Ngươi không phải nói nàng lạnh như băng mà bộ dáng thực sợ hãi sao. Rêu ma ma tiếp tục kinh ngạc nhìn lục thanh loan. Con hảo con hảo, hai người không có gì kết thủ sự, Lục Thanh loan yên tâm. Nàng không có trả lời Diêu Ma Ma nói, đảo mắt hỏi, Diêu Ma Ma, vì cái gì nhị đường tỷ cùng đại tỷ tuổi cách như vậy gần A? Đại phòng lớn nhất hải tử nghe nói đều 14 tuổi, đại bá mâu so vạn thị cũng lớn tuổi vài tuổi, chính là Lục Thanh Niểu cùng Lục Thanh Phượng liền kém nửa tuổi. Ai, còn không phải đại phu nhân? Diêu Ma Ma mới vừa khai cái đầu, đột nhiên lại dừng miệng, hầu nghi nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lục Thanh Loan nghiêng đầu tùy tiện biên cái lý do, hôm nay nghe đại đường tỷ nói lên việc này, ta có chút tò mò, ta sợ ngày sau nói sai lời nói đắc tội nhị đường tỉ đâu. Diêu ma ma vui mừng mà cười, ta tiểu thư thật là hiểu chuyện, ngươi đại bá mâu ai trước kia thân mình không tốt lắm, uống thuốc điều trị rất nhiều năm mới có hài tử, bất quá lời này ngươi cũng đừng nơi nơi nói, biết không. Lục Thanh Loan vội vàng đáp ứng nói, ta biết ta biết. Nguyên lai like cứ như vậy đơn giản à, nàng còn tưởng rằng có thể khai quật ra cái gì kinh người bí mật làm hảo tiếp cận Lục Thanh Miểu lối tắt. Lục ra thực chú ý từ nhỏ bồi dưỡng nhi nữ tu dưỡng dạy học, sư nghị bá chuyên môn ở bên trong phủ thiết khôi học, mở các loại trường trình học cung Lục Thanh ly mấy cái học tập, tới gần năm Tết, các nàng khuê học đã ngừng, đại trung thu sau lại học. Năm Tết ngày này, Lục phủ suốt 74 bàn yến hội, Lục gia tu lão phu nhân các trưởng bối một bàn, thiếp thất nhóm một bàn, sau đó lại là bọn tỉ muội một bàn, các huynh đệ một bàn. Bởi vì hai tử đều còn tính tiểu, cũng không cố kỵ dùng bình phong ngăn cách trạng qua phòng khách cực đại, mấy bản khoảng cách ly đến độ không tính xa. Đại phòng hài từ ít nhất, thậm thị liền lục Thanh Miểu một cái nữ nhi, lại liền còn có một cái con vợ lẽ Lục Thanh Hồng năm nay 14 tuổi, tuy rằng là con vợ lẽ lại rất thông minh, tuổi còn trẻ sớm qua đồng thí đã là tú tải. Nhị phòng Tề thị sinh Lục Thanh Ly cùng Lục Thanh Minh, Lục Thanh Minh so Lục Thanh Hạc trường một tuổi, cũng là vạn thị nơi trốn tích cực đối tượng, phải biết rằng nhị phòng một mạch đều là con vợ lẽ, Lục Thanh Minh cũng bất quá xem như con vợ lẽ. Vì cái gì hắn có thể tiến nhạc cống thư viện đi học, so lục thanh hạc đãi nộ còn hảo. Tiếp theo là thiếp thất triệu thị di nương sinh thứ nữ lục thanh ạ. Tam phòng dân cư tương đối tính nhiều nhất có bốn cái hài tử. Lục thanh loan đối mặt một nhà lớn lớn bé bé xa lạ gương mặt, trong lòng thẳng tích hãn, còn hảo tác giả quân tính phúc hậu, không có chỉnh ra hai 30 khẩu người tới. Cái gì bảy đại cô tám đại gia đồng thời ra trợ, rác rối phức tạp thân thích quan hệ sẽ làm nàng đầu vóc trực tiếp thành h Hôm nay Lục Thanh Phượng riêng xuyên vạn thị cho nàng làm kia kiện quần áo mới, ngân hồng sắc thủy tụ cổ tay áo theo nước gợn văn, trên và táo còn thêu triền chi dâm mộc hoa, hạ thân xuyên một cái cùng sắc hệ váy dài, dơ tay nhấc chân phảng phất có nước gợn nhộn nhạo giống nhau, ngay cả Lục Thanh Ly đều xem đến mắt thẳng. Nàng gãy mắt hiện lên một tia ghen ghét, trên mặt tươi cười lại càng thêm ôn nhu, tứ muội muội này quần áo thật là đẹp mắt. Lục Thanh Phượng không chút nào che giấu chính mình đã ý, ta nương chuyên môn làm phụ ngoại tú nương cho ta làm, đương nhiên đẹp Trong lúc nhất thời đại gia đối với Lục Thanh Phượng cái này quần áo đều khen không dứt miệng, sôi nổi lộ ra hâm mộ biểu tình, mà Lục Thanh Phượng cũng thực hưởng thụ loại này chúng tinh phụng nguyệt cảm giác. Lục Thanh Nhạn tuổi tuy nhỏ lại cũng tràn ngập cực kỳ hâm mộ, vươn tay nhỏ tưởng sờ sờ trên người nàng kia kiện xinh đẹp quần áo, bóng loáng nguyên liệu lóe ngân quang. Lục Thanh Phượng không lưu ý liền không Lục Thanh Nhạn sờ soạn một cái chính, tức khác biểu tình biến đổi, chán ghét nói, ngươi sờ loạn cái gì, dựa tay không, nếu là sờ uế hối ta quần áo, một hai phải ngươi bồi không thể. Lục Thanh Nhạn không nghĩ tới Lục Thanh Phượng phát lớn như vậy tính tình, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng còn vui chưa hết giận, lớn tiếng nói, nghèo tiểu quỷ, thích khiến cho nhị bá mâu cho ngươi làm bái, làm gì sợ ta?" Nay Phiên Trần Trùy khinh thường làm Lục Thanh Nhạn bá mà mặt liền trắng, liền Lục Thanh ly sắc mặt đều thật không đẹp, lại nói như thế nào? Lục Thanh Nhạn cũng là chính mình ra, Lục Thanh Phượng vũ lục nàng chẳng phải là cũng mắng nhà mình. Chính là thấy Lục Thanh Phượng vênh váo tự dáng, lại nghĩ đến Lục lão thái gia Nàng động động môi chung vi nói cái gì cũng chưa nói. Lục Thanh Nhạn cố nén nước mắt, đáng thương hề hề mà ngồi ở ghế cối đầu, tiểu vai rất nhỏ mà ở kích thích. chương 8 bộ đồ mới phong 3 Lục Thanh Niểu là tới nhất vãn, vừa lúc nghe thấy mọi người đều ở thảo luận Lục Thanh Phượng cái này quần áo. Đương nhiên cũng không sai quá Lục Thanh Phượng mắng Lục Thanh Nhạn nói, mặt không khỏi mà kéo xuống nửa phần. Chẳng qua nàng không phải ái lo chuyện bao đồng chủ nhân, cùng Lục Thanh Nhạn này đó đường tỷ bội quan hệ cũng giống nhau, vì thế mặc không lên tiếng đi tới Chỉ nghe Lục Thanh Phượng còn nói thêm, cái này cũng chưa tính cái gì, chờ tiết tiến ngày đó, ta lễ phục sẽ làm các ngươi lớn hơn nữa ăn cả kinh. Lục Thanh ly miễn cưỡng bài trừ điểm cười, đáp câu nói, kêu hóa ra hào đầu. Mà Lục Thanh nhạn ngồi ở bên cạnh bàn đang ở tự mình thương tâm, Lục Thanh loan mọi cách nhàm chán nhìn Lục Thanh Phượng cùng Lục Thanh thức hát đôi diễn xuất. Một cái trào phúng tiếng cười chuyển đến, bất quá là trong kinh thành quá hạn tiểu dáng, cũng đáng được các ngươi tại đây đại kinh tiểu quái. Nguyên bản đắc y rào rạt Lục Thanh Phượng. Nghe vậy mặt đột nhiên thay đổi, nàng đảo mắt nhìn lên, nói chuyện đúng là Lục Thanh Điểu. Kêu mặt mày mang theo châm chọc ý cười, làm nàng càng thêm tức giận, ngươi ở kia nói bậy gì đó? Rõ ràng chính là ghen ghét ta. Lục Thanh Điểu phản phất giống nghe thấy thiên đại chê cười giống nhau, ta ghen ghét ngươi. Sau đó nhẹ nhàng quét xem qua dường như không muốn cùng nàng nói thêm nữa giống nhau, kéo ra ghế giữa liền thong thả ung dung ngồi xuống. Lục Thanh Phượng khí cực phản cười, đối Lục Thanh Thương nói, cũng đúng, Đường Đường Túc Dũng hầu phủ cháu ngoại tiểu thư. Đương nhiên, cao quý thực. Quả thật là cái ấu chí buồn cười tiểu cô nương, Lục Thanh Điểu không thèm để ý tới nàng một chút, tinh tế ngón tay bưng lên một ly trà nhẹ nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày phân phó bên người nha hoàn, "Minh Nguyệt, trà quá nóng chút." Minh Nguyệt theo lời đem ly nội nước trà đảo rớt, lại thêm trà mới thủy. Có đôi khi làm lơ so đối xảo càng làm cho người nàng cam, Lục Thanh Phượng ít nhất chính là như vậy, nàng từ nhỏ nhận hết sự ái, nơi nào đã chịu như thế vũ nhục. Mọi người xem đến không khí đột nhiên thay đổi, Cũng không dám nhiều lời, chỉ có Lục Thanh ly lại làm người hiền lành, căng ra đầu hòa giải, hảo bãi, muốn ăn cơm, ăn cơm trước lại nói. Lục Thanh loan từ góc độ này có thể rõ ràng mà thấy Lục Thanh Phượng sắc mặt từ hồng biến thanh, sau đó cọ cọ đi đến Lục Thanh Niểu trước mặt, ta đang nói với ngươi. Ngươi cùng ta nói chuyện, ta liền một hai phải phản ứng ngươi sao. Lục Thanh điểu dương mắt nhìn chầm chầm Lục Thanh Phượng, ghét bỏ chi tình tất lộ không bỏ sót, ngươi nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt cảm thấy mỗi người đều phải vây quanh ngươi xoay quanh Ngươi muốn làm rõ ràng, đây là Sương Nghị bá phủ, không phải ngươi ký châu gia, muốn chơi tính tình hồi nhà ngươi chơi đi. Lục Thanh Điểu chẳng qua là tính cách quá dị, nhưng là chưa từng đã làm khi dễ tỉ muội sự, có lẽ là hồi lâu không thấy, Lục Thanh Phượng càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, làm nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Xuân Sao, này một phen lời nói làm Lục Thanh Loan trực tiếp vì Lục Thanh Điểu cuồng điểm 188, liền Lục Thanh Nhạn đều ngẩn đầu ngơ ngác mà nhìn hai người trương dương ương ngạnh, Lục Thanh thức biết Lục Thanh Phượng nhất lòng dạ hay hỏi. Lúc này chính mình nếu không giúp nàng nói chuyện, đợi lát ngươi trở về có nàng đẹp, nghĩ vậy nhi nàng lấy hết can đảm nói, nhị đương tỉ, ngươi lời này nói không ở lý, xưng nghị bá phủ chẳng lẽ không phải nhà của chúng ta sao? Nàng lời nói cho lục thanh phượng nhắc nhở, nàng cắn răng chỉ vào lục thanh niểu giọng căm hận nói, ngươi cho rằng ngươi là đại tiểu thư nơi này chính là nhà ngươi sao, buồn cười thực, ngươi còn tưởng đuổi ta đi, ngươi mơ tưởng. Lục thanh niểu cười lạnh đáp lê nói, buồn cười chính là các ngươi, ta lười đến cùng các ngươi nói Dứt lời liền xoay đầu không hề xem Lục Thanh Phượng. Lục Thanh Phượng lại thẹn lại giận, hai mắt rục nước tràn đầy mà tất cả đều là phẫn nộ chi ý, lửa giận sông thẳng đại não, chuyện gì đều không suy xét, trong lòng chỉ có một thanh âm ở điên quần mà kêu gạo, cho nàng điểm giao hấn, cho nàng điểm giao hấn, sau đó không tự chủ được mà dối tay hung hăng chiều Lục Thanh Niểu bối đẩy đi. Lục Thanh Loan vừa lúc chú ý tới này mạc, trên mặt thất sắc, A Tử còn không có kêu xuất khẩu, liền thấy Lục Thanh Niểu nặng nghề mà nhào vào trên bàn trước mặt nóng bỏng nước trà giải một bàn. A này một tiếng thét trói tai là xuất tử với Lục Thanh Thước, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Thanh Phượng cư nhiên động thủ, tay chân nhún ra liền lôi kéo Lục Thanh Phượng sức lực cũng chưa. Lục Thanh li đáy mắt cư nhiên hiện lên một tia cười, tuy rằng che giấu cực nhanh, vẫn là bị Lục Thanh loán mắt sắc bắt giữ tới rồi, nàng thở dài, Em đẹp tiến hội phòng trừng là ăn không được, Lục Thanh liễu ở Minh Nguyệt nâng hạ đã đứng lên, bất quá hảo hảo một kiện mới tinh quần áo trước mặt đều là vàng lóng ánh nước trà. May mắn không có thượng đồ ăn, bằng không lục thanh niểu trên mặt đều không thể may mắn thoát khỏi. Mà bên kia trưởng bối cũng nghe tiếng nhìn qua, đại phu nhân mấy người càng là bay thẳng đến bên này đã đi tới, lục thanh niểu đầy người chật vật, không có khóc đến ruột gan đứt từng khúc bị khuất, nhưng là trong mắt nước mắt lập lòe, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, gắt gao cắn chính mình ngôi. Ai đu, đây là làm sao vậy a Nhị phu mỗi người không đi đến thanh âm trước chuyển đến, lục thanh ly vội vàng đón nhận đi, cũng quýt mà nói. Nhị đường muội cùng tam đường muội có chút chênh chóc. Mẫu thân bi thiết kêu gọi tiếng vang lên, Lục Thanh Phượng một đầu chui vào theo sau mà đến Vạn thị trong lòng ngực, khóc đến thở hồn hện, Lục Thanh Loan xem mắt choáng váng, không biết còn tưởng rằng người bị hại là nàng. Quả nhiên Vạn thị nhìn thấy nữ nhi khóc đến thương tâm, một càng lửa giận không chỗ những phát, nhẹ nhàng vô vô Lục Thanh Phượng bối, thanh âm chợt biến lánh, "Hảo hai tử, đừng khóc, thiên đại chuyện này còn có nương cho người làm chủ." Bên này khóc sướt mướt, cơn nơi nào còn nuốt trôi. Vì thế một phòng người mênh ngông quần cuộn dịch chuyển đến bên cạnh trong đại sảnh, các trưởng bối ngồi, bọn tiểu bối đứng ở một bên, trung gian to như vậy đất trống đứng chính là lục thanh phượng cùng lục thanh niểu. Lục thanh phượng còn ở một tùng một tùng mà nước nở, lục thanh niểu chỉ là lạnh lùng mà nhìn nàng, trong mắt chỉ kém không phun hỏa, đại phu nhân ngồi ở bên cạnh trong lòng cũng không phải cái tư vị, biết được sự tình đại khái trải qua, nàng nguyên bản làm nha đầu cấp nữ nhi lấy kiện quần áo lại đây, chính là lục thanh niểu quật cường mà phi không cần. tỷ nhi Phượng tỉ nhi, lớn hơn tiết toàn ra người vui vui vẻ vẻ ăn đốn bữa cơm đoàn viên, đều náo cái gì đâu. Lao thái ra trầm khuôn mặt không nói lời nào, lão phu nhân đành phải dẫn đầu mở miệng. Tổ mẫu lục thanh Phượng cũng không quan tâm mà trước chứ miệng, nước mắt châu nhi giống cắt đứt quan hệ chân châu nhắm thẳng rơi xuống, ô ô ô. Nếu hôm nay đến hội Phượng nhi trong lòng cũng khổ sở, chính là, ô ô, là nhị đường tỷ nói năng lô mãng, nói này không phải nhà của ta, còn muốn ta lăn trở về ký châu đi, ô ô ô. Long ta khí bất quá liền không cẩn thận đẩy nàng một chút. Đẩy ngươi còn có thể dùng không cẩn thận. Lục thanh loan trước kia cho rằng lục thanh phượng chỉ là bị sủng hư thiên kim tiểu thư, tâm cơ không bằng lục thanh thước. Hôm nay vừa thấy thức nàng phát hiện mỗi người đều không phải ăn chay à, 8 tuổi chính mình còn ở chơi bùn. Này đó tiểu cô nương đã đánh lên tâm cơ chiến, chính mình mới là sức chiến đấu phụ 500 cặn bã được không. Lao phu nhân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đã bị Lao thái ra nói sen vào nói, niểu tỷ nhi, ngươi làm tỉ tỉ Nói như thế nào loại này lời nói người Tam thúc một nhà khó được trở về một lần đây là bọn họ ra người lớn hơn tiết nói lời này sẽ không sợ đả thương người tâm không hỏi xanh đỏ đen trắng liền định ra tội danh Lục thanh Thanhệ chỉ cảm thấy bị khuất nàng lại quật cường cũng chỉ là cái tiểu hài tử rốt cuộc nhịn không được đỏ ánnh mắt nàng nói cái gì tổ phụ liền tin ta nói cái gì đều sai nàng động thủ lại trước cũng chưa sai sao người lao Thái gia không nghĩ tới Lục Thanh biểu sẽ cãi lại dâu nhất lên có chút hạ không được đài Chỉ phải đảo mắt nhìn về phía Lục Thanh Phượng, mặc kệ nói như thế nào, động thủ chính là không đúng. Lục Thanh Phượng trừng lớn mắt không thể tin tưởng, tổ phụ. Lao Thái gia đối thượng nàng huyền nước mắt ướp rát hai mắt, mềm lòng, thanh âm cũng phóng thấp chút, hảo, tỉ mội chi gian nào có cái gì thù, đều là việc nhỏ, xem ở hôm nay ăn tết đều không phạt các ngươi ăn cơm đi bãi. Rõ ràng là Lục Thanh Phượng sai, ở Lao Thái gia nơi này chính là bị cảnh Thái Bình giả tạo, này tâm cũng không phải là chật một chút ta Lục thanh niểu bi phẫn vặn phần, tổ phụ, ngươi thật bất công. Lời này giống như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ nhất lên đại sóng, lao thái gia tức giận đến băng mà một trường trụng ở gỗ đỏ trên bàn, sắc mặt xanh mét, lao phu nhân vội vàng quá to, niểu tỷ nhi, không được làm cản. Vạn thị nguyên bản thấy lao thái gia che chở lục thanh phượng, trong lòng còn thật cao hứng, hừ, đại phong đích nữ thì thế nào, chính mình nữ nhi mới là nhất kiểu quý. Nhưng lại nhìn thẩm thị sắc mặt càng ngày càng kém, môi đều ở thẳng run Trong lòng có chút do dự, rốt cuộc nàng phía sau còn có Túc Dũng Hầu phủ làm chỗ dựa. Lục Thanh Điểu hung hăng nắm tay không cho chính mình khóc thành tiếng, khẽ nâng cằm khinh thường mà nhìn Lục Thanh Phượng, nàng bất quá vì kiện quần áo đem nhạn đường muội mắng máu chó phun đầu, ta nói một câu không đau không nửa nói, nàng liền nổi điên dạng cắn ta không bỏ, ta không phản ứng nàng nàng liền phải đẩy ta. Đến sau lại, cư nhiên vẫn là ta sai không thành. Lục Thanh Phượng khóc hô, nhị đường tỷ nói bậy, nàng rõ ràng là mắng ta, còn nói nơi này không phải nhà của ta. Nàng bất qua ủy vào chính mình ngoại tổ là túc dũng trở, liền nơi trốn khi dễ người, cũng đừng quên chính mình cũng là họ lục. Trong đại sành hai người cho nhau ẩm ủy không chút nào thoái nhượng, hơn nữa lục thanh phượng tiếng khóc, sao một cái loạn tự lợi hại. Phượng tỉ nhi, ngươi hướng điểu tỉ nhi xin lỗi, chẳng sợ nói ngươi mắng ngươi như thế nào đều không nên động thủ. Vạn thị nói, lời này sơ nghe không có gì, chật vừa nghe cũng không phải là nói lục thanh phượng chịu ủy khuất sao. Đại phu nhân cười lạnh, nghĩ thầm ngươi vạn thị là cái bên vực người mình chủ Chẳng lẽ ta niểu tỷ nhi nên nhầm người khi dễ? Niểu tỷ nhi, ngươi là tỷ tỷ, tổng nên nhường muội mội, động thủ cũng không quan hệ, đổi kiện quần áo không phải được rồi sao? Cũng đáng đến như vậy khóc ngáo. Nàng lời nói so vạn thị ác hơn, ha ha, niểu tỷ nhi là tỷ tỷ bị lục thanh phượng làm cho như vậy chật vật cũng chưa khóc, trái lại lục thanh phượng khóc đến rất giống bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Vạn thị một nghẹn, tức giận mà quay đầu đi, nói cái gì đều nói không nên lời. Lão thái gia có tâm giữ Lục Thanh gi Chính là trước mắt bao người, lục thanh niểu mấy phen lời nói đổ đến chính mình nói không nên lời lời nói, lại xem thẩm thị hai mắt rưng rưng vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình nữ nhi, hắn trong lòng thở dài. Đủ rồi, ô nào nhốn nháo đều còn thể thống gì. Lao thái gia chân chính một phát hỏa, trong đại sảnh nháy mắt an tính lại, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy lục thanh phượng nước nở thanh. Lao phu nhân rốt cuộc không phải lục thanh niểu thân tổ mẫu, gặp được việc này nàng nếu nói chuyện sẽ có vẻ bất công, còn không bằng làm lao thái gia xử lý hiệu quả càng tốt cho nên nàng hạ quyết tâm nhắm lại miệng không nói lời nào. chương 9 thử diệp thị. Lao Thái gia trầm giọng nói, Phượng nha đầu, đối đích tỷ bất kính chính là không đúng, phạt người đêm nay đi từ đường sao chép nữ giới mười biến. Lục Thanh Phượng ngâng lên dương dương mắt to, hô lớn, ta không đi ta không đi. Từ đường hào hắc, nàng không cần đi. Vạn thị một trận đau lòng, chính là lúc này nàng có thể nói nói cái gì, chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân theo lục Lao Thái gia hơn 20 năm cũng minh bạch Hắn ý Tứ Đối mặt con dâu cùng chính mình phu quân ý tứ, nàng trong lòng mặc thở dài, chậm rãi mở miệng. Hôm nay ăn tết, cũng đều đừng mất hứng, phượng nha đầu tự nhiên muốn phạt, ta xem qua hai ngày rồi nói sau. lão phu nhân lời này vừa nói ra, lục thanh phượng còn muốn nói cái gì, lại bị vạn thị một cái sắc bén ánh mắt ngừng miệng. Lao thái ra ra vẻ trầm âm, như thế cũng có thể. Ngay sau đó lại đảo mắt xem lục thanh điểu, người thân là tỷ tỷ còn cùng muội muội so đo, cũng là dài trở lại, đem nữ giới sao chép nam biến. Lục Thanh Niểu cắn cắn môi thấp giọng nói, "Đã biết." Hắn một bụng hỏa nghẹn đến mức khó chịu, lại dằn dãy Lục Thanh Ly nói, "Ngươi là già nhất, liền nhìn hai cái muội muội hồ nháo cũng không biết khuyên can." Lục Thanh Ly không thể hiểu được ăn một trận người đứng đầu hàng, rũ xuống mắt nhỏ giọng nhận sai. Lao thái ra ánh mắt lại phiêu hướng Lục Thanh Loan các nàng bà cái, nghĩ nghĩ, cuối cùng nuốt xuống dằn dãy người lời nói, cũng phỏng trưng nhìn thấy các nàng tuổi còn nhỏ, việc này còn liên lụy không đến. Phong ba tạm thời bình ổn, từng người lại hồi trên bàn ăn cơm. Chính là trải qua việc này hứng thú đều lạnh không ít, lục thanh niểu trở về thay quần áo, các trưởng bối bên kia còn hảo, cho rằng tiểu hài tử ra giận dối, nói giỡn hai câu không khí chẩm rãi khôi phục đi lên. Đại phu nhân cùng vạn thị trung gian vừa lúc cách cái nhị phu người, chỉ thấy nàng che miệng cười nói, ai nha, hài tử còn quá tiểu cũng đều không hiểu sự, đại tẩu cùng tam đệ mội nhưng đều đừng để trong lòng. Vạn thị miễn cưỡng bài trừ một chút lời, nhị tẩu nói chính là, bọn nhỏ nháo nháo quá mấy ngày thì tốt rồi. Đại phu nhân sắc mặt vẫn luôn liền không hoán lại đây, nghe vậy cũng không nói lời nào, gấp một chiếc đũa đồ an nhiên lặng ăn. Vạn thị thấy nàng Lý đều không mang theo lý chính mình, tức giận đến cũng là quá sức, nàng còn một bụng hòa đâu, vì thế quay đầu cùng nhị phu người ta nói lời nói, không xem đại phu nhân mặt lạnh. Chờ khai yến hội Lục Thanh Liểu mới thay đổi quần áo lại đây, Lục Thanh Phượng có nghị thẩm chào phúng nàng vài câu, lại nghĩ đến lúc trước Vạn thị công đạo, cuối cùng an phận mà đóng chặt miệng. So với kia mấy bạn tới, Các nàng bên này ăn cơm không khí thật là quỷ dị A Lục Thanh Phượng vị trí đối diện Lục Thanh Điểu, nàng mắt trận trắng nói, ta ngồi nơi này ăn không ngon, ta muốn đổi tòa. Không an phận chủ nhân, Lục Thanh loan ai thanh túi đầu, nàng tựa như cái bom hẹn giờ, gác nào nào nổ mạnh. Ta cho ngươi đổi tam đường mội. Lục Thanh Ly vội vàng đứng dậy, nàng đối Lục Thanh Phượng cũng là lòng còn sợ hãi, xem náo nhiệt là không tồi, chính là nàng xem náo nhiệt cũng là sẽ bị mắng. Lục Thanh Phượng hung hăng mà một mông ngồi xuống. Thân mình biên độ quá lớn, còn đánh nghiêng trước bàn cái ly, mạng ly nước trà bắt một bàn. Thình linh xảy ra biến cố, làm lục thanh phượng luôn cuống tay chân đứng dậy, còn một bên xấu hổ buồn bực nói, làm chi, người là heo sao? Không có mắt ra hỏa. Bên cạnh nha đầu chạy nhanh lại đây giúp nàng rửa sạch trên bàn với nước, mà khác tỷ mội đều là lo chính mình mình gấp đồ ăn ăn cơm, đại khí không dám ra, chỉ có lục thanh niểu phản phất nhìn không thấy lục thanh phượng dạng, như cũ thong thả ung dung mà ăn cơm. Lục Thanh Phượng ném mặt nhu cầu cấp bách một cái nơi chút giận, nhìn thấy tiểu hỷ chính gấp đồ ăn cấp Lục Thanh Loan, vì thế giận chó đánh mèo nói, thật là cái ăn quỷ, ở bên ngoài cũng không thu liếm điểm, ném chết người. Đại tỷ, người sinh khí ăn không ngon nhưng không đại biểu người khác cũng ăn không ngon nha. Nói nữa người bên cạnh đều ở ăn, liền cố tình nói chính mình một người, còn không phải xem chính mình dễ khi dễ, Lục Thanh Loan bất đắc dị phiên trận trắng mắt, chính mình tốt xấu cũng là cái đại nhân, tự nhiên sẽ không bởi vì như vậy một câu cùng nàng so đo. Tiểu Hỉ liền tương đối xấu hổ, đặt tại giữa không trung chiếc đũa, thu cũng không phải thả cũng không xong, Lục Thanh Loan túi đầu dùng chiếc đũa hung hăng mà chọc trong chén thịt viên, coi như là Lục Thanh Phượng mặt, ta chọc ta chọc. Nguyên lai quan hệ liền kém Lục Thanh Phượng cùng Lục Thanh Liễu bởi vì lần này sự, hoàn toàn giáng đến băng điểm. Buổi tối hồi sân đi, Lục Viễn Minh mặt trầm xuống đem Lục Thanh Phượng kêu lên đi, lại hấn một đốn, Lục Thanh Loan trong lòng ám sảng, mang đến càng nặng càng tốt, bằng không không đều kiểu trời cao. Quá xong tiết lại có mấy ngày tam phòng lại nên trở về ký châu đi, lục thanh loan trong lòng xuất ruột, lập tức muốn đi, này còn không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp lưu tại kinh thành. Hai ngày này chính là ăn ăn uống uống, lục phụ bọn tỉ mội khôi phục thượng khuê học, lục thanh phượng cùng lục thanh thức cấu kết với nhau làm việc xấu lại đi theo thượng khuê học đi thai hỏa những người khác, vạn thị tắc đi nhị phu người sân liêu bắt quái. Lục thanh loan mọi cách nhàm chán mà hái được chút hoa nghiền nát, thử xem này đó hoa thanh tố chính mình có thể hay không dị ứng. Diêu Mama chỉ đương nàng là tiểu hài tử tâm tính chơi đùa, cũng không đi quản nàng. Đại chơi hơn nửa ngày, đầu góc manh mối cuối cùng trải vớt rõ ràng chút, nàng trong lòng đột nhiên vừa động, "Diêu ma, ta đi tìm tổ mẫu đi." Diêu Mama kinh ngạc mà nhìn Lục Thanh Loan, nàng nguyên bản chỉ là tùy ý vừa nói, chính là lời vừa ra khỏi miệng, ngược lại trong lòng có chủ ý, liền thúc dục Diêu Mama mang chính mình đi Vân Phạo Đường. Lúc này lão phu nhân mới vừa ngủ chưa xong nhà rồi, nghe thấy Cốc Vũ tới báo nói Lục Thanh Loan tới, Vui mừng mà làm nàng chạy nhanh tiến bảo. lão phu nhân trừng lớn mắt hỏi, Loan tỉ nhi, như thế nào là ngươi một người tới? Nàng tưởng ai mang lục thanh loan lại đây? Lục thanh loan thanh thúy tiếng la, tổ mẫu. Sau đó quy củ mà đứng ở kia tiếp tục nói, các tỷ tỷ đều đi thượng quê học, ta không có việc gì làm liền muốn nhìn một chút tổ mẫu. lão phu nhân là cỡ nào không khéo, bất động thanh sắc hỏi, kêu Loan tỉ nhi như thế nào không đi? Hỏi thật hay, liền chờ ngươi hỏi cái này một câu. Lục Thanh Loan gục đầu xuống nắm chặt góc áo nhỏ giọng nói, ta còn không có thượng quá. Cái gì cũng đều không hiểu. Đều năm tuổi còn không có thượng quê học. Lao phu nhân trong lòng nổi lên không ngò, nàng còn thiếu, liền thật đường mặc kệ sao. Lục Thanh Loan trộm liếc mắt một cái Lao phu nhân, thấy nàng sắc mặt hơi co không ngò, trong lòng an ổn chút, mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại có thể dựa chính là diệp thị. Loan tỉ nhi lại đây ngồi. Lao phu nhân nửa ngày mới cười vây tay. Đãi Lục Thanh Loan ngồi xuống lại cho nàng cầm quả tự ăn, kia Loan tỉ nhi có nghĩ đi thượng khuê học. Tưởng, Lục Thanh Loan nặng nghề mà gật đầu, một đôi đôi mắt nhỏ vô cùng chờ mong mà nhìn tổ mẫu, tha thứ nàng nói lời nói dối. Tuy rằng nàng cũng không tưởng thượng kia Lao tử khuê học, nhưng nếu đây cũng là giành được đồng tình một phương diện, kia nàng. Bất cứ giá nào, lão phu nhân lâm vào chầm tư, tức giận về tức giận, chính là nên như thế nào khai này khẩu, đã không thể bị thương nàng cùng con dâu hoa khí không thể làm con dâu đem khí rơi tại loan tỉ nhi trên người. Lục Thanh Loan đột nhiên ôm lấy lão Phu Nhân bên cạnh, sợ hai nói, tổ mẫu, ta có thể đi thượng khuê học sao. lão Phu Nhân trong lòng đau xót, chịu mến mà sờ sờ nàng đầu, không khỏi gật đầu. Lục Thanh Loan bươn tay nhỏ vây quanh lão Phu Nhân eo, tổ mẫu ngươi đối loan nhi thật tốt, nếu có thể vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi thì tốt rồi. Nàng muốn đánh thân tình bài này nhất chiêu, ít nhất ở chỗ này, lão Phu Nhân đối nàng là thiệt tình, nếu thật sự tưởng lưu lại Như vậy đầu tiên muốn từ lão Phu Nhân bên này ra tay. lão Phu Nhân ngày thường cùng Lục Thanh Loan gặp mặt số lần rất ít, chỉ biết nàng nhát gan nội hướng, lần đầu tiên làm ra như vậy thân mật hành động, làm nàng ngược lại trong lòng hơi toan. Đáng thương Lục Tiểu Thư tuổi còn nhỏ lại như thế hiểu chuyện. Hạ ma ma ở một bên nhịn không được nói. lão Phu Nhân nghĩ đến mấy ngày trước đây Lục Thanh Phượng trương dương ương ngạnh bộ ráng, còn không phải sao, tuy rằng nàng cũng thực thích Lục Thanh Phượng, chính là kêu tính cách thật sự tật xấu không ít cố tình lao ra tử trở thành bảo phùng ở lòng bàn tay. Nàng ngừng đầu, lông mi chấp chớp, đáng thương hề hề nhìn Lao phu nhân, Loan Nhi nói sai lời nói, tổ mẫu ôm một cái Loan Nhi liền hảo. Dù sao nàng hiện tại mới 5 tuổi tuổi, làm nũng liền có đường ăn làm sao nhạc mà không vì đâu. Lao phu nhân ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, Loan tỉ nhi là hảo hải tử, dùng tổ mẫu hảo sinh ngắm lại. Nàng lời này như là nói cho chính mình nghe, lại như là nói cho Lục Thanh Loan nghe. Lục Thanh Loan chuyển biến tốt liền thu Nàng ôm ở lao phu nhân trong lòng ngực, tựa hồ cũng ăn tính xuống dưới, có vẻ thập phần ngoan ngoan liên người. Chẳng được bao lâu nàng liền ngủ rồi, lao phu nhân phân phó cốc vũ đem lục thanh loan ôm đến mặt sau đi ngủ, chính mình ngồi ở kia uống trà không nói. Hạ ma ma châm trước một phen mới mở miệng nói, dung láo nô lắm miệng, lao phu nhân đây là muốn đem lục tiểu thư muốn lại đây. Nàng ở chính mình tâm phúc bà tử trước mặt cũng không có che giấu, thở dài nói, ngươi cũng thấy lao tam tức phụ như thế nào đối loan tỉ nhi. Ngày thường ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng thế, hiện tại lại là càng ngày càng quá mức. Hạ ma ma đi theo thở dài, lão phu nhân là cái trạch tâm nhân hậu, chính là tam phu nhân bên kia. Lão phu nhân đột nhiên đem chung trả đoán hận mà đặt lên bàn, tím hân hầu hạ ta nhiều năm, nguyên tưởng rằng đem nàng bàn cho lão tam là cái hảo đừng ra, không nghĩ đến sinh hải tử liền đi, lão tam phu nhân lại là cái. Nói đến nơi này, nàng chính mình cũng nói không được, chính mình liền như vậy một cái con râu, lão tam tức phụ lại không tốt. Nàng cũng không thể nói để cho người khác chê cười, cái này người khác tự nhiên là chỉ đại phòng nhị phòng. Hạ ma ma làm sao không hiểu nàng ý tứ, suy nghĩ hồi lâu mới nói, tím hân cũng là cái mỏng phúc người, làm khó lao phu nhân thời khắc nhớ thương nàng. Thôi, ta thả lại là một lần ác nhân. Thật lâu sau, lão phu nhân chậm rãi nói như vậy một câu. Hạ ma ma sử sốt, lao phu nhân thật sự nghi kỹ rồi. Thả là thử một lần. cấp vũ, người đi cấp tam lão ra tam phu nhân chuyển cái lời nói. Gọi bọn họ tới ta sân ăn cơm chiều. Lao phu nhân rốt cuộc hạ quyết tâm, dù sao tổng phải thử một chút. Lục Thanh Loan ngủ không bao lâu liền tỉnh, nàng ảo não nghĩ chính mình tuổi thu nhỏ, tâm trí cũng ở hạ thấp, như thế nào có thể nói ngủ liền ngủ quá không nên. Nàng hô vài tiếng không ai hồi chính mình, liền chính mình xuống giường đi ra ngoài. Ra cửa phòng Lục Thanh Loan phát hiện đây là phòng cho khách, đi rồi vài bước chính là đi thông đại sảnh cửa hông, nàng vừa mới chuẩn bị đi qua đi, nghe được trong đại sảnh có người nói chuyện. Thanh âm còn không xa lạ, vì thế không khỏi mà dừng lại bước chân, nín thở nghe. chương 10 trang bệnh lưu lại. Vạn thị cùng lục viễn Vinh bồi lão phu Ú nhân tán gấu lời nói, đầu tiên là trò chuyện sẽ lục thanh phượng cùng lục thanh hạc, sau đó lại xả đến lục viễn Vinh trên người. Vạn thị nhân cơ hội đưa ra làm láo phu Ú nhân hỗ trợ đem lục viễn Vinh điều chức trở lại kinh thành. lão phu Ú nhân vẻ mặt khó xử thở dài, ta làm sao không nghĩ các ngươi dưới gối thừa hoàn, chỉ là việc này còn không thể thiếu làm đại phong giúp đỡ. Ngươi cũng biết xa chúng cùng lao đại tức phụ quan hệ, làm đại phòng hỗ trợ có chút khó. Vạn thị một trận bực mình, đại phòng đại phòng, cái gì đều phải cậy vào đại phòng dường như, phía trước còn cùng thẩm thị nháo không thoải mái, vạn thị đâu chịu khai cái này khẩu, chỉ đem phòng tay khoai lang bức cho bà bà, mộ thân, đại tẩu tóm lại là ngươi có dâu, ngươi nếu mở miệng, nàng khẳng định sẽ hỗ trợ. Lao phu nhân gật đầu xem như đồng ý, nàng trong lòng cũng có khó xử, còn không thể đối bất luận kẻ nào nói. thẩm thị tâm cao khí nào? Đối nàng cái này sau lại bà bà cũng không tính nhật tình, hơn nữa thẩm thị cùng lục xa chúng quan hệ cũng tương kính như băng, nàng một lòng một dạ đều đặt ở lục thanh niểu trên người, rất ít quản mặt khác nhàn sự. Sa vinh, loan tỉ nhi liền đặt ở ta bên người làm ta mang một đoạn thời gian đi. Lao phu nhân đi thẳng vào vấn đề há mồm chính là như vậy một câu, gọi được lục viễn binh cùng vạn thị sướng sốt núp ở phía sau mặt lục thanh loan là ngơ ngẩn. Hóa ra gọi bọn hắn lại đây ăn cơm là giả, chuyện này mới là Lao phu nhân chân chính mục đích đi. Đầu tiên là vòng đi vòng lại mặt khắc sự, sau đó mới nói ra nhất tưởng lời nói. Vạn sự trong lòng cười lạnh, ngươi như vậy đỡ cái kia tiện nô sinh hài tử, ta liền càng không đồng ý nàng đầu tiên phản đối, này sao được đâu. Loan tỉ nhi nghịch ngậm thân mình lại không tốt, sao có thể làm mẫu thân mang theo nàng. lão phu nhân nhàn nhạt nói, ngươi mang ba cái hải tử đều được, ta mang một cái hải tử như thế nào liền không được đâu. Lục Tam phản ứng lại đây, Trần Trư nói, mẫu thân hiện tại hẳn là hưởng phúc lúc. Như thế nào có thể làm ngươi lại thao này đó tâm. lão phu nhân trong lòng một đổ, xem ra chính mình nhi tử còn không biết vạn thị như thế nào nhậm này. Loan tỉ nhi giã trưởng không quan tâm, chính là đối mặt con dâu nàng lại không hảo nói rõ, tổng không thể bởi vì một cái thứ nữ, cùng chính mình con dâu nháo trở mặt đi. Vì thế nàng khuôn mặt vừa chậm, phóng nhu thanh âm nói, đúng là bởi vì loan tỉ nhi thân thể không tốt, ta mới muốn cho nàng phóng ta bên này giữa mấy tháng, vừa lúc trước đó vài ngày. Lao đại chuyên môn vì người phụ thân mời tới một vị danh ý địa, cho hắn điều trị chân, ta nghĩ đơn giản cấp loan tỉ nhi điều trị hạ thân tử. Vạn thị một trận buồn bực, này Lao phu nhân cũng quá bất công đi. Phong đứng đăn cháu gái không đau, cố tình đau một cái nhà hoàn sinh hài tử, nàng càng nghĩ càng sinh khí, thanh âm dầu di nói, việc này muốn chuyển đi ra ngoài, còn tưởng rằng ta nhiều không thể dung người đâu. Người ngoài nói bọn họ, chúng ta chính mình trong lòng rõ ràng là được, cần gì phải vì những cái đó không liên quan nhân sinh khí đâu. Lao phu nhân nhẹ nhấp khẩu trà nói, bất quá là đem cháu gái mang theo trên người chiếu cố một đoạn nhật tử, người khác còn nhai này lưỡi căn làm cái gì. Vạn thị nhịn không được cười lạnh nói, bà bà lời này nói nhẹ nhàng, như vậy tức phụ ta về sau như thế nào đi ra ngoài làm người. Nói đến nói đi, nàng trong lòng kỳ thật là bất bình hành, không vì cái gì, liền không thể gặp lão phu nhân coi trọng lục thanh loan. Lục viện vinh nghe được lời này sau, như mày nói, mẫu thân cũng là vì loan tỉ nhi hảo. Như thế nào lại nhắc lên người khác nói xấu? Vạn thị vừa nghe liền trượng phu cũng hát đệm, tức giận đến thân mình đều ở phát run, láo phu nhân thoáng nhìn nàng sắc mặt đột biến, trong lòng âm thầm thở dài, chính mình liền như vậy một cái đứng đắn tức phụ, thật sự muốn nháo như vậy cương. Hào bãi, nếu mâu thân khăng khăng như thế, tức phụ cũng không thể không tử. Vạn thị ẩn nhận chính mình tức giận, tâm khẩu bất nhất, chính là ở đây hai người đều nghe được ra nàng đạm mạc ngựa khí hạ quay cuồng hai khí. Lục viễn vinh lời Đảo mắt lại nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái, tiếp theo răn dạy Văn thị, có ngươi như vậy cùng Mẫu thân nói chuyện thái độ sao? Mẫu thân làm này đó còn không phải là vì chúng ta hảo, ngươi không biết cảm kích, nơi nào còn tới lớn như vậy tính tình. Vạn thị hận không thể hai mắt vừa lật chi gian ngất xỉu đi, vì nàng hảo đến nơi nào. Lao phu nhân tận cho chính mình một ngạn, còn muốn người khác nói nàng nhàn thoại. Giọng nói của nàng càng thêm lạnh nhạt, cuối cùng nhịn xuống không có cáo lui, là con dâu sai rồi. Lão phu nhân thấy vậy tình cảnh Trong lòng không khỏi mà hối hận, nhi tử tức phụ tranh mặt đỏ thai hồng, còn làm tức phụ đối chính mình có thành kiến, quả nhiên là chính mình thiếu suy xét, nhìn đến loan tỉ nhi đáng thương bộ ráng, liền không quan tâm nháo thành như vậy. lão phu nhân vội vàng giảng hòa, đánh gây bọn họ nói, hảo hảo, cũng đều là ta suy xét không chu toàn, chuyện này liền từ bỏ đi. Cửa hông sau nghe thấy bọn họ nói chuyện lục thanh loan, đề lao cao tâm nguyên bản còn có một kia chờ mong, cho rằng Lao phu nhân có thể bài trừ muôn vàn khó khăn lưu lại chính mình. Mà hiện tại trong lòng chỉ còn lại có bi thương Quả nhiên là chính mình ôm sắc cầu Cố nhiên lão phu nhân yêu thương chính mình không sai Nhưng vẫn cứ không phải quan trọng nhất Nàng chỉ là cái không chỗ rửa thứ nữ Lào phu nhân muốn chính là cân bằng đại cục Ngắm lại cũng là Nàng sinh hoạt như vậy mấy năm nhật tử lão phu nhân nếu là có tâm sớm nên để lời này Con hảo tự mình cũng không có đem sở hữu hy vọng đều đẻ Ở láo phu nhân thượng Nàng cắn răng quyết định dùng ra đòn sát thủ Này biện pháp tuy rằng thương thân một chút Chính là có thể đổi lấy tạm thời an bình, kia cũng là đăng giá. Cơm chiều khi mọi người đều đương không có việc này, như cũ ăn cơm nói chuyện hiếm, một bộ mẫu từ tử hiếu gia đình hài hòa bộ dáng, Lục Thanh Phượng như cũ là trên bàn cơm tiêu điểm, Lục Thanh Loan như cũ cười khít đảm, chỉ có nàng cẩn thận quan sát có thể thấy vạn thị sắc mặt vẫn không tốt lắm. Thời tiết đã cả ngày càng lạnh, trở lại trong phòng rửa mặt sau chờ bọn nha đầu đều sau khi rời khỏi đây, Lục Thanh Loan liền bắt đầu chính mình khổ nhục kế hoa. Trong phòng góc tưởng sẽ đặt một ít sạch sẽ nước lạnh bị, chờ ngày thứ hai đánh nước gấm rửa mặt trộn lẫn dùng, này cũng vừa lúc cho nàng cung cấp tốt đẹp gây án điều kiện. Lục Thanh Loan cắn răng, dùng khăn lông chấm thượng nước lạnh, bắt đầu trà lao thân thể của mình, này phó thân mình đế quá kém, nàng không dám dùng nước lạnh trực tiếp tới, sợ không cẩn thận một cái mạng nhỏ liền không có. Tuy là như thế, nàng cũng bị đông lạnh đến hàm răng run lên, kém hai ba biến sau, Lục Thanh Loan mới dừng lại tay. Nàng xuống qua nửa canh giờ Lục Thanh Loan liền cảm thấy bắt đầu đầu choáng váng, trên người cũng là nhiệt lợi hại, Tiểu hỷ tiến vào trước đêm, dẫn đầu phát hiện nàng không tầm thường, ngăm đen khuôn mặt nhỏ thượng bằng thêm vài phần bất bình thường hồng hồng, Tiểu hỷ không cấm dùng tay sờ sờ nàng cái trán, ngay sau đó ném ra tay kinh hô, Tam tiểu thư, ngươi như thế nào như vậy nhiệt nha? Lục Thanh Loan hơi hơi hé mắt, hữu khí vô lực mà nhìn nàng liếc mắt một cái, chính là nóng quá Tiểu Hỉ có chút hoảng thần, chạy nhanh đi ra ngoài, biên đi ra ngoài còn biên hô, Diêu Mama Diêu ma ma, ngươi xem một chút tam tiểu thư có phải hay không nóng lên. Diêu ma ma thấy lục thanh loan như vậy, cái chán đều không có sở, liền trước mắng tiểu hỉ hai câu, tìm đường chết tiểu đệ tử, tiểu thư đều chiếu cô không tốt, ăn cơm no đều uy heo đi. Tiểu hỉ vẻ mặt đưa đám, ma ma ngươi cũng đừng trước mắng ta, vậy phải làm sao bây giờ. Diêu ma ma rỗi tay một sở, cái chán năng đến lợi hại, không cấm cũng hoàng sợ, đẩy nàng một phên nói, còn có thể làm sao bây giờ. Còn không bẩm báo cấp phu nhân đi. Vạn thị cùng Lục Viễn Vinh vừa mới nằm xuống đã bị Tiểu Hỉ cấp đánh thức, vừa nghe Lục Thanh Loan lại sinh bệnh nóng lên, Vạn thị liền tức giận sức lực cũng chưa, chạy nhanh phái người đi tìm đại phu. Lục Viễn Vinh nhìn đến Vạn thị cái này hành động, sắc mặt không khỏi hòa hoãn chút. Lão phu nhân bên kia bởi vì thời gian quá muộn, liền không có chuyển lời qua đi. Chờ đại phu tới trong phủ cấp Lục Thanh Loan trần bệnh xong, lại khai dược đã là giờ hợi một khắc. Vạn thị mệt mỏi mà thẳng sắt nước mắt, Lục Viễn Vinh lạnh giọng vấn Tiểu Hỉ một đốn. Làm riêu ma ma ban đêm hảo sinh nhìn Lục Thanh Loan, liền cùng vạn thị trở về phòng. Lục Viễn Vinh do dự nửa ngày vẫn là mở miệng nói, phu nhân, buổi chiều ta nói đến có chút trọng. Một câu miễn cưỡng xưng được với xin lỗi nói lại một lần nữa gợi lên vạn thị lửa giận, nàng mặt giận dữ, câu câu chữ chữ đều là lên án. Lao ra ngươi nói trọng nói làm sao ngăn này một câu, thiếp thân quản nội trạch, quản này liên can nhi nữ, không mong công lao, chỉ câu không sai sót, chính là các ngươi các đều cảm thấy thiếp thân hạ khác, nhà này. Nhà này tiếp thân cũng đương không nổi nữa. Lục viễn Vinh Tổn xin lỗi tâm tư nói như vậy một câu, cho rằng vạn thị chắc chắn cảm động, không nghĩ tới đưa tới càng trọng hòa khí, hắn cũng không tự chủ lạnh thanh âm, bất quá là nói vài câu thôi, cuối cùng tổng không phải làm thỏa mãn người tâm, mậu thân không rút ra loan tỉ nhi tại bên người sự, người lúc này không thuận theo không buông tha lại là làm cái gì, làm thỏa mãn ta tâm. Vạn thị lạnh lùng cười nói, lao ra nói như vậy, giống như ta có cái gì tư tâm giống nhau. Lục viễn vinh cứng rắn mà ném xuống một câu, có hay không ngươi trong lòng rõ ràng. Dứt lời, hắn mặc vào áo ngoài chiều ngoài phòng đi đến, vạn thị chắn nản, hô lớn, ngươi đi đâu? Ta đi tiêu thị kêu nghỉ tạm, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Lục viễn vinh cũng không quay đầu lại mà đi rồi, vạn thị lửa giận sông thẳng đại não, tùy tay bắt bên cạnh một cái chén trà hung hăng mà hướng cửa ném tới. Đi thôi đi thôi, đều lăn mới hảo. Vạn thị tức giận mắng một câu lại vưu chưa hết giận lại đem trên bàn ấm trà đều quét rừng ở mà, sứ hồ rơi xuống đất vang lên thanh thúy thanh âm, dẫn tới bọn nha hoàn vội vàng vào nhà. Phu nhân Hồng Sam kiến giải thượng mảnh sứ đầy đất, nước trà lan tràn, căng da đầu nhỏ giọng khuyên giải An Uỷ nói, ngài thả bất giận. Vạn thị một bụng khí chính không chỗ những phát, vừa vặn thoáng nhìn Hồng Sam đứng ở kia, tiếu lệ trắng non khuôn mặt ở ánh nến có vẻ càng thêm sáng rọi động lòng người, trong lòng hỏa cọ mà thoán mà càng vượng, đều là này đó tao chân không án phận, nam nhân cũng không có một cái thứ tốt. Lan, đều cút cho ta. Vạn thị dơ tay lên, trên bàn duy nhất một cái đảo chén trà cũng bị nàng ném đi ra ngoài, chính tạp trung hồng sang bụng, nàng che lại eo cuống quyết thoát đi vạn thị nhà ở. Vạn thị nghiến răng nghiến lợi, ánh đến rất nhỏ phiêu động, ánh nàng xanh mét mặt có vẻ đặc biệt dữ thợn. Cái kia tiểu xỉu bắt quái rốt cuộc có cái gì hảo, làm lục viễn vinh cũng cùng nàng xé rách mặt. Vạn thị hoán hận nghị đến, tha cho ngươi nhảy nhót mấy ngày, chờ hồi ký trâu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Thanh Loan giống như nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong, tự nhiên không biết vạn thị cùng lục viễn vinh bởi vì việc này còn xảo một trận, nàng vốn tưởng rằng phát suốt một đêm liền không có việc gì, lại tìm cái thân thể suy yếu không nên mệt nhọc vì lý do lưu lại. Không nghĩ tới bệnh thế tới hung ánh, suốt cao không lùi, nàng duy nhất một chút ý thức chính là, thiên lạc, chính mình sẽ không cứ như vậy chết đi. Đã cả đêm thêm một buổi sáng, Lục Thanh Loan vẫn là thiêu đến ý thức mơ hồ, lão phu nhân riêng chạy tới vấn an Lục Thanh Loan, ai? Chiếu như vậy đi xuống thật sợ đứa nhỏ này chịu không nổi đi. Tiểu hỷ lại cấp lục thanh loan uy dược, dài rất xo so, uống xong đi nhiều, lao phu nhân mây đen đầy mặt, đồng thời lại khó hiểu hỏi đại phu, bất quá là cảm lạnh nóng lên, như thế nào như vậy nghiêm trọng. Đại phu trầm âm, tiểu thư thân thể vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa từ bệnh tình tượng xem, tựa hồ trước đó không lâu còn phát quá lớn nhiệt. Nhìn đến lao phu nhân dò hỏi ánh mắt rừng ở trên người mình, vạn thị vội vàng nói, trước đó vài ngày loàn tỉ nhi là sinh quá một hồi bệnh nặng Lời ít mà ý nhiều khinh phiêu phiêu một câu mang quá. Lão phu nhân có nghĩ thầm hỏi rõ ràng, thấy vậy hoảng loạn tình cảnh, cũng chỉ đến nuốt xuống nghi vấn, ý bảo đại phu, chỉ lo hảo dược liệu khai, đừng làm cho hài tử gặp tội. Đại phu gật đầu còn nói thêm, bất quá tiểu thư thể hư, giống nhau đồ bổ mãnh liệt dược tính còn không thích hợp, thả cần hảo sinh chậm điều thế dưỡng. Còn có hai ngày bọn họ liền phải khởi hành hồi ký châu, không có khả năng vì Lục Thanh Loan một người chậm trễ hành trình, Vạn thị sắc mặt lại là cứng đờ. Cũng không biết rốt cuộc là thật bệnh vẫn là giả bệnh, nếu là thật bệnh tốt nhất đã chết tính. Đến ngày thứ hai buổi chiều Lục Thanh Loan cuối cùng có chuyển biến tốt đẹp, Lục Thanh Loan nằm ở trên giường xem Tiểu Hỷ vội vàng thu thập đồ vật, trong lòng không cấm trầm xuống. Tiểu Hỷ! Ai? Tam Tiểu thư Tiểu hỉ nghe thấy Lục Thanh Loan thanh âm chạy nhanh quay người lại, có phải hay không muốn uống thủy, vẫn là nơi nào không thoải mái. Lục Thanh Loan một mở miệng, khàn khàn thanh âm văng lên, ngươi! Thu thập đồ vật làm v Ngày mai lão ra phu nhân phải về Ký Châu. Tiểu Hỷ nói đến nơi này, liền nhìn thấy Lục Thanh Loan sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, cả kinh nói, làm sao vậy Tam Tiểu Thư. Lục Thanh Loan thật là tưởng đâm đầu giường, chính mình đều thành như vậy vẫn là không được sao. Thật sự tránh không khỏi sinh hoạt ở vạn thị thủ hạ bi thảm vận mệnh, tiếp tục trang si giả ngốc quá đi xuống. Tiểu Hỷ không dám trì hoãn, chuẩn bị đi ra ngoài bẩm báo vạn thị, không nghĩ tới Lục Thanh Loan giữ chặt nàng tay áo, run rảy mà há mồm hỏi, tổ mẫu đâu Nàng trong lòng còn giữ một chút mỏng manh hy vọng. Tiểu hỉ thấy nàng nói chuyện còn tính bình thường, dẫn theo tâm cuối cùng trở về chỗ cũ, vô vô ngực có chút tò mò. Lao phu nhân buổi sáng tới ngươi ở ngủ, nàng kêu ta trước thu thập đồ vật chờ ngày mai gọi người dọn qua đi. Tiểu thư hỏi cái này làm cái gì? Dọn qua đi. Lục Thanh Loan không thể tin được chính mình lỗ thai, ngăn không được chính mình kích động nhìn tiểu hỉ Cái? Có ý tư gì? Tiểu hỷ thở dài nói, tiểu thư đột nhiên sinh bệnh. Lão gia phu nhân còn muốn cứ theo lẽ thường khởi hành, lưu tiểu thư một người ở kinh thành, ai, cũng thật là không nên. Nàng nói đến nơi này đột nhiên che miệng, vừa rồi chính mình tự hồ muốn nói chủ tử không phải. Lục Thanh Loan đã mừng đến không thể tự mình, cái loại cảm giác này tựa như một người bị đẩy xuống sần núi đã chờ chết, lại phát hiện ở giữa không trung chính mình trên eo còn có một cây dây thừng dạng, nàng cười đến nhịn không được lên tiếng, tiểu hỉ hoảng sợ nói, tiểu thư, ngươi cao hứng cái gì? Nàng biết được lão gia phu nhân toàn bộ đều phải khởi hành hồi ký châu, chỉ chưa lục thanh loan một mình tại đây, trong lòng vẫn là thực không vui, liền cảm giác bị vứt bỏ dường như. Lục thanh loan đắc ý vinh váo mà ôm lấy nàng, ta cao hứng ta rất cao hứng. Không đợi dạy ra tiểu hỉ phản ứng lại đây lại đẩy nàng nói, mau đi thu thập, đem đồ vật đều đóng gói hảo chúng ta sáng mai liền dọn qua đi, nô. No. Dọn đi nơi nào? Vân thọ đường. Tiểu hỉ như cũng là dạy ra bộ ráng. Vân thọ đường không phải lão phu nhân sân sao. Thiên lạc. Lục Thanh Loan hung hăng mà khắp chính mình một phen, không phải nằm mơ, nàng cao hứng một lát lại hỏi, ngày mai cha bọn họ phải về Ký Châu. Buổi sáng đi sao? Tiểu hỉ cuối cùng khôi phục điểm bình thường, đúng vậy. Chính là tiểu thư, ngươi không khổ sở sao? Khổ sở. Nàng vì cái gì muốn khổ sở? Nàng cao hứng mà đã không thể tự mình, chính là loại này cảm xúc còn không thể lộ ra ngoài, lục Thanh Loan nhẫn mại tính tình nói, tổ mẫu sẽ không bạc đai ta. Tiểu hỷ vẫn là một bộ mê mang bộ dáng, Lục Thanh Loan không tính toán lại cùng nàng giải thích, chỉ nói, thu thập thứ tốt cho ta đưa điểm đồ vật ăn, ta đói. Tiểu hỷ chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục do hỏi, tiêu tiểu thư hiện tại thân mình hảo chút sao. Cũng không biết lao ra phu nhân khi nào tiếp tiểu thư hồi ký châu đâu, đợi lát nữa lao ra tới, tiểu thư nhưng nhất định phải hảo hảo hỏi một chút bở lạ là bở làm mà nói một đồng lớn, Lục Thanh Loan trực tiếp nằm xuống đưa lưng về phía nàng. Không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo, những lời này quả nhiên là lời lẽ chí lý. Lục Thanh Loan trong lòng kêu rên, trời xanh, thỉnh ban cho ta chỉ số thông minh bình thường điểm giúp đỡ a. Buổi tối Lục Thanh Loan nằm trên giường trang suy yếu, Lục viện Vinh quả nhiên tới, đương nhiên còn có Văn thị, nàng thấy Lục Thanh Loan mở to mắt muốn đứng dậy, khúc đầu chính là một đốn quả trách, đều là không bất lo đổ vỡ, ngày mai đều phải hồi Kỳ Châu, ngươi cố tình sinh một hồi bệnh nặng, ngươi tổ mẫu làm ngươi lưu nơi này dưỡng bệnh, chờ ngươi thân thể lại tiếp ngươi trở về. Ai, đều là không bất lo. Chứ bỏ chính mình còn có ai chọc tới vạn thị. Lục Thanh Loan trộm ngắm liếc mắt một cái, phát hiện vạn thị nói chuyện thời điểm, ánh mắt cô y vô tình mà phiêu hướng Lục Viễn Vinh, tức khắc liền trộm vui vẻ, xem ra hai người cãi nhau lạc. Quả nhiên Lục Viễn Vinh khai nhữ mày nói, được rồi, Loan tỉ nhi vừa vặn chút, ngươi cũng đừng nói nàng. Lục Thanh Loan chỉ cần trang suy yếu là đủ rồi, mỹ mắt gục xuống một chút, khỏe miệng hạ liếc một chút, ơn. Một cái nhu nhược bất lực tiểu cô nương liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vạn thị nhìn đến nàng như vậy liền giận sôi máu, tranh chua nói, nha thiếp thân hiện tại liền nói đều không thể nói, lao ra ngài này tầm chính là chật không ngừng một chút à. Lục viễn vinh sắc mặt trầm xuống, ở hai tử trước mặt người một hai phải ẩm ý không thành. Vạn thị nhìn thấy phòng trong tiểu hỉ cùng diêu ma ma tuy rằng túi đầu nhưng lỗ thai dựng đến cao cao, một bộ nghe bắt quái bộ dáng giọng căm hận nói, nhà này ta đương không nổi nữa. Nói thật dễ nghe Thật muốn ngươi mặc kệ ngươi nguyện ý không, lục thanh loan nội tâm chửi thầm, sau đó thấy vạn thị phất tay háo rời đi. Lục viễn vinh bất đắc dĩ mà thở dài, đi đến lục thanh loan bên người nhẹ giọng nói, loan tỉ nhi, ngươi thả ở tổ mẫu bên người hảo sinh dưỡng thân mình, nghe tổ mẫu lời nói biết không. Lục thanh loan nặng nghề mà gật đầu, ngầng đầu lộ ra tiểu gương mặt tươi cười, cha điên tâm, loan nhi biết. Nàng ngoan ngoan khả nhân bộ ráng làm lục viễn vinh tâm tình hơi tễ, cười nói, quá đoạn thời gian ta liền tới tiếp ngươi. cha thân cha thân Ngài tốt nhất không cần nhớ thương ta, chính là mặt ngoài Lục Thanh Loan lại làm bộ cao hưng nói, cảm ơn cha. Lục Viễn Vinh tử tay háo lấy ra một cái túi tiền, đưa cho Diêu Ma Ma công đạo nói, tiểu thư ở bên này sinh hoạt, các ngươi đều để bụng điểm, bên trong có điểm thoái tiền, là lấy tới cấp tiểu thư cần dùng gấp Diêu Ma Ma vội vàng tiếp nhận túi tiền liên thanh bảo đảm, lão ra ngài cứ yên tâm đi, lão nô nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Lục Thanh Loan không nghĩ tới Lục Viễn Vinh còn sẽ lén cho chính mình tiền. Nhất thời có chút ngơ ngẩn, Lục Viễn Vinh lại công đạo riêu ma ma hai câu liền chuẩn bị phải đi, hắn nhìn Lục Thanh Loan vẫn là ngốc lang bộ ráng, không có nửa phần không tha biểu tình, không khỏi mà lại thở dài. Loan tỉ nhi, cha đi rồi. Lục Viễn Vinh đi tới cửa lại lần nữa quay đầu lại nói câu. Lục Thanh Loan ngơ ngác gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, Lục Viễn Vinh rốt cuộc thất bại rời đi. Chờ chính mình lão cha rời đi, nàng mới phát hiện chính mình tựa hồ chậm một phách, ô ô ô. Nàng không nên một đầu chui vào lục viễn binh trong lòng ngực rớt điểm nước mắt vì ly biệt ra tăng chút thương cảm không khí sao. Đều là cái kia túi tiền làm hại, đúng rồi, còn có cái túi tiền. Lục thanh loan tiểu tài nô dường như lấy quá túi tiền, bên trong có bốn cái tiểu xảo nén bạc, đặt ở lòng bàn tay có loại mạc danh an tâm cảm. Tiểu hỉ đôi mắt đều tỏa ánh sáng, và wow, bốn lượng bạc a Bốn lượng bạc? Nô! Lục thanh loan nháo không rõ nơi này tiền tài đổi, nàng hỏi, bốn lượng bạc là nhiều ít? Tiểu hỉ lanh mồm lanh miệng mà cấp lục thanh loan dễ hiểu giải thích một phen, nguyên lai like nơi này nhỏ nhất tiền tệ vẫn là một quả đồng tiền, mà một lượng bạc tử có thể đổi 1.000 cái đồng tiền, mà người thường ra một tháng chi tiêu cũng bất quá trăm tiền, cho nên này bốn lượng bạc tính bình thường gia đình hơn tháng chi tiêu. Chắc không được tiểu hỉ hai mắt tỏa ánh sáng, chính là một bút tiểu tài phu A, lục thanh loan cảm khái lục viễn vinh ra tay vẫn là rất hào phóng, cảm khái rất nhiều đột nhiên lại có loại mạc danh chua sót, lục viễn vinh tự hồ. Vẫn là rất đau lòng cái này tiểu nữ nhi đi. Ngày thứ hai sáng sớm, tam phòng một nhà lại mênh mông quần quận mà giá khởi xe ngựa hồi Ký Châu, đại phòng người theo thường lệ không ở, nhị phòng cũng liền tề thị cùng Lục Thanh Ly làm đại biểu, lão Phu Nhân cũng riêng dậy sớm đưa bọn họ. Lục Thanh Loan kiên trì xuống giường muốn đưa hành, nàng ở tiểu hỉ nâng rũ xuống mắt thật cẩn thận mà đối vạn thị nói, mẫu thân thuận buồm xuôi gió, Loan Nhi cho ngươi thêm phiền thoái. Vạn thị thấy Lục Thanh Loan đáng thương phục tiểu nhân bộ dáng. Liên tiếp hai ngày buồn hỏa cuối cùng xua tan chút, nàng không nhẹ không nặng mà go nói, ngươi biết liền hảo, nơi này là nhà cũ, ngươi ít gây chuyện gặp rắc rối, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi liền lập tức cút cho ta trở về. Loan nhi minh bạch. Lục Thanh Loan vào thai này ra thai kia, vạn thị lại nói vài câu, thẳng đến bà tử tới thúc dục nàng mới vừa rồi ý miệng. Lục Thanh Phượng đối với Lục Thanh Loan có thể lưu lại sự tình tâm tình thực phức tạp, nàng cảm thấy sở hữu đặc thù tính đãi ngộ đều nên chính mình được đến. Chính là thật muốn chính mình một người lưu tại kinh thành, nàng cũng không muốn. Cũng may vạn thị cười lạnh mà nói một câu, nàng kia ma ốm còn không biết có thể sống bao lâu. Sau đó lục thanh phượng trong lòng cân bằng, chính mình chính là xương Nghị bá phủ đích tiểu thư, sao lại có thể cùng cái kia sửu bát quái so sánh với, quá hạ giá lạc. Lục thanh loan nước mắt lưng chồng nhìn theo xe ngựa đi xa, liền kém huy tiểu lụa, lão phu nhân chỉ cho rằng nàng thương tâm, còn hảo sinh an ủi, đừng khó chịu A loan tỉ nhi, về sau đều cùng tổ mô ở bên nhau Lục Thanh Loan trong lòng đều vui sướng ở hoa, nàng hung hăng khắp chính mình một phen mới nhịn cười, trước đôi mắt đáp, Loan Nhi sẽ nghe tổ mẫu lời nói. Lao phu nhân chủ vân thọ đường là một tòa rất lớn sân, nàng phòng cùng Lao Thái ra nơi ở còn không ở cùng nhau, trong viện phía đông độc lập vòng ra một cái tiểu viện tử, bên trong xương phòng cũng đủ nhiều, Lục Thanh Loan liền tạm thời ở tại nơi đó. Lục Thanh Loan dọn tiến chính mình sau này ở tạm tiểu hoa, liền đầu cũng không đau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nàng ở trong sân ruối ruối người. Doi mắt trông về phía xa, kiềm chế nội tâm kích động, thay đổi vận mệnh chuyện thứ hai, cùng Diệp thị thân cận tìm hiểu cái chỗ dựa, từng bước chế tạo một cái hoàn toàn mới Lục Thanh Loan. Chương 12 Nha hoàn Bạch Lộ, bắt trùng. Lục Thanh Loan được như ý nguyện ở Lục phủ trú hạ, tâm tình một hảo bệnh tự nhiên cũng liền hảo đến nhanh, hơn nữa Lao phu nhân trong viện có chính mình phong bếp nhỏ, ngày thường xác định địa điểm cho nàng đưa ăn, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, cư nhiên trên mặt cũng có chút thịt. Lao thái gia ngày thường cũng muốn làm công thượng triều. Trong phủ nội trạch việc lại có nhị phu người tề thị giúp đỡ quảng, lão phu nhân đảo nhàn đến có chút không có việc gì làm, vừa lúc Lục Thanh Loan dọn tiến vào, nàng mỗi ngày đều phải đi thăm Lục Thanh Loan một lần. Lão phu nhân hôm nay nghỉ trưa mới vừa khởi, liền thấy Lục Thanh Loan lại đây, nàng ngọt ngào mà gọi một tiếng, "Tổ mẫu." Tới vừa lúc, ta đang chuẩn bị gọi người đi kêu ngươi lại đây đâu." Lão phu nhân kéo qua nàng cẩn thận đoan trang người phen, "Ân, hôm nay cái khí sắc đều khá hơn nhiều, Loan tỷ nhi muốn ăn cái gì cứ việc nói." Tổ mẫu làm phòng bếp lớn làm cho người đưa qua đi. Lục Thanh Loan ra vẻ trầm tư, sau đó lớn tiếng nói, ta muốn ăn thịt. Người này nha đồng ngốc Lao phu nhân nhịn không được giận cười nói, nào có tiểu cô nương ra thích ăn thịt. Đặc biệt là loại này danh môn quý tộc tiểu thư, nghe nói qua thích ăn mềm hương điểm tâm, nghe nói qua thích ăn hiếm lạ trái cây, nhưng chính là không nghe nói qua có yêu thích ăn thịt. Tiểu cô nương ra liền không thể thích ăn thịt sao, Lục Thanh Loan đều vô lực phun tảo chính mình này phó xương sườn thân thể bản thức cùng xóm nghèo ra tới giống nhau. Ta còn muốn ăn thịt canh." Lục Thanh Loan lại nghiêm trang mà nói. Lúc này Nhi lão phu nhân cười không ra, nàng ngóng nhìn Lục Thanh Loan hơn nửa ngày mới nói nói, "Hảo, về sau đều cấp Loan tỷ nhi làm thịt ăn, ăn nhiều một chút mới dưỡng đền béo. Lục Thanh Loan nhìn ra được lão phu nhân có điều xúc động, nàng liền tưởng từ trong lời nói một chút một chút đả động Diệp thị. Nàng to mơ hỏi, "Tổ mẫu nói gọi người tìm ta lại đây, chính là có chuyện gì nhi?" Bạch Lộ, ngươi lại đây. Lão phu nhân vừa mới dứt lời, một cái 12, 13 tuổi tuổi tiểu cô nương đã đi tới, mặt mày nhu thuận, khỏe miệng mang cười, một bộ dịu dàng bộ dáng, Thanh Thúy Hành lên nói, "Bạch Lộ gặp qua lão phu nhân, gặp qua tiểu thư." Lão phu nhân mỉm cười nhìn Lục Thanh Loan, "Đây là Lâm Gia nương tử Tam nữ nhi, mới vừa học quy củ tới ta bên người hầu hạ, ta thấy bên cạnh ngươi cũng không có mấy cái, nhưng têu to người, nàng là cái ổn trọng thận trọng, ta làm nàng ở bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi, tốt không?" Lục Thanh Loan đầu tiên là kinh ngạc Ngay sau đó tinh tế đánh giá nàng một phen, sắc thật như lão phu nhân theo như lời như vậy, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng thoạt nhìn rất là ổn trọng, lớn lên còn tính thanh tú, đôi mắt chầm tĩnh như nước. Lục Thanh Loan gật đầu ra vẻ ngây thơ mà cười cười, cảm ơn tổ mẫu. Quả nhiên vẫn là cái hài tử, cũng hy vọng bên người nàng có như vậy một cái nha đầu, về sau nhật tử không đến mức như vậy không xong. lão phu nhân trên mặt mỉm cười, trong lòng lại không ngừng cân nhắc, tổ mẫu cấp cháu gái cái nha hoàn sai xử. Lão Tam tức phụ lúc này cũng sẽ không nói cái gì nữa nhàn thoại đi. Bạch lộ sớm biết được Lão Phu Nhân muốn đem nàng đưa cho cái này con vợ lẽ Tam Tiểu Thư, trong lòng không tình nguyện đó là đương nhiên, đi theo một cái không được sủng ái lại chịu ngược đãi con vợ lẽ Tiểu Thư có thể có cái gì tiền đồ. Chính là thẳng đến nàng đi theo Lục Thanh Loan trở lại Đông Sương bên kia thời điểm, mới phát hiện Lục Thanh Loan tựa hồ cũng cũng không có giống ngoại giới đồn đãi như vậy lại ngốc lại ngốc. Nàng trở lại phòng trong sai xử Tiểu Hỷ rào khăn tay sát tay sau. Chỉ vào Bạch Lộ nói, đây là tổ mẫu ban cho ta nha hoàn, tên là Bạch Lộ, đã là tổ mẫu ban tặng, về sau ăn dùng cũng ơn nhất đẳng nha hoàn tiêu chuẩn tới. Lục Thanh Loan bên người không có nhất đẳng nha hoàn, tiểu hỷ chỉ là cái nhị đẳng nhà hoàn, đây cũng là không công bằng nơi, liền Lục Thanh Thức đều có nhất đẳng nha hoàn. Với lúc xấn chuyện này, Lục Thanh Loan dùng diệp thị làm chắn bài, đã nâng Bạch Lộ thân phận, cũng nâng chính mình địa vị. Bạch Lộ vừa mới đến Lao Phu Ú Nhân trong viện Hầu Hạ, lẽ ra cũng chính là cái Tam hoàn Không nghĩ tới gần nhất Lục Thanh Loan nơi này thân phận nháy mắt dâng lên, nàng trong lòng không tình nguyện lại đi ba phần, đối Lục Thanh Loan cũng nhiều không ít hảo cảm. Tiểu hỉ là cái vô tâm tư người, nghe xong Lục Thanh Loan nói đảo không toát ra ghen ghét biểu tình, ngược lại nết miệng cười nói, ta đây còn muốn kêu ngươi thanh bạch lộ mội mội đâu. Bạch lộ khiêm tốn nói, ta mới đến, còn muốn ma ma tỉ tỉ nhiều chỉ điểm. Diêu ma ma bởi vì Lao Phu nhân duyên cớ cũng có vẻ đặc biệt khách khí, Lục Thanh Loan đứng ở một bên khẽ cười xem, cũng không nói sen vào Nàng tư mặt ngoài tới xem, đối Bạch Lộ còn tính vừa lòng, chính là không được biết nội bộ thế nào, nếu có thể hảo, trở thành chính mình giúp đỡ thật là không thể tốt hơn, nan để chính là muốn như thế nào làm Bạch Lộ vì chính mình sử dụng. Bạch Lộ tranh thủ lúc rảnh rôi ngó Lục Thanh Loan liếc mắt một cái, vừa lúc bắt giữ nàng như suy tư gì bộ dáng, vương vảng khôn khéo ánh mắt một chút không giống 5 tuổi hài đồng, làm nàng trong lòng âm thầm cả kinh, chờ nàng lại nhìn lại khi, phát hiện Lục Thanh Loan lại là kia phó mặt mang mỉm cười biểu tình. Bạch Lộ có chút nốc Chẳng lẽ phía trước chính mình nhìn lầm rồi? Lục Thanh Loan làm Bạch Lộ ở tại nàng phòng bên cạnh nhà ở, Bạch Lộ không khỏi cảm kích rất nhiều đối Lục Thanh Loan lại nhiều vài phần nhiệt tình. Cơm chiều theo thường lệ là Tiểu hỷ từ phòng bếp lấy lại đây đồ ăn. Hồng Sơn hộp đồ ăn vừa mở ra, Lục Thanh Loan đã nghe đến một cổ nồng hậu thịt hương vị, Bạch Sứ canh trúng quả nhiên là hầm canh thịt, ba đạo món ăn mặn phân biệt là hấp cá, gà luộc, hành hương nấu tôm, lượng đạo tư liệu sống còn lại là sợ công đậu hũ cùng thanh sảo nấm nùi gà. Thái phẩm tinh sảo ngon miệng. Lục Thanh Loan ăn thực vừa lòng, còn uống lên hai chén canh thịt mới lưu luyến không rời buông chén, Bạch Lộ hơi hơi có chút giật mình, thật lớn lượng cơm ăn a. Lục Thanh Loan ăn xong sau tiểu Hỉ uống rượu ma ma đương nhiên mà ngồi xuống ăn cơm, này lại làm Bạch Lộ lắp bắp kinh hãi, Lục Thanh Loan nhìn ra nàng nghi hoặc, cười khẽ mà nói một câu, về sau ta ăn cái gì, các ngươi liền ăn cái gì. Tiểu Hỉ trong miệng tắc đồ ăn một miệng hàm hồ nói, đúng vậy, ngươi vừa tới không biết, chúng ta không đơn độc thực lệ, đều là đi theo tiểu thư mặt sau ăn. Bạch Lộ đột nhiên cảm thấy, tới hầu hạ Lục tiểu thư tựa hồ cũng không phải một kiện tuyệt vọng sự, đãi ngộ không kém, có lao phu nhân ban thưởng, cái này danh hàm sau này Tam phòng phu nhân phòng trừng sẽ không quá khó xử chính mình, hơn nữa Lục tiểu thư tính tình hảo, quy củ cũng không nhiều lắm. Cơm chiều sau Lục Thanh Loan thừa dịp chính mình thân thể tốt không sai biệt lắm, đưa ra muốn tắm rửa, Diêu Ma Ma khó xử nói, tiểu thư thân mình vừa vặn không sai biệt lắm, mắt thấy thời tiết lại lạnh, vẫn là cách mấy ngày đi. Lục Thanh Loan đô miệng nói, Trên người thực không thoải mái đâu lần trước đại phu đều nói phao phao tắm đối thân thể còn hảo một phen đại phu lời nói lấy ra tới chính là quyền Uy Diêu ma ma vội vàng thỏa hiệp Lục Thanh Loan tràn ra gương mặt tươi cười phân phó tiểu hỷ đi để thủy bạch lộ tắt nhanh tay mà bị hạ phải dùng đồ vật tiểu hỷ dẫn theo đại thùng nhiệt tiến vào, lại đảo tiến thùng gỗ chung chỉ chốc lát sau màu trắng xương mù liền lượn lờ bay lên ở mặt nước bạch lộ vội cho nàng cởi quần áo Lục Thanh Loan không thói quen cũng không có biện pháp không ngừng an ủi chính mình Hiện tại ta vẫn là tiểu hài tử, không thèm để ý này đó. Ấm áp thủy đổ hơn phân nửa thùng gỗ, vừa lúc mạn quá lục thanh loan ngực, nàng ngồi ở thùng gỗ chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều ở ra ra, này vẫn là nàng đến nơi này lần đầu tiên thoải mái tắm rửa, ở sinh bệnh trùng phát suốt ra hãng cũng liền dùng nhiệt khăn lao hạ thân thượng. Nói đến chính mình cũng vận mệnh nhiều trong gai, gần nhất liền thiếu chút nữa chết, chờ thật vất vả hảo chút chính mình vì lưu lại lại cố ý như bệnh, vốn dĩ liền gây yếu tiểu thân thể Thiếu chút nữa không bị lăn lộn không có bạch lộ tinh tế mà cho nàng rửa mặt chải đầu tóc tiểu hỷ tắc cầm lấy đặt ở một bên đen tuyền đồ vật xem đến lục thanh Loan một trận trang ghét sau đó tiểu hỷ cư nhiên đem đen tuyển đồ vật đồ ở trên người nàng sợ tới mức lục thanh Loan lập tức né tránh Đây là thứ gì a tiểu hỉ kinh ngạc lục thanh Loan phản ứng đây là lá lá ra nàng trong mắt biểu lộ chung cực kỳ hâm mộ biểu tình còn nói thêm ở trong nhà đều là dùng bù kết rất ít có thể sử dụng đến lá lá đâu Nhìn này đoàn đen tuyển đồ vật, lục thanh loan minh bạch này hẳn là nhất nguyên thủy xà phòng, chính là lá lách heo rửa sạch sẽ sau so hôn hợp phân cho làm thành đồ vật, tuy rằng đi vết bẩn không tồi, nhưng là tắm rửa thật sự hảo sao. Lục thanh loan kiên quyết không cần dùng, trong lòng phá lệ hoài niệm các loại xà phòng tinh dầu, xà phòng thủ công, tiểu hỉ trong miệng lầm bẩm, không cần thân mình đều tẩy không tịnh. Bạch lộ cười nói, tiểu thư ái sạch sẽ, xem lá lách đen tuyển ngại nó dơ đâu. Lục Thanh Loan nhớ rõ chính mình đã từng cùng đồng sự học đã làm xả phòng thủ công, không được không thử xem, dù sao này ngoạn ý nhìn đều hết muốn ăn. Bạch Lộ, về sau làm phòng bếp đem vo gạo thủy đều cho ta lưu trữ. Bạch Lộ có chút giật mình, nhịn không được hỏi, tiểu thư đây là muốn làm cái gì? Lục Thanh Loan giải thích nói, ta nghe đại tỷ bên người nha đầu nói dùng cái kia rửa mặt hảo, ta muốn thử xem. Nàng tuy tiện xả một cái lý do lại đây, tiểu hỉ sờ sơ đầu, như thế nào cảm giác không đối đâu. Khi nào tiểu thư cùng đại tiểu thư như vậy thân cận. Bạch lộ ngoan ngoắn mà đồng ý, Lục Thanh Loan dùng tay vòng quanh chính mình khô vàng đầu tóc. Ai, đứa nhỏ này nhất định là thiếu canxi thiếu lợi hại, chỉ có thể về sau chậm rãi bổ. Cũng may rời đi vạn thị quản hạt pham vi, rất nhiều sự chính mình vẫn là có thể rộng mở tay làm. Lục Thanh Loan thân thể hoàn toàn hảo sau hạ ma ma liền riêng lại đây truyền lời. Lục tiểu thư, Lào Phu Nhân nói, ngày mai khởi ngươi liền phải cùng mặt khác tiểu thư cùng nhau thượng khuê học. Lục Thanh Loan A một tiếng khuôn mặt nhỏ liền suy sụp hạ, nàng đều đã quên chuyện này, nguyên bản còn tính toán sớm một chút lên rèn luyện thân thể, cư nhiên lại muốn đi học. Bạch lộ thấy nàng một bộ khổ qua mặt, không cấm nhấp môi cười, phu tử người đều thực hảo, tiểu thư không cần lo lắng. Nàng cho rằng Lục Thanh Loan là sợ thượng quê học. Lục Thanh Loan chỉ có thể buồn bực gật gật đầu, rèn luyện thân thể là hạng nhất đại sự, cùng lắm thì đem rời giường thời gian nhắc lại trước một ít. Lúc trước nàng chính là ở Diệp thị trước mặt cho thấy quyết tâm muốn thượng quê học Hiện tại tổng không thể nói chính mình không nghĩ đi thôi. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Lục Thanh Loan cảm thấy Bạch Lộ tính thượng một cái hảo giúp đỡ, tính cách ôn hòa, còn tính lãnh lợi, chẳng qua chính mình có hại liền ở tuổi thượng, nàng muốn chậm rãi dùng ra thủ đoạn, hoàn toàn thu phục Bạch Lộ, thả sẽ không khiến cho nàng hoang nghi. Buổi sáng lên thời điểm Lục Thanh Loan lén lút ở trong phòng giũi thân hạ gân cốt, lại là một bộ nhất bình dân tập thể dục theo đài, cũng mặc kệ làm được tiêu không tiêu chuẩn, trước luyện thượng một đoạn thời gian lại nói, nàng nguyên bản còn muốn đi chạy chạy bộ. Chính là hiện tại thời tiết lánh không nói cũng không có phương tiện, cái này ý niệm đành phải đánh mất. chương 13 Khuê Học Gian An Lục Thanh Loan dùng quá đồ ăn sáng đang chuẩn bị ra cửa liền thấy một cái ngoài ý muốn chi khách tới, đại đường tỷ sao ngươi lại tới đây? Lục Thanh Ly cười ôn nhu dễ thân, thuận thế rắc quá nàng tay nói, ngày hôm qua cấp tổ mẫu thỉnh an, tổ mẫu nói hôm nay ngươi muốn đi theo đi thượng khuê học, ta riêng cùng ngươi cùng nhau qua đi. Lục Thanh Loan có chút thụ sủng ngược kinh, nhân ra lại như thế nào là con vợ lẽ một mạch. Tốt xấu cũng là nhị phòng con vợ cả tiểu thư, cũng là toàn bộ xương nghị bá phủ đại tiểu thư, cư nhiên tự mình mang chính mình đi thượng khuê học. Nàng chậm rãi vươn tay nhỏ để vào lục thanh ly trắng non trong lòng bàn tay, trong lòng một trận xấu hổ, hai người thật là tiên minh đối lập, lục thanh ly mang theo nàng đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải hạ ma ma. Đại tiểu thư như thế nào lại đây? Hạ ma ma cười chào hỏi nói. Hôm nay là sáu đường mỗi ngày đầu tiên thượng khuê học, ta sợ nàng không thích hứng, riêng mang nàng cùng đi. Lục Thanh Ly đáp. Lục Thanh Loan thấy Hạ Ma Ma tán thưởng ánh mắt đầu hướng Lục Thanh Ly trên người khi, đầu góc đột nhiên liền minh bạch, Lục Thanh Ly riêng lại đây nguyên lai like là làm cấp lao phu nhân xem a. Được hảo thanh danh cũng mượn sức chính mình, quả nhiên là cái hảo biện pháp. Lục Thanh Loan lại nghĩ đến phía trước Lục Thanh Ly hai mặt diễn xuất, hạ quyết tâm muốn rời xa nàng. Lục Thanh Ly cũng mặc kệ dọc theo đường đi Lục Thanh Loan chờ mặc, chỉ đương nàng chính là cái này tính cách, tới rồi Lục phủ tiểu thư chuyên môn thượng khuê học sân, nàng mới thả Lục Thanh Loan tay. Buổi sáng thượng biết chữ khóa cùng lễ nghi khóa, buổi chiều là nữ hồng cùng cầm kỳ thư họa một ngày bài tràn đầy. Nay có điểm cùng loại hiện đại trường học, chẳng qua càng vì mini, biết chữ khóa là một cái thư phòng, mặt khác khóa cũng đều là đơn độc thư phòng. Lục Thanh Loan đi theo Lục Thanh Ly đi vào chính giữa nhất căn nhà kia, bên trong thực rộng mở, ngày thường cũng liền ba người đi học, hiện giờ hơn nữa Lục Thanh Loan cũng bất quá bốn người. Lục Thanh Nhạn cùng Lục Thanh Niểu đều tới, Lục Thanh Niểu dương mắt thấy Lục Thanh Loan vào được. Nói cái gì cũng chưa nói liền xoay qua đầu, Lục Thanh Loan vội vàng điều chỉnh tốt biểu tình, chiều các nàng chào hỏi, "Nhị Đường tỷ, năm đường tỷ buổi sáng tốt lành." Lục Thanh Nhạn sợ hãi mà lộ ra một cái gương mặt tươi cười, Lục Thanh điểu miễn cương ân một tiếng. Lục Thanh Ly cười nói, "Sáu đường muội, ngươi vừa tới liền rửa gần Thanh Nhạn ngồi đi." Cũng chính hợp nàng ý, Lục Thanh Loan gật gật đầu liền ngồi ở Lục Thanh Nhạn bên cạnh vị trí thượng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nhất thời phòng trong ý mắng mà Nàng thấy lục thanh niểu cùng lục thanh ly đều ở nhỏ rộng mặc nghiệm cái gì, ngay cả lục thanh nhạn cũng ở sửa sang lại chính mình bảng chữ mẫu, lục thanh loan lau mồ hôi, không nghĩ tới thật vất vả tốt nghiệp một hồi, lại muốn trọng đầu học khởi mấy thứ này. Không một lát liền có người vào, đại gia tể thân đứng lên, cung kính vấn an, nô phu tử hảo. Nô phu tử cũng liền ba mươi xuất đầu bộ dáng, khuôn mặt nghiêm túc, vừa thấy chính là nghiêm khắc người, bạch lộ ngày hôm qua nói qua vị này phu tử, nàng ở kinh thành còn tính, co danh tiếng. Là lao thái gia tốn số tiền lớn mới mời đi theo. Nô phu tử liếc mắt một cái liền thấy phòng trong nhiều một cái tân gương mặt. Bất động thanh sắc hỏi, đây là vị tiểu thư nào? Lục thanh ly vội vàng tiếp nhận lời nói, phu tử, đây là tam thúc ra đường bội. Nô phu tử không vui mà đánh gây lục thanh ly nói, nàng chính mình sẽ không nói sao. Còn muốn người giúp nàng trả lời. Lục thanh ly ngượng ngùng lui ra, không rên một tiếng. Nô phu tử nhạy bén mà ánh mắt dừng ở lục thanh loan trên mặt, mà không lên tiếng mà đánh giá. Lục Thanh Loan thu hồi thường lui tới khiếp đảm bộ dáng thanh thanh giọng nói, ăn nói rõ ràng mà nói, hồi phu tử, ta kêu Lục Thanh Loan, năm nay năm tuổi, ở bên trong phủ đứng hàng sáu. Lục Thanh Ly cùng Lục Thanh Liệu đều có chút ngạc nhiên mà chiều nàng nhìn lại, phải biết rằng, Lục Thanh Loan là tỷ mội chung xấu nhất nhất một người, liền Lục Thanh Nhạn đều so nàng muốn lanh lợi vài phần. Nô phu tử cũng không biết nàng phía trước là thế nào, liền gật gật đầu nói, nếu tới phải hảo hảo học, phía trước ở nhà học quá cái gì. Lục Thanh Loan lắc đầu, chưa từng học quá. Nô phu tử trong lòng cả kinh, ngay sau đó liền hiểu được, nhìn dáng vẻ liền biết là cái không được sủng thư nữ, biểu tình cũng phai nhạt vài phần, tự tổng hội viết chút đi. Giống nhau tiểu thư khuê các đều là 3-4 tuổi liền vỡ lòng, nếu không nữa thì cũng sẽ viết tên của mình. Lục Thanh Loan tưởng tượng, chính mình sẽ viết cũng là viết chữ giản thể A, ai sẽ viết bút lông tự, nắm đều cầm không được, vì thế lại lần nữa lắc đầu, sẽ không. Nô phu tử sắc mặt hơi cương. Nửa ngày mới thốt ra một câu, kia hôm nay trước giáo ngươi viết chữ bãi. Lục Thanh Ly đã 12 tuổi, học được cũng không sai biệt lắm, nô phu tử đều giáo nàng làm thơ viết văn, bất quá nữ tử không tài mới là đức, đảo không cần cẩn thận học này đó. Lục Thanh Liễu ngược lại là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nô phu tử đi ở Lục Thanh Liễu trước bàn, cầm nàng viết tốt tự cẩn thận xem xét, mà Lục Thanh Liễu trong mắt cư nhiên lộ ra một tia khẩn trương. Nhị tiểu thư, ngày hôm qua đã đã dạy ngươi, này tự kết cấu như thế nào vẫn là như vậy tán? Ngô phu tử không lưu tình chút nào mà chỉ trích nói, Lục Thanh Liễu gắt gao nhếch môi, cũng không vì chính mình cãi cọ nửa câu, ta đợi lát nữa một lần nữa viết. Nô phu tử thấy nàng một bộ nhận sai bộ dáng, không cấm phóng mềm khẩu khí, viết chữ quan trọng nhất chính là kết cấu cùng đầu bút lông, kết cấu đều bất chính, tự có thể đẹp đi nơi nào. Lục Thanh Liễu thật mạnh gật đầu, cẩn thận mà nghe Ngô phu tử nói, Lục Thanh Loan đối Lục Thanh Liễu có một tia hảo cảm, xem ra tiểu thuyết nữ chính đều là chính diện nhân vật, từng có người ưu điểm Tuy rằng tính cách có chút cổ quái, giáo xong Lục Thanh Niểu sau nàng lại bắt đầu kiểm tra Lục Thanh Nhạn tự, không chút nào ngoài ý muốn nghe thấy Ngô phu tử răn dạy, Lục Thanh Nhạn nào có Lục Thanh Niểu hảo định lực, chỉ chốc lát đã bị mắng nước mắt lưng tròng, cố nén hốc mắt trung đảo quanh mà nước mắt không dám rơi xuống. Ngô phu tử khẩu khí chút nào không mềm hạ dấu vết, "Ngũ tiểu thư khóc là ta mắng sai người sao?" "Không có." Lục Thanh Nhạn nhỏ giọng khóc nước nở, túi đầu không dám nhìn Ngô phu tử. Lục Thanh Ly đáy mắt hiện lên cười nhạo. Nhìn trong chốc lát náo nhiệt, cảm thấy không thú vị mới lại cuối đầu đi đọc sách, mà lục thanh niểu từ đầu chí cuối đều ở viết chữ, không có chịu những người khác ảnh hưởng. Lục thanh loan xem đến là một trận kinh hồn tăng đảm, mắt thấy Ngô phu tử chiều chính mình đi tới, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh Hôm nay trước giáo ngươi mấy cái đơn giản tự. Ngô phu tử nói xong để bút liền trên giấy viết mấy chữ, quả nhiên đơn giản, đại, trung, tiểu. Lục thanh loan run rảy mà cầm lấy bút, vẽ mặt táo bón biểu tình, phu tử ta sẽ không lấy bút. Nô phu tử lúc này không mắng nàng, chính mình lấy bút làm mẫu cho nàng xem, này ba ngón tay như vậy lấy, thấy sao, đối, lại đi xuống chút. Một trận dậy dỗ lúc sau, nô phu tử đảo có chút kinh ngạc, lục thanh loan không tính quá buồn, nói một lần nàng cơ bản đều làm biết. Bất quá nô phu tử không đem tâm tư bãi ở trên mặt, chỉ là mặt vô biểu tình phân phó nói, hảo, cũng giáo ngươi viết một lần, hiện tại ngươi liền vẽ lại ta mới vừa viết tự chính mình lượn đi. một một đường khóa là một canh giờ Trung gian nghỉ ngơi một khắc thời gian, thật vất vả này đường khóa kết thúc, nô phu tử dẫn đầu đi ra ngoài, lục thanh loan một đường khóa xuống dưới chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, này đường khóa sau khi kết thúc nên đi học lễ nghi khóa. Bọn nha hoàn ở bên ngoài chờ, thấy từng người tiểu thư vừa ra khỏi cửa đều sôi nổi đón đi lên, hôm nay đi theo lục thanh loan lại đây chính là bạch lộ, nàng nhìn thấy lục thanh ly ba cái đi trước chỉ chờ lục thanh loan ở phía sau, liền vội vội đón đi lên. Tiểu thư có phải hay không mệt mỏi? có muốn ăn hay không vài thứ. Bạch lộ rất là chi kỷ mà còn mang theo một ít thức ăn lại đây. Từ bỏ, nàng xoa xoa cổ, trong lòng oán nghiệm vô cùng, biết chữ gì đó còn tính việc nhỏ, có lẽ hạ tiết khóa mới là địa ngục dày vò. Quả nhiên lục thanh loan sở liệu không tồi, giáo các nàng lễ nghi chính là trong cung ly cung gia tới giáo dẫn cô cô, vẫn là bởi vì thẩm thị quan hệ mới mời đi theo, tuy rằng không giống ngô phu tử như vậy cũ kỹ nghiêm túc, lại cũng thập phần nghiêm túc hạ khác. Vừa đi vừa động đều là rất có chú trọng, có thể so với hiện đại tiếp viên hàng không huấn luyện, Lục Thanh Loan thấy Lục Thanh Ly đám người đi tư nhanh nhẹn, làn váy không gió mà động, nàng cũng thử học đi, không nghĩ tới thiếu chút nữa bị váy vướng cái cầu. Ha ha ha phòng trong các tiểu thư rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng, ngay cả Lê Cô Cô cũng nhịn không được cười khai. Lục Thanh Loan ảo não mà giật nhẹ váy, mặt đỏ toàn bộ mà đứng ở một bên, lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy mất mặt, Lê Cô Cô ngay sau đó ngừng cười, Đại tiểu thư người học quy củ lễ nghi cũng không ngắn thời gian, cười không lộ răng đều đã quên sao. Lục thanh ly mặt bá mà cũng đỏ, rốt cuộc cười không ra, vội vàng dùng khăn tay che miệng. Lục tiểu thư đi đường cũng không thể như vậy đi. Lê cô cô còn tính hòa ái, cẩn thận giáo lục thanh loan, bước chân không cần mại quá lớn, đi đường không cần quá cấp. Lục thanh loan một bên gật đầu một bên làm theo, trên mặt thưởng hồng hơn nửa ngày cũng chưa tiêu đi xuống. Cuối cùng buổi sáng chương trình học kết thúc. Đại phu nhân bên người nhà hoàn Thanh Minh đi tới cười nói, tiểu thư, phu nhân Teo Nô tỷ lại đây truyền lời, làm tiểu thư đi phu nhân nơi đó dùng cơm chưa. Lục Thanh Điểu gật gật đầu theo Thanh Minh đi, Lục Thanh Ly mang theo nhà hoàn lưu Ly li cũng thong thả ung dung rời đi, Lục Thanh Loan liền cất bước sức lực cũng chưa, Bạch Lộ nhìn đau lòng muốn ôm Lục Thanh Loan đi. Nàng vội vàng cự tuyệt, không cần, ta chính mình đi. Bạch Lộ cẩn thận cho nàng lao đi cái chán hãn, tiểu thư thân mình như vậy hư, đến hảo hảo điều trị hảo mới được bằng không cấp lao phu nhân nói trước không thượng khuê học đi. Lục thanh loan suy tư nửa ngày mới chậm rãi lắt đầu, thật vất vả có cơ hội này tiếp cận lục thanh điểu, cũng có thể học điểm đồ vật, nàng không thể từ bỏ. Bạch lộ cùng nàng trong khoảng thời gian này ở trung xuống dưới, cảm thấy nàng bình dị gần úi, đối người hòa khí, hơn nữa cũng hoàn toàn không chất phát ngu dốt trong lòng đã bắt đầu tiếp thu ở bên người nàng hầu hạ. Trở lại sân, liền thấy Diêu ma ma chào đón, vui mừng nói, lao phu nhân đối ta tiểu thư thật tốt phải người tặng chút điểm tâm tới. Lao phu nhân đối chính mình coi như có tâm, lục thanh loan trong lòng đột nhiên ấm áp đã từng chính mình cũng là cái từ nhỏ sống nhờ thân thích ra người, mặc danh đi vào thế giới này đồng dạng là cha không thân mẹ không yêu, thấy Lao phu nhân phía trước diễn xuất, nàng tuy rằng có thể lý giải lại không gật bừa. Cho tới bây giờ, nàng mới cảm thấy chính mình chân chính dung hợp nơi này, bởi vì nàng cũng là có người yêu thương, giống Diệp Thị, giống lục viên linh. Trưng 14 tỷ mội đánh giá, chư bỏ trong đầu tác tưởng, Lục Thanh Loan vê khởi một khối hắc bạch giao nhau điểm tâm, cắn một ngụm, nồng đầm hạt mè hương lan tràn toàn bộ khoang miệng, nàng kinh hỉ nói, đây là bánh mè. Đầu bếp Tân làm ra, nay còn có mức tà bánh, tiểu thư cảm thấy ăn ngon sao? Tiểu Hỉ ở một bên xem mắt thèm. Ăn ngon. Lục Thanh Loan vui sướng gật gật đầu, nàng yêu nhất ăn hạt mè, nhìn thấy tiểu Hỉ bặm miệng, hào phóng mà đem mặt khác điểm tâm tán cho các nàng, các ngươi cũng đều ăn. Tiểu Hỉ vừa nghe liền cao hứng mà cầm một khối ăn. Còn tán thường nói, này mức táo bánh hương vị thật nùng. Bạch Lộ chối tử, đây là lão phu nhân riêng đưa cho tiểu thư ăn, nô tỳ liền từ bỏ. Quả nhiên là cái hiểu chuyện nha đầu, Lục Thanh Loan ý cười càng sâu, không khỏi phân Trần chức về một khối cho nàng, một khối ăn mới ăn ngon sao, mau ăn mau ăn. Năm tuổi hài đồng ngẫu nhiên làm nũng bán manh, cũng là bị cho phép. Bạch Lộ quả nhiên lộ ra cảm động biểu tình, tiếp nhận điểm tâm trí tạ, cảm ơn tiểu thư. Diêu ma ma cười mắng tiểu hỉ nói, tìm đường chết tiểu đệ tử cấp tiểu thư cũng lưu chút. Lục Thanh Loan lôi kéo diêu ma ma ống tay áo, ma ma, ngươi cũng ăn. Ai, ta ăn ta ăn. Diêu ma ma vui mừng mà cười xem lục Thanh Loan, tiểu thư so trước kia nhưng thật ra hiểu chuyện chút. Lục Thanh Loan mặt mang tới cười, không có tiếp diêu ma ma nói, nội tâm lại nhịn không được mà chửi thầm, muộn cái thành thục nữ nhân làm lũng bán manh trang tiểu hải tử, chính mình đều nhịn không được các hàn A Nàng đôi mắt nhỏ lại trộm ngó bạch lộ liếc mắt một cái, trong lòng mừng thầm, thu mua nhân tâm sao Quan trọng chính là có thể một chút một chút đả động Bạch Lộ. Cơm chưa dùng qua đi thời gian còn tính đầy đủ, nguyên bản Tiểu Hỉ là muốn Lục Thanh Loan nghỉ ngơi, lại bị nàng cự tuyệt, lôi kéo Bạch Lộ liền ra bên ngoài chạy. "Bạch Lộ, ngươi lần trước nói phòng bếp quản nương tử là ngươi thím?" Lục Thanh Loan tâm tâm niệm niệm mà chính là việc này. Bạch Lộ lớn nhất ưu điểm chi nhất chính là sẽ không tò mò lắm miệng, nàng gật đầu trả lời, "Là ta tam thẩm, nàng là phụ trách mua sắm mua sắm quản sự." Lục Thanh Loan đại hỉ, như vậy làm việc cũng dễ dàng nhiều. Ngay sau đó lại nghiêm túc mà nhìn bạch lộ nói, tổ mẫu đem ngươi bàn cho ta, về sau ngươi đều sẽ đi theo ta đúng hay không. Bạch lộ vội vàng gật gật đầu tỏ thái độ, nô tỷ đương nhiên sẽ vẫn luôn đi theo tiểu thư. Kêu hảo. Lục Thanh Loan vô cùng nghiêm túc nói, về sau ta nếu làm chuyện gì, ngươi phải nhớ kỹ không được ngoại chuyện, bao gồm nói cho tổ mẫu. a bạch lộ có chút xứng sở, không rõ lục Thanh Loan là có ý tứ gì. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng nắm lấy bạch lộ tay, ngươi chỉ cần biết. Ta vinh lục cùng người mật không thể phân, ta phải có tiền đồ, nhất định sẽ không quên người tình cảm. Bạch lộ như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ có 5 tuổi tiểu thư cư nhiên nói ra như vậy một phen lời nói, nhất thời khiếp sợ mà đã quên nói chuyện. Nàng không có như thế nào tiếp xúc quá này lục phụ lục tiểu thư, chỉ nghe bên ngoài đồn đãi nàng là cái thân thể kém tướng mạo xấu thứ nữ. Phía trước lục thanh loan hành động đã làm nàng thực kinh ngạc, nhưng hôm nay lời này tắc hoàn toàn chấn trụ nàng. Bạch lộ nhìn nàng đôi mắt nhỏ trung lộ ra kiên định biểu tình. Đôi mắt hắt như mực, tản mát ra khắc thường qua mang, trước mắt lục thanh loan thật là cái kia lại xấu lại buồn lục tiểu thư sao. Lục thanh loan cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn bạch lộ, chờ nàng nghĩ kỹ, trải qua chính mình trong khoảng thời gian này quan sát, bạch lộ hẳn là sẽ không làm chính mình thất vọng, tuy rằng là như thế này tưởng, kỳ thật lục thanh loan mặt ngoài vững vàng, mà trong tay háo tay nhỏ đều mau khẩn trương ra mồ hôi. Bạch lộ sẽ ghi nhớ tiểu thư nói, cho dù nàng có muôn vàng nghi hoặc cùng chung quy chỉ hóa thành này một câu hứa hẹn. Lục Thanh Loan đấy lòng nặng nghề mà thở phào một hơi, tuy rằng chỉ là tạm thời, sáng lạn tươi cười tràn ra ở khoe miệng, Bạch Lộ nhìn thấy nàng cười cư nhiên phát hiện Lục Thanh Loan cũng không tính thực xấu. "Cảm ơn ngươi, Bạch Lộ." Lục Thanh Loan chân thành nói lời cảm tạ, nàng người nhẹ giọng hơi, có thể có một cái thiệt tình hướng về chính mình người quá khó được. Bạch Lộ nhuyễn miệng cười, "Tiểu thư khách khí." Hai người trải qua như vậy ngắn ngủi thổ lộ tình cảm sau, quan hệ càng thêm mật thiết. Lục Thanh Loan đối nàng cũng không giữ lại, ta muốn đi làm ngươi tam thẩm cho ta lộng vài thứ. Bạch Lộ hiếu kỳ nói, tiểu thư muốn cái gì đồ vật? Vo gạo thủy ta cùng ta tam thẩm nói, yêu nàng đều hỗ trợ lưu chữ đâu, nàng còn hỏi ta muốn làm cái gì, ta cùng nàng là tưới hoa. Tưới hoa? Như thế cái hảo lý do, Lục Thanh Loan tán dương nói, làm rất đúng, việc này chỉ có thể chúng ta mấy cái biết. Bạch Lộ cười nói, tiểu thư công đạo đừng nói lời nói thật, ta liền suy nghĩ như vậy cái lý do. Lục Thanh Loan chấp chấp mắt nói, ta muốn cũng không phải cái gì đại đồ vật, chính là đầu hủ tương thủy, đường phèn, thạch kiềm, mỡ heo này đó. Bạch lộ trần chờ hạ, cuối cùng nhịn không được hỏi, tiểu thư ngươi muốn này đó rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Nghe tới như thế nào đều là quái quái đồ vật. Lục Thanh Loan ban cái cái nút, ngươi đến lúc đó liền biết rồi, bất quá ngươi đợi lát nữa còn phải giúp đỡ ta che giấu hạ. Bạch lộ khổ mặt nói, lại muốn biên lý do. Thật thông minh. Nói phòng bếp liền đến Lục Thanh Loan trước để váy đi vào, Bạch Lộ cũng ngay sau đó theo đi lên, lúc này đều ở nghỉ trưa, phòng bếp nội chỉ chờ hai người canh gác, Lục Thanh Loan khắp nơi vờn quanh hạ, trong lòng tấm tắc thẳng than, cho dù là lão phu nhân tư nhân phòng bếp, thoạt nhìn quy mô cũng không nhỏ, càng đừng nói phòng bếp lớn nên nhiều đồ sộ a Một cái 30 tuổi phụ nhân trước đón đi lên, Bạch Lộ cười hô thanh, tam thẩm. Nguyên lai like hôm nay canh gác đúng là Bạch Lộ tam thẩm lâm nương tử, thật là chấp vá thực. Nghe Bạch Lộ thuyết minh ý đồ đến Nàng đảo sảng khoái mà chụp hạ đùi, mấy thứ này đều có, các ngươi muốn nhiều ít đều cầm đi. Lục Thanh Loan trong mắt chuyển động, giòn nói, cũng không cần quá nhiều. Lâm nương tử bồi cười nhìn nhìn Lục Thanh Loan, lặng lẽ kéo qua Bạch Lộ hỏi, Lục Tiểu Thư muốn mấy thứ này làm cái gì, ngươi cũng không nên cùng nàng hồ nháo ra cái gì nhếu loạn, tiểu tâm gây hoạn. Tam thẩm. Bạch Lộ giờ khóc dở cười, ngươi tưởng chạy đi đâu, này đó lại không phải hại người đồ vật, là Lục Tiểu Thư nhà ở biên có vài con cốc hoa. Nghe nói tới chút đầu hủ tương thủy giải Điểm phân cho có thể lớn lên càng tốt Ai, nguyên lai like là như thế này Lâm nương tử tưởng tượng lại không thích hợp Kia thạch kiềm có thể làm cái gì Tổng không thể còn thiêu hoa không thành Chư chúng A Bạch lộ trước kia ở lão phu nhân Trong viện học quá chút hầu hạ hoa cỏ Biết thạch nước kiềm có thể trừ trùng Thấy lâm nương tử còn muốn nói cái gì Vội vang nói, hảo tam thầm Ngươi cũng đừng hỏi nhiều Ta tự nhiên là có chừng mực Lâm nương tử tưởng tượng cũng là Bạch lộ từ nhỏ đều là nghe lời hiểu chuyện nha hoàn, lục tiểu thư tuổi lại tiểu, tổng sẽ không ra cái gì đại loạn tử, vì thế cười nói, hào bãi, dù sao cũng không phải lung tung rối loạn đồ vật. Lục thanh loan nhìn thấy nàng hai người ở một bên nói nhỏ, cho dù thanh em ép tới rất thấp, nàng vẫn là nghe đến cái đại khái, thấy lâm nương tử đi lấy đồ vật sau, không khỏi đối bạch lộ lộ ra một cái hiểu ý tán dương tươi cười. Trở về trên đường lục thanh loan lại riêng công đạo bạch lộ, việc này liền hai ta biết, không cần nói cho những người khác. Bạch Lộ nghĩ lại tưởng tượng liền Minh Bạch Lục Thanh Loan liền tiểu hỉ cùng Diêu Ma Ma đều tính toán gạt, tuy rằng không biết Lục Thanh Loan muốn làm cái gì, nhưng là nàng vẫn là gật đầu. Nguyên liệu là có, nhưng là công cụ còn khuyết thiếu, Lục Thanh Loan trên giấy liệt ra yêu cầu đồ vật, kỳ thật phải có sút càng tốt, đáng tiếc điều kiện hữu hạn chỉ có thể lấy thạch nước kiềm thay thế. Thời buổi này pha lên là không có, trảo sắt miễn cưỡng chắc vá, ân, cam du không có, dầu hạt cải cũng đúng. Lục Thanh Loan đem đồ vật đều chuẩn bị tốt đi học, thời gian cũng không sai biệt lắm. Buổi chiều nữ hồng khóa Lục Thanh Loan đảo có điểm hứng thú, nàng đặc biệt thích Trung Quốc loại này cổ xưa dân gian thủ công nghệ, đã từng nàng còn đặc biệt tự học quá, cũng không phải là hiện tại chữ thật đều, mà là thật đánh thật tiêu thùa. Giáo môn học này chính là một người họ Ninh Tú Nương, tay nghề ở kinh thành cũng có thể bài thượng hào, kỳ thật chân chính danh môn khuê tú học đều thùa rất ít, Lục Thanh Ly cùng Lục Thanh Niểu học hứng thú đều không lớn, cầm khung thêu hẻo vải mà vẽ mẫu hoa. Lục Thanh Nhạn cũng là với bắt đầu học nữ công, đầu tiên chính là học thắt dây đeo, vì chính là học được phối màu. Tô phu tử cùng Lục Thanh Loan chuyên môn nói một hồi, liền đem bó lớn 7 màu ngũ sắc dây màu lấy lại đây cho nàng hai. Lục Thanh Loan biết cái này, dây đeo có thể làm ra rất nhiều đồ vật, có thể làm phối sức, có thể làm con dấu vật trang sức, còn có thể làm thành vong túi. Tô phu tử dạy Lục Thanh Loan rất đơn giản dây đeo, tam căn dây màu thực màu biên thành một cái tinh tế mà lắc tay. Tô phu tử cười đem nó mang ở Lục thanh Loan trên tay Lục Thanh Loan yêu thích không buông tay mà lăn qua lộn lại xem, cảm ơn Tô Phu Tử. Tô Phu Tử tính cách tương đối ôn hòa, cũng có thể này không phải một môn quan trọng chương trình học, tương đối không khí liền rời rạc nhiều. Nàng cười cấp Lục Thanh ly sửa chữa đa dạng, lại kiên nhẫn mà cởi bỏ Lục Thanh niểu chiến ở bên nhau kim chỉ, nói chuyện đều là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Lục Thanh nhạn đã có thể đánh ra đơn giản bộ kiện dây đeo, tuy rằng không thể nói có bao nhiêu đẹp, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra Trung Quốc kết hình thức ban đầu tới. Lục Thanh Loan không chút nào bổn xìn mà tán dương nói, 5 đường tỷ ngươi này dây đeo đánh thật là đẹp mắt, phối mổ cũng xinh đẹp. Lục Thanh Nhạn rất ít nghe thấy người khác khen ngợi, nghe thấy lời này khuôn mặt nhỏ đều đỏ, vẫn cứ ngượng ngùng mà nhìn Lục Thanh Loan, thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật, ngươi xem ta hiện tại liên thủ liên đều biên không hào đâu. Lục Thanh Loan chân thành tha thiết ngoài ra còn thêm sùng bái ánh mắt làm Lục Thanh Nhạn phá lệ vui vẻ. Nàng buộc miệng thốt ra nói, này không khó, ta dạy cho ngươi Thành công ngoại giao bảo điển điều thứ nhất, phải học được chân thành mà ca ngợi người khác. Thực hiện nhiên Lục Thanh Loan thành công, Lục Thanh nhạn một buổi trưa cùng nàng lời nói so mấy ngày hôm trước đều phải nhiều. Lục Thanh Loan nhìn cách đó không xa đang ở cùng Kim Thê Hoa phấn đấu Lục Thanh điểu âm thầm cho chính mình của Vũ, bàng nữ chủ đùi không thể nóng nội. Tô Phu Tử Cười nói, hôm nay luyện tập chính là đại tiểu thư nhị tiểu thư từng người theo ra một bộ thành phẩm, ngũ tiểu thư đánh một cái dây đeo, Lục tiểu thư biên điệu lắt tay. Thời gian còn lại chính là chính mình từng người luyện tập thời gian, lục thanh niểu nhịn không được cùng tô phu tử có kẹ mặc cả. Tô phu tử, ta trước hai ngày tài học tề châm pháp, còn không thuần thụ, có thể hay không chỉ theo một đoá hoa. Nàng phía trước vẽ một con chim, chính là vừa mới bắt đầu theo, tuyến đều chiên ở bên nhau, làm nàng hảo không buồn bực. Tô phu tử khẽ cười nói, một đóa hoa cũng là một bộ thành phẩm, đương nhiên có thể. Lục thanh ly cố ý vô tình mà nói, nhị đường mội tuổi con nhỏ, theo chút đơn giản đa dạng là được. Nàng Hồ Mau đã học xong mấy thứ chấm pháp. Lục Thanh Niểu đầu vặn một bên, không phản ứng nàng lời nói. Chương 15 gan lớn biểu lộ. Chờ mau đến tan học thời gian, Tô Phu Tử bắt đầu kiểm tra lời bình mọi người tác phẩm. Lục Thanh Ly thêu một bó hoa mai, mặt trên nụ hoa có nửa khai cũng có toàn bộ khai hỏa. Tô Phu Tử thực vừa lòng, không ngượng dư lực mà khen ngợi nói, đại tiểu thư này thuốc hoa mai thêu thật không sai. Lục Thanh Ly được khen ngợi rất là vui vẻ, liếc Lục Thanh Niểu liếc mắt một cái. Nàng thiếu kiên nhẫn. Nhịn không được nói, còn không phải tô phu tử hỗ trợ sửa chữa đa dạng. Nhị đường ngội nói chính là, đều là tô phu tử giáo hảo. Lục Thanh Ly cười khẽ, biểu tình thành khẩn về phía tô phu tử nói lời cảm tạ. Tô phu tử trên mặt tươi cười càng nhiều, vội vang nói, chủ yếu vẫn là đại tiểu thư thông thuệ, học mau, theo cũng hảo. Lục Thanh Niểu sắc mặt một chút khó coi tới cực điểm, nàng vốn dĩ chính là cái không lớn hài đồng, thì nộ ai nhạc che giấu cũng không tốt, tô phu tử nhìn Lục Thanh Niểu theo một đóa bốn cánh hoa Tuy rằng đường may không đủ săn bằng, vẫn cứ cũng thắng dương, nhị tiểu thư tiến bộ cũng rất lớn đâu, sơ học tề châm là có thể theo tốt như vậy. Lời này vừa ra mới làm lục thanh niểu sắc mặt hơi chút hảo một ít, lục thanh loan phát hiện tô phu tử đối mỗi người cơ bản đều là khen ngợi, như thế vị hảo lão sư, phía trước chịu đủ rồi ngô phu tử nghiêm khắc, lê cô cô Hà khắc, cuối cùng ở nữ công khóa thượng được đến một tia an ủi. Rốt cuộc tới rồi cầm kỳ thư hoạ khóa, giáo này chương trình học chính là một vị rất đại khí nữ tử. Nghe Lục Thanh Nhạn nói, cũng là trong cung giáo tập cô cô. Bởi vì chỉ có Vân Phu tử một người, cho nên một ngày giáo thụ một môn học, đương nhiên cũng không có khả năng tinh học được chạy đi đâu. Hôm nay sẵn hảo là vẽ tranh khóa. Còn nghe Lục Thanh Nhạn nói, Lục Thanh Điểu còn có tư nhân thủ cầm nghệ phu tử, bởi vì nàng đang học đàn phương diện thiên phú tốt nhất, thẩm thị chuyên môn bồi dưỡng nàng phương diện này. Lục Thanh Loan liền mơ màng hồ đồ mà nắm bút lông trên giấy quỷ vẫy bừa, cũng không biết Vân Phu tử rốt cuộc nói chút cái gì. Một ngày khóa số dưới, Lục Thanh loan chỉ nghị cảm thán, ở nơi nào làm nữ nhân đều là không dễ dàng a Lục Thanh nhạn dối đầu nhìn thấy nàng họa đồ vật liền cười khai, còn thành công hấp dẫn Lục Thanh ly cùng Lục Thanh niểu ánh mắt, bởi vì là đệ nhất đường khóa, vân phu tử giáo nàng bất quá là rất đơn giản hoa cỏ, chính là Lục Thanh loan họa ra tới hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Lục Thanh nhạn xoa bụng cười hỏi, 6 đường muội họa chính là hành tây sao. Lục Thanh loan trừng mắt trên giấy họa hai căn to mọng cánh lá, không cam lòng hỏi Thật sự giống hành tây. Hẳn là không phải hành tây. Lục Thanh Ly tiếp nhận lời nói, nghe được Lục Thanh Loan trong thai là một trận đại hỉ. Ô ô, ô không phải là chính mình họa quá kém, hơn nữa 5 đường tỷ quá coi thường không hiểu. Chính là Lục Thanh Loan theo sau một câu làm nàng hoàn toàn game over, ta nhìn giống rau hẹ. Ngay cả Lục Thanh Niểu cũng thấu một chân lại đây, hoặc cái gì lung tung rối loạn, ngươi xác định ngươi là ở vẽ tranh. Lục Thanh Loan đầu khái thượng cái bàn, được, cái gì cũng đừng nói, quá thất bại. Cứ nhiên bị một đám miệng còn hôi sữa tiểu hài tử chê cười, quá vô cùng lục nhã. Vân phu tử cuối cùng là xem bất quá đi, giận cười nói, các ngươi à, liền không cần dễ ưu cật lục tiểu thư, nàng mới vừa học, đấy cũng kém chút. Nhất phúc hậu lục thanh nhạn cuối cùng ngừng cười, kéo kéo lục thanh loan cánh tay nói, hảo sao sao đừng mội, ta không cười ngươi. Lục thanh loan cái kia vẻ vải kính nhi à, cũng đừng để ra, xem ra xuyên qua nữ nơi trốn nổi tiếng cái này định luật đã sớm quá hạ. Giống nàng loại này cái gì đều sẽ không hiện đại người ở chỗ này nơi trốn bấp phải chắc chở, duy nhất sẽ mỹ dung còn chịu điều kiện hạn chế lấy không ra tay. Khuê học cuối cùng kết thúc, Lục Thanh Loan hiện tại cũng mới biết được, Lục gia Nam Hải đều là ở bên ngoài thư viện đi học, mà các nàng khuê học là 5 ngày liền nghỉ ngơi một ngày, ngày mai vừa vặn là nghỉ ngơi ngày. Lục Thanh Loan mới vừa đi đến sân đã bị Cốc Vũ mang đi lão phu nhân kia, nói là lão phu nhân kêu nàng đi dùng bữa tối. Tới rồi nhà ăn lão phu nhân đã ngồi trên tòa Nhìn thấy lục thanh loan tiến vào cười vây tay nói, loan tỉ nhi rửa gần tổ mẫu tới ngồi. Lục thanh loan thân thiết mà hô thanh, tổ mẫu, liền ở nàng bên cạnh ghế rửa ngồi xuống. lão phu nhân tử ái mà sờ sờ nàng đầu nhỏ, loan tỉ nhi hôm nay đi học có mệt hay không? Nàng là sợ lục thanh loan ăn không tiêu một ngày giảng bài. Lục thanh loan chớp chớp đôi mắt, tổ mẫu, ta không mệt, thượng khuê học nhưng hảo chơi. Thật là cái nha đầu ngốc lão phu nhân khỏe mắt những cười, phân phó hàn lộ có thể thượng đồ ăn. Lục Thanh Loan biết Lục Tu Lâm ngày thường không thế nào cùng Diệp Thị cùng nhau dùng bữa, to như vậy sân nàng một người sinh hoạt thực cô đơn, Lục Thanh Loan thẩm nghị sau này muốn nhiều bồi bồi Diệp Thị. lão phu nhân bữa tối là tám đồ ăn một canh, không có đại hân thịt heo, cho dù là giấm lưu cải trắng như vậy thức ăn chay cũng làm Lục Thanh Loan xem đến muốn ăn tăng nhiều, bất quá nàng không dám biểu hiện quá cấp bách, chỉ phải một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ nhai kỹ nuốt trượm. Tổ mẫu, ngươi cùng ăn. Lục Thanh Loan thấy Lao Phu Nhân tự mình cho chính mình gắp đồ ăn, vội vàng cũng gắp một chiếc đua gà hầm nấm bộ ngực thịt để vào nàng trong chén, ngẩn khuôn mặt nhỏ non nớt cười. Lao Phu Nhân hơi giật mình, trước mắt Loan Tỉ Nhi cùng trước kia Loan Tỉ Nhi tựa hồ có chút không giống nhau. Lục Thanh Loan không chú ý tới Lao Phu Nhân biến hóa, lại uống một ngụm giòn mang canh, khoa trương mà kinh ngạc cảm thán nói, tổ mẫu nơi này canh hảo hạ uống, tổ mẫu cũng uống nhiều điểm canh. Nói vụng về mà cầm lấy cái tưởng cấp Lao phu nhân thịnh canh Nàng lấy lại tinh thần vội và ngăn cản cái này năng Loan Tỉ nhi đừng chạm vào làm bọn nha đầu tới thịnh cấp Vũ cũng lập tức tiếp nhận cái thừa cấp lao phu nhân thịnh một mãn chén canh cười nói xen vào nói lục tiểu thư thật là cái Hiếu thuận Lục Thanh Loan sợ hãi nhìn laão phu nhân nói tổ mẫu đối Loan Nhi Hảo Loan Nhi muốn Hiếu Thuận tổ mẫu vô cùng đơn giản một câu cư nhiên làm lao phu nhân có loại tưởng rơi lệ xúc động phía trước đối Lục Thanh Loan Hảo là đáng thương nàng tuổi nhỏ lại không mẹ đẻ thêm chi tím hơn này một tầng quan hệ ở Chính là mấy ngày này tiếp xúc xuống dưới, nàng đã phát lục thanh loan trên người rất nhiều ưu điểm, trọng tình nghĩa chính là khó nhất có thể đáng quý. Nàng chỉ có một nhi tử, lại xa ở tha hương nhậm trước, trong phủ nhi tử tôn tử một đông lớn, đều cùng chính mình không thân cận, nàng quá cô đơn tịch mịch, mà lục thanh loan đã đến tựa hồ cho chính mình sinh hoạt tăng thêm một tia ấm áp Loan tỉ nhi là cái hảo hải tử. lão phu nhân hồi lâu mới nói ra như vậy một câu, lúc trước làm nàng lưu lại là cái chính xác quyết định. Lục Thanh Loan có thể cảm nhận được lão phu nhân ngữ khí chuyển biến, nàng túi đầu yên lặng nói: "Ngươi thật đem ta đương cháu gái hảo hảo yêu thương, ta cũng nhất định sẽ hảo hảo đem ngươi đương tổ mâu hiếu thuận." Minh hoàng ánh đến hạ, nhiệt canh xương mù mê mang, tổ tôn hai người vừa an biên ngẫu nhiên nói giỡn, Lục Thanh Loan thực thích như vậy bầu không khí, không cần thực không nói như vậy áp lực. Đưa tối dùng xong sau, Lục Thanh Loan tiếp tục bồi lão phu nhân nói chuyện thiếm, nói đến chính mình ở vách tranh thượng xấu mặt sự, lão phu nhân tức khắc cười nước mắt đều mau ra đây. Tổ mẫu ngươi đoán xem ta rốt cuộc vẽ cái gì?" Lục Thanh Loan cười tủm tìm hỏi lão phu nhân. Lão phu nhân nhạc ca nói, "Chẳng lẽ là lúa mạch non?" Lục Thanh Loan khuôn mặt nhỏ mau nhăn thành một đoàn, ai Thanh nói, "Là thủy tiên á tổ mẫu." Người đứa nhỏ này nha lão phu nhân cười chỉ Lục Thanh Loan liền nói như vậy một câu, liền nhạc không được. Lục Thanh Loan nguyên bản vẫn là một bộ buồn dầu bộ dáng, sau đó đột nhiên cũng khai giảng mà cười, ngây nốc mà bộ dáng có vẻ rất là đáng yêu. Cái này lão phu nhân kỳ quái hỏi nàng nói, Loan tỉ nhi cười cái gì? Lục Thanh Loan oai đầu nhỏ nói, nhìn đến tổ mẫu vui vẻ, ta liền cũng muốn cười, lần sau ta còn họa Thủy Tiên làm tổ mẫu vui vẻ. Lão phu nhân sứng suốt, biểu tình phức tạp mà sờ sờ nàng đầu, chậm dãi nói, nhà ta Loan tỉ nhi như vậy thông minh, lần sau nhất định phải họa hảo Thủy Tiên làm tổ mẫu xem. Lục Thanh Loan gật gật đầu kiên định nói, tổ mẫu ta nghe ngươi. Đêm đã khuya, Lão phu nhân nằm ở trên giường vẫn cứ không có ngủ ý. Nàng mãn đầu góc đều là Lục Thanh Loan nói kia nói mấy câu, tuy rằng vụn về non nớt, lại những câu nhập nàng tâm khảm, cũng thẳng đến hôm nay, nàng mới chân chính hạ quyết tâm, phải hảo hảo chiếu cố Lục Thanh Loan, chẳng sợ, chẳng sợ cùng vạn thị nháo không thoải mái. Bên kia Lục Thanh Loan đồng dạng trần trọc khó miên, nàng thừa nhận chính mình đối diệp thị có định bỡ chi tâm, nhưng cũng bao hàm thiệt tình ở bên trong, toàn bộ lục phủ phóng nhãn nhìn lại, cũng liền diệp thị đối chính mình hảo điểm. Chiếu đêm nay tình cảnh này xem ra Diệp thị sát thật có điều xúc động, còn hảo nàng hai tiếp xúc không nhiều lắm, chính mình này một gan lớn biểu lộ cũng không làm Diệp thị có điều sinh ra nghi ngờ. Ngày thứ hai thừa dịp nghỉ ngơi, Lục Thanh Loan tay chân không ngừng bắt đầu tự chế xà phòng, thạch kiêm để vào chảo sắt nấu hóa, lại đem mở heo đảo đi vào, bạch lộ cũng không nhàn rỗi, dùng chúp côn không ngừng quái, qua không lâu, nàng cánh tay bắt đầu lên men. Lục Thanh Loan lại ngồi ở một bên cắn ngón tay đau khổ suy nghĩ. "Tiểu thư, ngươi xem nơi này cặn dầu vẫn luôn không hòa tan được." Bạch Lộ nhịn không được ra tiếng nói. Lục Thanh Loan vừa thấy, còn không phải sao, trong nổi nhao dính dính mà thành một đoàn, nàng chụp hạ đầu nói, "Mở heo thêm nhiều. Được, tiếp tục lại nhiều hơn thủy đi." Nay liền như vậy lặp lại vài lần, cuối cùng sự sả phòng hóa miễn cương thành công, sau đó lại thêm đậu hủ tương thủy, đường fen tiếp tục nhao, lan lộn một buổi sáng, có thể rõ ràng thấy tạo dịch cùng hơi nước hay, Lục Thanh Loan lúc này thật giống cái tiểu hài tử giống nhau cú sốc, thành công thành công. Bạch cũng biết nàng ở làm lá lách. Chính là nàng nhìn trong nổi chưa danh nhan sắc cặn dầu đồ vật, không cấm ôm lấy hoài nghi thái độ. Tiểu thư, này được không? Hiện tại không được, đến làm liền có thể dùng. Lục Thanh Loan dùng tiểu sạn tiểu tâm mà móc ra đặt ở sớm chuẩn bị tốt khuôn mẫu, chờ toàn bộ trang hảo, trên tay đã giờ không được. Bạch Lộ đánh tới thủy cấp Lục Thanh Loan tẩy đến sạch sẽ, nàng còn không quên phân phó nói, nhớ rõ đặt ở thông gió dâm mát địa phương. Bạch Lộ buồn cười nói, đã biết. Nhìn đến Lục Thanh Loan như vậy bảo bối vài thứ kia Nàng cơn nhiên cũng có một tia chờ mong. Tiểu Hỉ đi vào tới bẩm báo nói, Cấp Vũ tỷ tỷ tới truyền lời, làm tiểu thư đi lão phu nhân kia một chuyến. Lúc trước lão phu nhân nói lưu lại Lục Thanh Loan cũng vì làm danh y dễ xem thân mình, nàng cho rằng chính là một câu tìm cớ, không nghĩ tới lão phu nhân phái người đem nàng têu đi thật là xem bệnh. Danh y cấp Lục Thanh Loan bắt mạch sau nói nàng không có khuyết điểm lớn, chỉ là thân thể quá kém, thể chất hư, muốn nhiều dưỡng dưỡng. Lục Thanh Loan cũng biết chính mình thân thể đầy kém không được. Nàng mỗi ngày kiên trì rèn luyện, không kén ăn, ăn nhiều đậu chế phẩm cùng canh sương hầm, chính là hiệu quả tạm thời còn nhìn không ra tới. chương 164 nhân phòng bếp, bắt trùng. Lao phu nhân biết được lục thanh loan cũng không khuyết điểm lớn cuối cùng vương tâm, lại ngại nàng ngày thường từ phòng bếp lớn lấy cơm phiền thoái, đơn giản phái cái đầu bếp nữ chuyên môn hầu hạ lục thanh loan thang, thang thang thủy thủy, nàng cảm động đến một trận nước mắt lương trọng. Đầu bếp nữ cũng là 30 tuổi xuất đầu, họ kim, người nhìn qua không tồi nói chuyện cũng hòa khí. Nguyên bản là Lao Phu Nhân phòng bếp nhỏ. Lục Thanh Loan có thể tới Lao Phu Nhân như thế yêu quý nông nỗi, làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Đặc biệt là nhị phu người tề thị nghe xong việc này, tức giận đến cái mũi đều vai, giọng căm hận nói, không thượng đạo đồ vợ. Lục Thanh Ly đứng ở nàng bên cạnh, sắc mặt cũng không phải thực hảo, nàng không biết tề thị mang ai, nhấp miệng không nói lời nào. Người cũng là cái vô dụng. Nhị phu người đứng lên, đồ sơn móng tay ngón tay đều mau chọc đến trên mặt nàng đi, không biết bám lấy đại phòng cũng không biết bám lấy ngươi tổ mẫu, về sau đều mau không chúng ta nhị phòng dung thân địa. Lục Thanh Ly rất là hủy khuất, nàng không rõ tổ mẫu chỉ là cấp 6 đường mội phái cái đầu bếp nữ, vì sao mẫu thân liền phát lớn như vậy tính tình. Ta nơi nào không lấy lòng đại phòng, chính là nhị đường mội căn bản liền không để ý tới ta. Tổ mẫu lại không phải ta thân tổ mẫu, tự nhiên cũng không thích ta. 6 đường mội bất quá là không nương thứ nữ, mẫu thân cần gì phải để ý. Nhị phu người hận sắc không thành thép, ngươi a ngươi, bạch lớn như vậy Ngươi tổ mẫu như vậy đỡ tam phòng, mà đại phòng lại là con vợ cả, ngươi ngẫm lại về sau chúng ta nhật tử nên có bao nhiêu khổ sở đi, lại nói quá hai năm ngươi tìm nhà chồng, còn phải cậy vào xương nghị bá phủ thanh danh này." Lục Thanh Loan cắn môi nước mắt rớt ác, chính mình phụ thân mẫu thân cũng chưa biện pháp sự, nàng có thể có biện pháp nào, liền tính nàng càng liếm mặt đi nịnh vợ người khác, người khác cũng không thấy đến phản ứng nàng, huống chi nàng còn không muốn làm như vậy. Nhị phu người thấy chính mình nữ nhi muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng, Tâm lại mềm nún ta hiện tại có thể dựa vào chính là ngươi cùng mình ca nhi, còn hảo tam phòng hiện tại không ở, ngươi hảo chút biểu hiện, làm ngươi tổ phụ tổ mẫu đều thích ngươi. Đã biết mẫu thân. Lục Thanh Ly bị mạc danh đương một lần nơi chút giận, tâm tình buồn bực không được. Còn có, ngươi cũng nhiều cùng cái kia xỉu bắt quái đến gần chút, làm cho ngươi tổ mẫu nhìn vui mừng. Nhị phu người lại bổ sung một câu. Lục Thanh Ly trong lòng thở dài, gật gật đầu đồng ý. Lục Thanh Loan tự nhiên không biết những việc này. Nàng còn đắm chìm ở chính mình có cái tư nhân phòng bếp vui sướng chung, này liền ý nghĩa về sau muốn làm cái gì thức ăn đều dễ dàng nhiều, kỳ thật mỹ dung, không chỉ có làm mỹ mặt còn có dưỡng sinh, có câu nói nói rất đúng, đồ trang điểm vĩnh viễn không có thực bổ hảo. Kim đầu bếp nữ ngày thường cũng không cần làm bữa ăn chính, chính là làm chút thang thang thủy thủy cấp lục thanh loan dưỡng, đêm nay vừa qua khỏi giờ hợi, kim đầu bếp nữ liền đến gần phòng trong, đang chuẩn bị hỏi lục thanh loan muốn chuẩn bị cái gì bữa ăn khuya. Lục tiểu thư nàng cười mới vừa vào nhà liền ngây ngẩn cả người, chính thấy một trường tiểu lục mặt cuốn quýt mà ở khẽ trên mặt đồ vật. Lục thanh loan một bên gỡ xuống trên mặt dưa leo phiến, một bên hướng kim đầu bếp nữ cười, làm sao vậy? Bạch lộ ở một bên cũng hỗ trợ bắt lấy trên mặt nàng đồ vật, trong lòng lại có chút thấp hỏng. Kim đầu bếp nữ sửng sốt mới nói nói, ta muốn hỏi lục tiểu thư muốn ăn cái gì bữa ăn khuya. Ta hảo đi chuẩn bị. Lục thanh loan hơi hơi suy tư một lát, nói, tưởng uống chút canh Muốn cái loại này càng dày đặc càng tốt heo canh xương hầm. Kim đầu bếp nữ khó xử nói, canh đảo còn có chút canh gà, heo canh xương hầm hiện tại làm cũng không còn kịp rồi, lục tiểu thư nếu muốn uống, đêm mai ta cấp tiểu thư làm. Thành! Lục Thanh Loan thực dễ nói chuyện, cười đến mi mắt con cong, về sau ta đều uống cái này. Quả thật là cái không kén ăn chủ nhân, kim đầu bếp nữ đảo thích nàng không bắt bẻ, chính mình cũng bất việc, cần ra cửa khi cuối cùng nhịn không được hỏi ra khẩu. Lục tiểu thư hướng trên mặt dán dưa leo phiến làm cái gì? Mặt làm, dán thoải mái. Lục thanh loan cười tủm tìm nói. Kim đầu bếp nữ thấy lục thanh loan ôn nhu khả nhân bộ ráng, trong lòng hảo cảm lại nhiều vài phần, do dự sẽ nói, cái này chỉ sợ không dùng được. Lục thanh loan ai thán, nàng cũng biết không có gì dùng à, chính là thời tiết càng ngày càng lạnh, còn thực khô giáo, nàng khuôn mặt nhỏ một tiểu khối một tiểu khối ra thoát lợi hại, nàng lại không thể đi tìm lao phu nhân muốn cái gì mà chi. Hiện tại tuổi còn nhỏ đi ra ngoài mua cũng không có phương tiện. Kim đầu bếp nữ xuất thân nhà khổ, không giống bạch lộ là người hầu từ nhỏ sinh hoạt còn tính hậu đãi, nàng liếc mắt một cái lục thanh loan chóc ra khuôn mặt nhỏ, vẫn là nói, chúng ta dân quê vừa đến mùa đông làn ra nước lợi hại, đều là mặt du cao đâu. Lục thanh loan vừa nghe trong lòng khẽ nhúc ních, cái gì du cao? Bạch lộ cũng ngạc nhiên nói, ta cũng chưa từng nghe qua du cao. Kim đầu bếp nữ vô đuổi nói, ai, ta ngày mai mang lại đây cấp lục tiểu thư nhìn một cái Cử cảm ơn Kim Thẩm. Lục Thanh Loan miệng trứng ngoan. Kim đầu bếp nữ cười đi phòng bếp bận việc, đem phía trước hầm canh gà mộc ra một ít nhiệt nhiệt, lại đánh cái trứng gà đi vào, này canh gà nguyên bản là chuẩn bị làm nước cốt, sáng mai cấp Lục Thanh Loan làm hoành thanh mặt. Không một lát một chén nóng hầm hập trứng hoa canh gà liền đưa đến Lục Thanh Loan trong tay, ngài hoàng mĩ nước phù nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt trứng hoa, thịt gà ở canh nửa không nửa hiện, mùi hương ập vào trước mặt, Lục Thanh Loan khẩu vị rất tốt, nếm một ngụm canh gà, tiến đến đầu lưỡi đều phải nuốt nước. Kim Thẩm, người tay nghề thật tốt, uống ngon thật. Lục Thanh Loan buổi tối ăn cũng không ít, bất quá nàng kiên quyết muốn ăn nhiều cơm dưỡng thân thể. Kim đầu bếp nữ thực hưởng dụng Lục Thanh Loan tán thưởng, cao hứng nói, "Lục tiểu thư thích ăn liền hảo, về sau ta mỗi ngày cấp Lục tiểu thư làm." Biết được phòng bếp còn thừa chút canh, Lục Thanh Loan lại kêu Bạch Lộ cùng kim đầu bếp nữ từng người phân thực, Bạch Lộ đã thói quen Lục Thanh Loan có cái gì ăn ngon cũng không quên chính mình một phần, cười cảm tạ liền đi. Nếu Nhật Tử vẫn luôn như vậy đi xuống, Lục Thanh Loan cũng thỏa mãn. Nàng yêu cầu thật sự không cao, an ổn liền hảo. Trong mộng nàng nằm mơ mơ thấy chính mình thành vương phi, chính mình phu quân là cái trung quyền nam, toàn tâm toàn ý ai chính mình chết sống không muốn nạp tiếp, sau đó sinh một đôi tiểu bào tử, quá khởi hạnh phúc sâu gạo sinh hoạt. Lục thanh loan cười đến đều thiếu chút nữa ra tiếng, chỉ tiếp tỉnh lại thấy vẫn là đỉnh đầu màu lam nhạt rừng màn, nàng chừng mắt nhìn nửa ngày cũng không biến thành trong ngộng hoa lệ vương phi phòng, không khỏi nhận mệnh thở dài, rời rừng đi. Tập thể dục buổi sáng sau lại ăn qua đồ ăn sáng Nàng liền mang theo bạch lộ cao hứng mà ra sân, tiểu hỉ ai hoán mà nhìn hai người đi xa bóng dáng, nàng thần kinh lại đại điều cũng biết chính mình bị tiểu thư vứt bỏ. Thư phòng nội vẫn là lục thanh ly sớm nhất đến, lục thanh loan hướng nàng vẫn an sau liền ngồi hạ bắt đầu phiên trên bàn bảng chữ mẫu, nơi này tự còn hảo, không có xuất hiện quá dị tự thể, nhiều lắm là chữ phôn thể, nàng nhận thức. Lại viết không tốt, chỉ chốc lát sau lục thanh nhạn cũng tới, nàng nhìn thấy lục thanh loan lộ ra tươi cười xem như chào hỏi qua. Lục Thanh Niểu tới nhất vãn, Lục Thanh Loan vội vàng đứng lên hướng Lục Thanh Niểu cười nói, "Nhị đường tỷ buổi sáng tốt lành." Nàng thoáng sử sốt, nhìn Lục Thanh Loan rào rạt nhiệt tình gương mặt tươi cười, như thế nào cũng không hảo mắt lạnh tương đối, cứng đờ mà bài trừ một cái cười liền ngồi xuống. Lục Thanh Loan chút nào không ngại, nàng biết Lục Thanh Niểu cá tính thực biến yếu, nếu là quá mức nóng nảy, ngược lại sẽ khiến cho này tiểu cô nương phản cảm. Nô phu tử theo thường lệ đối mỗi người một đốn quần phê, Lục Thanh Loan có kinh nghiệm lần đầu tiên Hôm nay biểu hiện càng dặm nhiên, ngược lại làm Ngô Phu Tử phá lệ khen ngợi một phen, Lục tiểu thương ngộ tính không tồi, muốn nhiều hơn luyện tập. Lục Thanh Ly hơi hơi ăn một lần kinh, xem ánh mắt của nàng mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, mà Lục Thanh Niểu như cũ chính mình luyện tự, đảo không chịu nhiều ít ảnh hưởng. Nay đường khóa sau khi kết thúc, đại gia đi ra ngoài, Lục Thanh Ly điều chỉnh ra nàng nhất thân hòa chiêu bài tươi cười đuổi kịp Lục Thanh Niểu nói, ta nghe mẹ ta nói, Thẩm phi nương nương tháng này muốn thăm viếng. Lục Thanh Niểu mày nhăn lại, Ngươi nương như thế nào chuyện gì đều hái hỏi thăm. Lục Thanh Ly chút nào không thèm để ý nàng thái độ, rất sớm trước đại bá mẫu liền nói qua, còn nói muốn mang chúng ta đi Túc Dũng Hầu phủ làm khách. Lục Thanh Niểu tựa hồ không nghĩ nói, nhanh hơn bước chân. Lục Thanh Ly trong lòng sớm mắng nàng 100 lần, trên mặt lại còn muốn treo tươi cười đuổi theo đi, "Hảo nhị muội, ngươi liền nói cho ta đi." Vì lôi kéo làng quen, trực tiếp liền đường đều trực tiếp bỏ bớt. Lục Thanh Loan yên lặng vì nàng điểm một cái tán, cô được dãn được người không đơn giản. Lục thanh điểu nại bất quá nàng ra mặt dày, chỉ phải nói, ta cũng không biết gì cả cụ thể tham viếng thời gian, hẳn là chính là tháng này đi. Lục thanh ly trong lòng vui vẻ, trên mặt tươi cười che đều che không được, rốt cuộc là mười mấy tuổi cô nương, khỉ nộ phá lệ rõ ràng. Ngay cả lục thanh nhạn cũng sợ hãi mà lôi kéo lục thanh ly cổ tay áo dò hỏi, đại tỷ tỷ ta có thể hay không cũng đi. Nàng ôn hòa mà lắp đầu, người tuổi quá thiểu, đi theo qua đi còn muốn người chăm sóc người, chờ người lớn lên chút lại mang người đi. Lục Thanh Ly nghiêm nhiên một bộ chính mình là vai chính bộ dáng, nói xinh đẹp, chính là ngay cả Lục Thanh niểu đều nhìn ra nàng trong mắt toát ra khinh thường, rõ ràng là ghét bỏ Lục Thanh Nhạn. Lục Thanh Nhạn rất là thất vọng, gục xuống đầu nhỏ một câu cũng nói không nên lời, Lục Thanh Loan không đành lòng nàng thất vọng, nhỏ giọng khai đạo nói, "Về sau này cơ hội có rất nhiều, chờ năm đường tỷ trưởng thành xinh đẹp tiểu cô nương, còn sợ ra không được môn sao?" Lục Thanh Nhạn đối trước mắt tiểu đường muội hảo cảm lại nhiều vài phần, nàng gật gật đầu lộ ra gương mặt tươi cười. Lục Thanh Niểu liền không quen nhìn Lục Thanh Ly bề ngoài khiêm tốn nội bộ dối trá ca tính, buồn miệng tốt ra, ai nói ngươi không thể đi, tóm lại có ma ma mang theo. Nàng lời vừa nói ra, Lục Thanh Ly là kinh ngạc, Lục Thanh Nhạn là vui mừng, nàng không thể tin tưởng nói, nhị đường tỷ ngươi thật sự mang ta đi sao? Lục Thanh điểu tuy rằng có chút ảo não lại nhiều phiền thoái, chính là nhìn thấy Lục Thanh Nhạn kích động bộ dáng, nàng chỉ phải gật đầu, đương nhiên là thật sự. Ngay sau đó ngó thấy Lục Thanh Loan ở một bên. Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, ngươi cũng đi. a Lục Thanh Loan không nghĩ tới Lục Thanh Niểu cư nhiên mời chính mình cũng đi, nàng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây sương sờ ở kia, Lục Thanh Niểu nhìn nàng ngốc lăng chất phát khuôn mặt nhỏ, không khỏi mà một trận hối hận. Lục Thanh Loan thực mau phản ứng lại đây, chạy nhanh nói lời cảm tạng, cảm ơn nhị đường tỷ. Lục Thanh Niểu nhữ mày dặn dò nói, các ngươi đều cơ linh điểm, nhưng ngàn vạn không cần ra sai lầm. Nói xong chính mình chính là càng ngày càng hối hận. Như thế nào liền nhất thời xúc động đáp ứng mang hai cái tiểu kéo chân sau đi. Lục thanh nhạn còn tính ngoan ngoãn, đến nỗi cái này sáu đường bội. Ai, nàng đến trước cùng mẫu thân toàn bộ khí đi. chương 17 hoàn toàn thu phục Quả nhiên đại phu nhân vừa nghe thấy lục thanh niểu đáp ứng muốn mang lục thanh nhạn cùng lục thanh loan cũng đi túc dung hồi phủ làm khách, nhịn không được quả mắng. Ai cho ngươi năng lực khoát lác, ngươi ngày thường nhất không mừng cùng các nàng thân cận. Lúc này như thế nào liền đổi tính còn quản khởi nhàn sự tới. Nương! Ta liền không quen nhìn đại đường tỷ kia phó làm vẻ ta đây. Lục Thanh Điểu chút nào không chịu thẩm thị quở trách ảnh hưởng, dù sao lời nói đều nói ra, ta tổng không thể lại thu hồi đi thôi. Nhất phái huống lời nói. Đại phu nhân mang uống, người không quen nhìn liền ít đi tiếp xúc chút, dù sao Ly tỷ nhi còn có 2 năm liền phải xuất giá, người đi theo trộn lẫn hợp làm cái gì? Lục Thanh Điểu trời sinh tính trưởng thành sớm trơn ổn, nghe thấy chính mình mẫu thân nhắc tới xuất giá hai chữ, ngược lại có chút ngượng ngùng, vì che giấu loại này bệnh hữu. Nàng vội vàng nói, nương ta đã biết, bảo đảm sẽ không có lần sau. Lại nói tiếp nàng trong lòng cũng có ẩn ẩn hối hận, cũng chỉ hy vọng đến lúc đó lục thanh nhạn lục thanh loan không cần sai lầm mới hảo. Bởi vì chuyện này, đại phu Ú nhân lại có nói hết dục vọng, lại nhảy nói, ngươi nhị thẩm nếu không phải mỗi ngày ở ta bên thai đề, ta cũng không nghĩ đem ly tỉ nhi mang lên, nhưng lần này hiến hội ta thật chỉ mang ngươi trở về, không chừng ngươi nhị thẩm còn muốn ở sau lưng nói như thế nào ta. Lục thanh cắn cắn môi, căm nói Ta liền không thích đại đường tỷ, không mang theo nàng lại có thể thế nào. Ngươi A. Đại phu nhân bất đắc dĩ mà nhìn chính mình bảo bối nữ nhi, ngươi tính tình này lại không thay đổi sửa, về sau có hại chính là chính ngươi. Nương giáo ngươi bao nhiêu lần, thì nộ không hiện ra sắc, lại chán ghét nàng, nàng cũng là ngươi đại đường tỷ, chỉ cần không có đại xung đột, mặt ngoài mặt mũi vẫn là muốn giữ gìn. Lục Thanh Điều yên lặng mà rũ xuống đôi mắt, không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ nghe đại phu nhân lại đột nhiên thở dài nói. Ngươi tổ phụ yêu nhất vượng tỉ nhi, trừ bỏ nàng diện mạo cùng ngươi mất sớm tiểu cô tương tự ngoại, chính yếu chính là miệng nàng ngọt sẽ hướng người. Đại phu nhân còn chưa có nói xong, đã bị lục thanh niểu đánh gãy, nương, ngươi để nàng làm cái gì, ta liền tính lại không bị tổ phụ không mừng, ta cũng không muốn biến thành nàng cái loại này người. Đại phu nhân nghẹn một chút, thấy lục thanh niểu trên mặt chán ghét chi tình không chút nào che giấu, khuyên bảo, tốt xấu nàng cũng là ngươi ta muội mội, mội tỉ mội chi gian thật là có thù hận không thành. Thầm thị tính cách tuy rằng thiên lãnh đạm, nhưng làm người lỗi lạc công chính, nàng cũng buồn bực nữ nhi bởi vì Lục Thanh Phượng thường xuyên chịu uy khuất, bất quá rất ít nói tam phòng không phải, ngược lại thường xuyên khuyên giải Lục Thanh Điểu. Lục Thanh Điểu nghĩ nghĩ nổi giận nói, dù sao nàng không chọc ta cũng liền thôi, phía trước sự ta cũng không cùng nàng so đo. Đại phu nhân mặt giạn ra cười nói, lúc này mới đối, dù sao ngươi tam thúc bọn họ một nhà một năm cũng trở về không được vài lần, thấy Phượng tỉ nhi ngươi không để ý tới nàng là được. Lục Thanh Điểu trong lòng nghĩ, Lục Thanh Phượng cái loại này bị sủng hư người, ngươi không để ý tới nàng là một loại sai, nàng nói ngươi xem thường nàng, ngươi lý nàng cũng là một loại sai, nàng nói ngươi ủy thế hiếp người. Bất quá mẫu thân nói đúng, một năm thấy không được vài lần, cùng lắm thì về sau gặp mặt chính mình nẽ tránh còn không được sao. Đại Phu Nhân còn nói thêm, ngươi à, cả ngày cho ta tìm việc làm, quá hai ngày cẩm tú lâu muốn tới người cho ngươi đo kích cỡ, giữa chưa hạ học được ta sẽ tới. Cẩm tú lâu là kinh thành nổi danh chế ý địa phường, bên trong tú nương tay nghề toàn vì thượng thừa, vì thẩm phi hồi phủ tham viếng yến hội, đại phu nhân nhưng tốn số tiền lớn. Lục thanh niểu cười đáp ứng xuống dưới, ai không yêu quần áo mới, ai không yêu mị a Lục thanh loan giữa trưa tan học trở lại đông xương phòng ngược lại có chút dầu dĩ không vui, bạch lộ xem ở trong mắt, ngoài miệng cũng không hỏi nhiều cái gì, ăn qua cơm trưa lục thanh loan đi xem chính mình hôm trước làm xà phòng, dùng tay sờ sờ còn tính thành công, tuy rằng không giống hiện đại xà phòng như vậy ng Nhưng là có thể sử dụng là được. Tiểu hỉ kinh hỉ nói, ai nha, đây là lá lấy ra. Trước mắt xà phòng không phải thấu minh tinh ảnh, ngược lại trộn lẫn một hạt bụi sắc, bất quá nó có lăng có giác là hình chữ nhật, so đen tuyển một đống đẹp nhiều.